Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ úp đọc .com. 51, hôm sau, trời trong nắng ấm ánh mặt trời tĩnh hào. Các võng hiếu cũng bắt đầu một đám ngồi sổm phòng phát sóng trực tiếp quan khán hôm nay phân vui sướng. Bọn họ căn bản không biết tối hôm qua ở quan phát sóng trực tiếp sau, phát sinh kinh thiên động địa sự tình. Đại gia lại là ở một trận du mỹ âm nhạc trong tiếng rời giường, quảng bá thông chi các vị mụ mụ có thể đi đại lễ đường lãnh cơm sáng. Diệp Vân Linh đứng ở nhà tranh trước tìm một cái không một chút vị trí, bắt đầu luyện thái cực. Tay trái ôm dư hấu tay phải ôm dư hấu, luyện được vẫn là ra dáng gia hình. Lục ngữ nịnh trong lòng ngực ôm một con thỏ con, một bên loát con thỏ một bên uy nó cơm sáng, nàng bên chân còn ngồi sổm hai chi cầu sủng hạnh thỏ con, nỗ lực mà muốn hướng nàng trên đùi bò. Lục từ hạo đánh răng rửa mặt xong sau thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Đơn giản áo thôn thêm vận động quần, mặc ở hắn trên người tức khắc liền có vẻ cao lớn thượng không ít chọc đến mụ mụ các fan lại là ngao ngao kêu. Ra tới khi liền nhìn đến Diệp Vân Linh còn ở nơi đó khoa tay múa chân, nhắc nhở nói chúng ta nên ăn cơm sáng đi, ngữ nịnh đói bụng. Diệp Vân Linh đang ở hít mây nhà khói, nói ta không có thời gian, ngươi đi giúp ngữ nịnh lấy một ít cơm sáng trở về đi thuận tiện giúp ta cũng lấy một chút dù sao ngươi nhận thức lộ. Lục Tử Hạo nói, ngươi là đại nhân, ta là tiểu hài tử, việc này đến ngươi làm. Diệp Vân Linh hơi ngừng một chút động tác lực hiền đắc ý mà nói cơm sáng thứ này, tiết mục tổ không có quy định chỉ có thể đại nhân lấy lại hoặc là tiểu hài tử lấy. Cơm sáng là thuộc về đói khiêng không được người lấy ta dù sao còn có thể kháng. Lục Từ Hạo hít sâu một hơi, qua cả đêm tối hôm qua về điểm này cảm động lự kính toàn phá. Nhìn về phía bên cạnh lục ngữ nịnh hỏi, nịnh nịnh, ngươi muốn cùng ta cùng đi lấy cơm sáng sao? Lục ngữ nịnh nhìn ba con vẫn luôn vây quanh nàng chuyển con thỏ, lộ ra vài phần xin lỗi nói, ca ca ta không thể bồi ngươi đi, thỏ con nhóm còn không có ăn no. Lục Từ Hạo hảo đi, cuối cùng buồn một khuôn mặt, chính mình đơn độc hướng đại lễ đường phương hướng đi. Phía sau còn truyền đến Diệp Vân Linh tiếng quát tháo ta thích ăn thịt nếu có mang thịt cho ta mang thịt nhiều lấy điểm ta có thể nuốt trôi. Lục tử hảo tức giận đến đá một đường đi biên hòn đá nhỏ, nhỏ giọng nói thầm một câu, mỗi ngày ăn thịt khẳng định muốn mập lên. Ha ha ha ha ha ha không được không được, ta thật muốn bị lục tử Hạo cùng Diệp Vân Linh hỗ động cấp cười chết. Đại buổi sáng sung sướng toàn đến từ chính hai người bọn họ, ta nước mắt đều sắp cười ra tới. Nhìn đến lục tử hảo kia lại tức lại không thể nề hạ bộ dáng thực xin lỗi ta cười ha ha ha ha. Đầu tiên ta là tiểu lục tổng mụ mụ phấn, tiếp theo ta là tiểu lục tổng mụ mụ phấn ha ha ha ha ha ha. Diệp Vân Linh loại người này thật là không xứng làm mẹ người, đại gia có thể xem một chút vi vi tiên nữ phòng phát sóng trực tiếp, đại buổi sáng lên liền cấp hai từ bận rộn trong ngoài. Đúng đúng, vi tiên nữ thật là lúc nào cũng đem phương từ để ở trong lòng, tuy rằng là mẹ kế thắng so thân mụ. Cái này không cần thiết tương đối đi ta cảm thấy Diệp Vân Linh loại này cũng khá tốt ta xem bọn họ mẫu tử gian hỗ động khá tốt chơi thực chân thật a Diệp Vân Linh cùng lục tử hạo chi gian khiến cho không ít võng hữu thích xem đương nhiên tranh luận tính cũng khá lớn chủ yếu là mọi người xem không thói quen Diệp Vân Linh này tàn mạn mang hoa phương thức. Lục tử hảo không một hồi liền đã trở lại cùng nhau mang về tới đương nhiên còn có cơm sáng. Hắn cấp lục ngữ nịnh mang theo một chén cháo cùng một cái trứng luộc chính mình cũng là giống nhau. Cấp Diệp Vân Linh mang theo một chén sữa đậu nành cùng bốn cái bánh bao. Diệp Vân Linh nhìn đến kia tản ra mặt hương bánh bao, nhịn không được khen một câu, thật là mụ mụ hảo đại nhi a. Lục Từ Hạo không phản ứng nàng, ánh mắt ý bảo Lục Ngữ nịnh rửa tay sau chạy nhanh lại đây ăn cơm sáng. Diệp Vân Linh đi lên liền muốn ăn cái gì, Lục Từ Hạo liền nhìn chằm chằm tay nàng nhíu mày nói, trước rửa tay lại ăn cơm. Diệp Vân Linh rửa tay liền muốn lấy cái bánh bao ăn trước, nói ăn trước một cái. Đã sớm đề phòng nàng lục tử hạo chạy nhanh đem kia một mâm bánh bao cướp về, nhìn chằm chằm nàng nói trước sửa tay. Diệp Vân Linh bất đắc dĩ, đã biết đã biết, tẩy qua tay hai mẹ con một lần nữa ngồi trở lại đến trên bàn, bắt đầu ăn cơm sáng. Diệp Vân Linh đầu tiên là uống một ngụm sữa đậu nành, này hiện đánh sữa đậu nành uống lên chính là tinh khiết và thơm a lại một mồm to cắn bánh bao, kết quả lại phát hiện bên trong tất cả đều là cái trắng, có điểm ghét bỏ hỏi người bên cạnh như thế nào không phải bánh bao thịt. Lục Tử Hạo rất là bình tĩnh trả lời, đi quá muộn không có. Nhìn đến Diệp Vân Linh kia vỡ ra biểu tình, Lục Tử Hạo đột nhiên tâm tình không tồi mà lại bỏ thêm một câu, lần sau ngươi vẫn là muốn sớm một chút lên đi lấy cơm sáng, dậy sớm chim chóc mới có trùng ăn. Diệp Vân Linh thực nghiêm túc gật gật đầu, nói có đạo lý, lần sau ngươi rời giường sau trước đừng đánh răng rửa mặt đi trước đem cơm sáng lấy về tới. Lục Tử Hạo vô ngữ mà tưởng trợn trắng mắt, hào môn tu dưỡng lại làm hắn cấp nhịn xuống. Ba ngày hai vãn mà thu chiều nay liền phải kết thúc bất quá buổi sáng hoạt động vẫn là muốn tiếp tục. Cơm sáng ăn qua sau, đại gia thu được nhiệm vụ tập lại lần nữa ở thôn đại lễ đường tập hợp. Người còn chưa tới bên kia, Diệp Vân Linh liền trước bị tần đạo chặn lại đi, lôi kéo hảo một đốn câu thông, đơn giản chính là hy vọng nàng hôm nay vô luận như thế nào đều không cần lại cùng thưởng Mỹ Hàng khởi xung đột. Ngày hôm qua là lục bá còn có thể cắt nối biên tập hôm nay phát sóng trực tiếp ra trạng huống kia thật là thần tiên khó cứu. Cái này tiết mục đủ biến đổi bất ngờ. Tưởng Mỹ Hàm bên kia ta khẳng định sẽ dặn dò nàng, người bên này cũng cho ta chú ý điểm. Tần đạo trước khi đi còn lại cố ý lại dặn dò một câu, hôm nay nếu lại xảy ra chuyện ta chết cho ngươi xem. Diệp Vân Linh vỗ vỗ tần đạo bà vai nói, yên tâm đi, hôm nay ta nhất định an an phận phận. Chỉ cần nàng không tìm cha ta liền toàn bộ hành trình đương cái trong suốt người, không nháo sự không nhiều lắm lời nói. Tần đạo nghĩ đến nàng phía trước luôn là Phật hệ thi đấu sự tình, lại khuyên kia cũng không thể quá Phật hệ, người bên này không có xem điểm nói, quay đầu lại cắt nối biên tập không hảo làm. Diệp Vân Linh thuận miệng ứng hai hạ theo sau cùng lục tử hạo lục ngữ nịnh hai người cùng nhau hướng đại lễ đường đi đến. Đến bên kia thời điểm, phát hiện trừ bọt tưởng Mỹ Hàm những người khác tất cả đều đến đông đủ. Trải qua ngày hôm qua sự tình, mặc kệ là tiết mục tổ nhân viên công tác vẫn là ở đây vây xem thôn dân đều đối Diệp Vân Linh có tân nhận thức. Thư Nhã nhìn đến Diệp Vân Linh thời điểm, hướng nàng cử cái ngón tay cách, Diệp Vân Linh đôi tay ôm quyền, trả lời thất kính thất kính. Như vậy nhưng thật ra đem Thư Nhã làm cho tức cười. Mặt khác tiểu hài từ không biết là chuyện gì, chỉ cảm thấy Diệp Vân Linh hiện tại bộ dáng rất khôi hài, cũng nhịn không được cười ha ha. Diệp Vi Vi sóng mắt lưu truyền, làm như ở tự hỏi cái gì, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, giống bình thường giống nhau chào hỏi, buổi sáng tốt lành. Diệp Vân Linh phất tay, buổi sáng tốt lành. Trương Thư du tối hôm qua quá mệt mỏi, cùng hài từ ngủ đến tương đối trầm, không có nhìn đến ngày hôm qua hình ảnh, vừa rồi nhìn đến Thư Nhã cùng Diệp Vân Linh động tác cũng không có nghĩ nhiều chỉ đương các nàng hai có cái gì tiểu ám hiệu đâu. Khoảng cách tập hợp thời gian sắp tới rồi, còn không có nhìn thấy tưởng Mỹ Hàm thân ảnh, Trương Hy Minh một bên cùng đại gia trò chuyện thiên, làm trường hợp không cần lãnh xuống dưới, một bên trộm cùng bên ngoài thu nhân viên công tác khoa tay múa chân, làm cho bọn họ nắm chặt điểm đem Thưởng Mỹ Hàm cấp đi tìm tới. Tần đạo bên kia thúc giục hỏi tưởng Mỹ Hàm bên kia tình huống như thế nào. Chấp hành đạo diễn nói, chính là cọ sát xem nàng bộ dáng là còn tưởng thu, có thể là ngày hôm qua ăn đánh, hôm nay lại muốn cùng Diệp Vân Linh cùng nhau thu cảm thấy biệt nữ đi. Tần đạo nhìn mắt giữa sân đang cùng Thư Nhã nói chuyện phiếm Diệp Vân Linh, nói ta cũng biệt nữ. Người này như thế nào ngủ một giấc tỉnh lại liền cùng không có việc gì người dường như, chẳng lẽ cả đêm sầu đến ngủ không được người chỉ có hán sao. Nghĩ đến bởi vì thức đêm, buổi sáng lên trên giường rất một phen tóc liền đau lòng. Người được một cổ mè đen mùi hương, nghiêng đầu xem qua đi, vừa lúc thấy được chấp hành đạo diễn cầm một con chén đang ở hướng phao mè đen hồ thấu tiến lên hỏi cái này hảo uống sao. Chấp hành đạo diễn nói, cũng không tệ lắm, đường bữa sáng uống tới, một hướng ngâm là được phương tiện. Tần đạo thực tự nhiên mà đem kia chén mè đen hồ tiếp nhận, nói kia này chén liền cho ta chính ngươi lại lộng một chén. Đúng rồi, tưởng Mỹ Hàm bên kia cũng đến cho ta lại thúc dục thúc dục A, đừng chậm trễ thu thời gian. Chấp hành đạo diễn gật đầu, đưa điện thoại di động đem ra click mở thu khoản mã QA đưa tới tần đạo trước mặt nói 3.6 nguyên một túi. Tần đạo, ở tần đạo truyền tiền không đương tưởng Mỹ Hàm rốt cuộc khoan thai đến chậm. Nàng vừa đến chàng, hiện trường nhân viên công tác liền đánh lên Diệp Vân Linh phân tinh thần, liền không khí đều bắt đầu khẩn trương lên. Hai người kia đều là không dễ chọc tối hôm qua vẫn là thu trạng thái, hôm nay chính là phát sóng trực tiếp chung, nếu là đánh lên tới kia đã có thể không xong. Cứ việc thiết mục tổ nhân viên công tác có trước tiên cùng hai vị đều câu thông qua, liền sợ bọn họ khống chế không được trong cơ thể. Hồng hoang, chi lực, ngày hôm qua xem qua bọn họ đánh nhau các thôn dân, nhưng thật ra xem náo nhiệt không chê sự đại thậm chí còn có điểm chờ mong bọn họ lại đánh một hồi, như vậy buổi chiều ngồi thôn đầu nói chuyện phiếm khi liền có đề tài. Tưởng Mỹ Hàm vừa thấy đến Diệp Vân Linh, liền mắt mạo lửa giận, đặc biệt nhìn đến nàng còn cùng cái giống như người không có việc gì mà cùng thư nhã liêu thật sự vui vẻ liền càng khí. Dương Diệp tối hôm qua bị lục tử hạo đánh lúc sau trên mặt thanh một khối tím một khối. Tiết mục tổ tuy rằng suốt đêm thỉnh bác sĩ cho hắn trị mặt bị thương, nhưng không nhanh như vậy có thể tiêu đi xuống. Vì không cho phòng phát sóng trực tiếp trước người nhìn đến, tiết mục tổ phía trước cũng cùng tưởng Mỹ Hàng câu thông, hôm nay Thu Dương Diệp liền trước không tham gia, lý do chính là tối hôm qua chơi đùa khi không cẩn thận khái chữ trạng thái không tốt. Đương nhiên cũng sẽ bồi thường nàng, song việc tiết mục bá ra thành phiến khi, sẽ cho nàng nhiều cắt một ít màn ảnh, hơn nữa bảo đảm sẽ chuyên môn cho nàng mua hai cái hot xuất mục từ. Đây cũng là tưởng Mỹ Hàng không có tức giận đến rời đi nguyên nhân. Nhưng này cũng không đại biểu thưởng Mỹ Hàm nhìn đến Diệp Vân Linh liền không tức giận. Này sẽ đừng nói nhìn đến Diệp Vân Linh không thoải mái, nhìn đến Thư Nhã cùng Diệp Vi Vi cũng có chút biệt nữ, ngày hôm qua chính mình như vậy nan khang một màn đều bị bọn họ thấy được. Trường Thư Du Thuy rằng không có hiện trường nhìn đến, phòng trường cũng có nghe nói đi. Hơn nữa các thôn dân đầu tới ánh mắt làm thưởng Mỹ Hàm tổng cảm thấy tất cả mọi người đang xem chính mình chê cười giống nhau. Nàng cũng không biết muốn như thế nào cùng đại gia mở miệng chào hỏi. Liền ở tưởng Mỹ Hàm còn không có tưởng hào như thế nào mở miệng thời điểm, Diệp Vân Linh chạm vị trí trước thấy được nàng. Chỉ thấy Diệp Vân Linh rất là nhiệt tình mà hướng về phía tưởng Mỹ Hàm phất tay nói, Mỹ Hàm, mau tới đây a liền dư lại ngươi. Đang ở tự hỏi tưởng Mỹ Hàm, nghe thế thanh nhiệt tình Mỹ Hàm, một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Tưởng Mỹ Hàm có chút hoảng sợ mà nhìn Diệp Vân Linh, nội tâm nói, đây là nàng muốn đối phó chính mình tân chiêu số. Phòng điều khiển, tần đạo nguyên bản đang ở không chớp mắt mà nhìn phát sóng trực tiếp hình ảnh, trong tay hạt mè hồ máy móc mà uy đến trong miệng, đương thấy như vậy một màn khi, trong miệng hạt mè hồ một ngụm phun tới, toàn phun ở TV LCD thưởng. Hắn đầy mặt hoảng sợ mà nhìn Diệp Vân Linh kia tràn đầy thanh xuân tươi cười mặt, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây một câu ta cùng nàng nói qua không cần gây chuyện, nàng đây là lại muốn làm sao. Chấp hành đạo diễn có chút trột dạ nói, khả năng nhân ra chỉ là đơn thuần muốn chào hỏi một cái mà thôi. Tần đạo hỏi, lời này ngươi tin, chấp hành đạo diễn không nói, chạy nhanh lấy một khối chát mặt tường tới đem tinh thể lỏng lao khô. Nhìn hình ảnh còn chảy gương mặt tươi cười Diệp Vân Linh, nói nàng gây chuyện đi, lại không có, nhân ra còn nhiệt tình chào hỏi, nhưng chính là như vậy mới càng khủng bố còn không bằng giống phía trước như vậy lạnh lẽo hào một chút. Diệp Vân Linh không ngừng cùng nàng chào hỏi, thậm chí còn khen lên, Mỹ Hàm, người hôm nay này thân quần áo thật là đẹp mắt trang dung cũng đẹp. Tưởng Mỹ Hàm cái này tâm đều bắt đầu run dày, nàng định là suy nghĩ cái gì tổn hại chiêu phải đối phó chính mình. Tưởng tượng đến nơi đây, tưởng Mỹ Hàm nháy mắt đánh lên Diệp Vân Linh vạn phần tinh thần tuyệt đối không thể chúng chiêu. Đi đến trong đội ngũ khi, ly đến Diệp Vân Linh rất xa kia bộ dáng phảng phất nàng là cái cái gì ôn dịch dường như. Ngược lại lục ngữ nịnh ở nhìn đến tưởng Mỹ Hàm khi theo bản năng liền hướng ca ca phía sau trốn. Trương Hy Minh là rõ ràng các nàng tối hôm qua phát sinh sự tình, hắn đều làm tốt hôm nay tu la chàng khiêu chiến kết quả lại làm hắn thấy được như vậy hình ảnh. Nếu không phải xem qua hai người bọn họ tối hôm qua đánh nhau ghi hình, Trương Hy Minh thật đúng là muốn cho rằng các nàng là một đôi bạn tốt đâu. Bất quá hắn là một cái chuyên nghiệp người chủ trì, loại này trường hợp còn có thể hâu được như là cái giống như người không có việc gì mà bắt đầu kêu lưu trình. Nhìn về phía các vị đứng ở phía trước tiểu hài tử thanh âm thân thiết hỏi các vị đáng yêu các tiểu bảo bối, bác các người ăn qua sao? Tất cả mọi người đi theo trả lời ăn qua. Trường Hy Minh hỏi lại kia chích qua bác sao? Mọi người đều lắc lắc đầu. Trường Hy Minh nói, bác là một cái đã có thể đương món chính lại có thể đương trái cây thứ tốt mà kệ là lấy tới nhau canh trưng nấu chính chủ, đều phi thường ăn ngon, lại thực dễ dàng bảo tồn. Các người có nghĩ đi xem bác không có ngắt lấy phía trước là bộ dáng gì đâu? các vị các bạn nhỏ đều chăm miệng một lời mà hô tưởng trương hi minh theo theo hướng dẫn kia hôm nay có thể hay không ngượn một chút các ngươi mụ mụ giúp nông dân bá bá cùng nhau trích bắp đâu các bạn nhỏ hảo thanh âm to lớn vang rội mà hữu lực trương thư du cười chụp một chút chính mình nữ nhi nói hảo gì hảo làm mụ mụ ngươi làm việc như vậy vui vẻ a trương duyệt hân vô tâm không phổi mà cười nói mụ mụ ngươi liền cùng a di nhóm đi trích bắp ta cùng từ hạo ca ca sẽ thay ngươi cố lên Đại gia nghe được Trương Duyệt Hân nói, đều cười vang lên, không hổ là tiểu nhan đảng A. Bị nhắc tới tên lục tử Hạo, đáy mắt có chợt lóe mà qua ngựa ngùng, bất quá mặt ngoài nhìn không ra thôi. Trương Hy Minh lúc này lấy ra nhiệm vụ tạp, bắt đầu đọc hôm nay chúng ta nhiệm vụ trợ giúp nông dân bá bá thu bắp, ở quy định thời gian nội, nào một tổ chức đến càng nhiều quay đầu lại tiết mục tổ liền sẽ lấy nên tổ khách quý tên hiến cho từ thiện 10 vạn nguyên, dùng cho cấp vương cổ thôn mua bắp thu hoạch cơ. Đọc xong nhiệm vụ lúc sau, liền phải bắt đầu rút thăm hoạt động. Lần này tiết mục tổ chuẩn bị chính là 221 tổ, đơn độc lạc đơn người sẽ tự động cùng Trương Hy Minh thôn trưởng này một tổ. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều rất thường cùng Trương Hy Minh một tổ, đối phương là nam nhân, bác lại trọng ở việc tốn sức mặt trên liền yêu cầu giống Trương Hy Minh như vậy nam sĩ duy trì. Rút thăm chọn dùng chính là chiều dài ngắn tổng cộng lục khăn cây gậy ở thêm đuôi đều mang theo nhan sắc đỏ vàng xanh 3 loại nhan sắc chiều đến cùng loại nhan sắc ở cung tổ. Đại gia trên cơ bản đều là làm thiểu bằng hữu tiến lên đi chiều, lục ngữ nịnh chiều đến màu đỏ. Vị thứ hai tiến lên đi chiều chính là thưởng Mỹ Hàm đưa mọi người xem đến nàng trong tay lấy cái thẻ nhan sắc khi hiện trường nhân viên công tác đều đảo chiều một hơi. Màu đỏ. Ba loại nhan sắc 6 phần chi nhất sát suất hai người bọn họ trừu đến công tổ, đây là muốn biến tiên tiết tấu a. Tần đạo thấy như vậy một màn khi, sốt ruột mà kêu chấp hành đạo diễn, chiệt triệt triệt chạy nhanh đem hai người bọn họ thêm cấp thay đổi. Chấp hành đạo diễn vẻ mặt khó xử, đổi không được này phát sóng trực tiếp đâu, mọi người đều thấy được. Tần đạo thức giận đến cầm lấy trong tay vừa liền hướng chấp hành đạo diễn trên người gõ, người liền sẽ không trước tiên an bài một chút đừng làm cho hai người bọn họ trừ đến một tổ, ngươi xem cái này kêu làm chuyện gì a? Chấp hành đạo diễn xoa xoa chính mình bà vai nói, ta làm sao biết như vậy sao, là chính ngươi nói sao, tiết mục muốn chú trọng chân thật. Này không phải rất chân thật sao. Tần đạo tức giận đến lại lần nữa lấy vờ hướng chấp hành đạo diễn trên người gõ, một bên gõ một bên mắng, ta làm ngươi chân thật, làm ngươi chân thật. Hiện tại cả nước phát sóng trực tiếp tưởng sửa cũng không đổi được. Đêm này hai người trù đến một tổ, tần đạo ngẫm lại chính mình trái tim nhỏ liền phụ tải không được. Bên kia, Diệp Vân Linh tiếp thu tới rồi hệ thống tuyên bố đệ 5 cái cốt truyện nhiệm vụ theo thôn trường tuyên bố nhiệm vụ. Diệp Vân Linh tâm tư lại lung lay lên, nghĩ đến trước vài lần thi đấu tất cả đều bại bởi Diệp Vi Vi, lần này Diệp Vân Linh đem ánh mắt đặt ở hài tử trên người. Tổng thể tới nói này đoạn cốt truyện chính là trước vài lần nguyên chủ chính mình âm thầm cùng Diệp Vi Vi đánh giá đều thua, lần này nàng tính toán lợi dụng thượng hài từ. Tiểu hài từ cùng đại nhân nhiệm vụ là tách ra, nguyên chủ hy vọng lục tử hảo cùng lục ngữ nịnh bên kia có thể thắng, thường thường liền thúc dục hắn làm việc nhanh lên, dẫn tới lục ngữ nịnh quá khẩn trương dưới té ngã tay còn bị trên mặt đất cục đá cấp đập vỡ. Mấu chốt là nguyên chủ nhìn đến lục ngữ nịnh té ngã phản ứng đầu tiên không phải tiến lên an ủi, mà là mắng nàng vô năng, làm điểm tiểu sống đều có thể làm thành như vậy. Chờ nàng phản ứng lại đây khi, một màn này đã bị phát sóng trực tiếp đi ra ngoài, nguyên chủ mặt sau lại nghĩ như thế nào làm bộ đối lục ngữ nịnh hào, võng hiểu cũng không tin, trên mạng tất cả đều là thuần một sắc mắng nàng. Diệp Vân Linh nhìn đến nhiệm vụ này khi, trên mặt lộ ra vui mừng. Nàng lực hiện hưng phấn nhìn về phía chính mình đã tiến triển tới rồi 20% cốt truyện tiến độ điều có chút hưng phấn hỏi hệ thống, thống tử có phải hay không chỉ cần ta nhiệm vụ lần này hoàn thành là có thể giải khóa tầng thứ nhất gông xiềng. Hệ thống cũng thật cao hứng, vây quanh Diệp Vân Linh bay múa trả lời, không sai, tầng thứ nhất gông xiềng là vận khí, cởi bỏ lúc sau ngươi liền sẽ không làm cái gì đều thị phi tu. Diệp Vân Linh tâm tình rất tốt liên quan nhìn về phía bên cạnh thưởng Mỹ hàm đều thiệt tình thuận mát vài phần. Nguyên bản liền ở bực bội chính mình cùng Diệp Vân Linh một tổ thưởng nghĩ hàm, đột nhiên cảm nhận được một đôi nhiệt liệt ánh mắt, vừa nhấc đầu liền thấy được Diệp Vân Linh kia liếc mắt đưa tình ánh mắt, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa trong tay thiêm cũng chưa có thể cầm chắc. Có âm mưu tuyệt đối có âm mưu, đại nhân nhiệm vụ là trích bắp trích đến nhiều kia một tổ tiết mục tổ sẽ lấy các nàng danh nghĩa quyên tặng 10 vạn khối cấp vương cổ thôn dùng cho mua nông làm máy móc. Tiểu hài tử nhiệm vụ là hái rau cùng nhặt trứng gà nguyên bản là phương từ mang theo trương duyệt hân cùng hứa là cùng đi hái rau lục từ hạo mang theo muội muội đi nhặt trứng gà kết quả trương duyệt hân ở nghe được cái này phân tổ khi phi thường không đồng ý khóc nháo thôn trưởng muốn đổi tổ ta ngày hôm qua liền không có cùng từ hạo ca ca một tổ ta hôm nay nhất định phải cùng từ hạo ca ca một tổ đối với cái này phân tổ sự tình trương duyệt hân phi thường kiên trì vô luận trương thư du khuyên như thế nào hòa giải an ủi đều không có dùng Hiểu hài từ tiếng khóc là sẽ lây bệnh, hứa nặc thấy như vậy một màn cũng đi theo khóc kêu muốn cùng lục tử hạo bọn họ cùng nhau. Phía trước hắn rơi xuống nước Diệp Vân Linh cứu hắn lúc sau, hứa nặc liền đặc biệt thích Diệp Vân Linh, liên quan cùng nàng cùng nhau lục tử hạo cùng lục ngữ nịnh cũng thực thích. Phương tử đứng ở nơi đó có vẻ có chút xấu hổ thôn trưởng phân cho hắn hai cái đội viên tất cả đều khóc kêu muốn đi đối diện đội này với hắn mà nói lòng tự trọng có điểm chịu vụng. Lục Từ Hạo thấy như vậy một màn, hơi tự hỏi sau nói: Ta cảm thấy người nhiều lực lượng đại, chúng ta có thể đi trước cùng nhau hái rau. Sau đó lại cùng đi nhặt trứng gà. Trương Duyệt Hân cùng Hứa Nặc hai người tự nhiên là sẽ không có ý kiến, bọn họ chỉ cần có thể dính Lục Từ Hạo là được. Phương Từ đối Lục Từ Hạo đầu đi một cái cảm kích ánh mắt. Tiểu Lục tổng thật ấm lòng a, hắn rõ ràng là nhìn ra tới Phương Từ xấu hổ, nghĩ tới biện pháp này. Tiểu lục tổng chính là thuộc về cái loại này ngoại lãnh tâm nhiệt người, xem hắn chiếu cố ngữ nịnh tiểu công chúa sẽ biết. Phương Từ Hảo đáng thương, hắn cũng khá tốt nha, Trương duyệt hân cùng hứa nặc không muốn tuyển hắn, loại này thời điểm lòng tự trọng khẳng định bị nhục. Tiểu Từ không khổ sở, dì ôm một cái ái ngươi. Vài người sách theo rổ, lục Từ Hảo đi tuốt đàng trước mặt chẳng sợ hắn nói rất ít bên người như cũ vây đầy người. Phương Từ đi ở mặt sau cùng hơi có chút mất mát lục ngữ nịnh ở sửa sang lại chính mình hơi nhú quần áo thấy được rơi xuống ở mặt sau cùng phương từ rũ cái đầu có điểm ủ rũ bộ dáng lùi ra phía sau vài bước đi tới cùng phương từ đồng bộ ngẩng đầu nhìn cái này so với chính mình cao hơn một cái nhiều đầu đại ca ca thanh âm mềm mại mở miệng nói phương từ ca ca ngươi không vui sao phương từ cúi đầu nhìn về phía người bên cạnh Lục ngữ nịnh hôm nay bên trong mặc một cái màu trắng áo thôn, bên ngoài ăn mặc một kiện màu nâu quần yếm, trên đầu chát một cái tiểu pipi, mặt trên còn đừng một cái còn bướm phát kẹp cả người lộ ra ánh mặt trời đáng yêu. Đối mặt nàng quan tâm, phương Từ lắc lắc đầu nói, không có. Lục ngữ nịnh từ trong túi đào A đào, móc ra hai viên sữa dê quả tả hữu nhìn một chút, cẩn thận nhét vào phương Từ trên tay, nhỏ giọng nói, phương Từ ca ca cái này quả từ cho ngươi thực ngọt ca ca ta bọn họ muốn ta cũng chưa bỏ được cấp. Phương Từ nhìn chính mình trong lòng bàn tay hai cái màu đỏ quả giải từ, lại nhìn người bên cạnh nghi hoặc hỏi vì cái gì cho ta. Lục Ngữ nịnh mi mắt cong cong, đôi mắt cười thành một đạo ánh trăng nói ta hy vọng Phương Từ ca ca ăn quả từ có thể vui vẻ. À, à, à, à, à, ngữ Ninh tiểu công chúa hảo chi kỳ a, nàng thật là trên thế giới đáng yêu nhất tiểu thiên sứ. Lại một lần hỏi như thế nào có thể nhảy qua kết hôn có được như vậy đáng yêu nữ nhi. Ngữ nịnh cũng quá ấm đi, đây là tưởng gạt ta sinh nữ nhi hệ liệt. Có hay không người cảm thấy ngữ nịnh tiểu công chúa cùng phương từ hảo xưng A, một cái đáng yêu tiểu tiên nữ, một cái ấm lòng tiểu vương từ ta tưởng cắn CP. Ta tuyên bố từ ngữ CP khoa cứng ta chính là các nàng hai số một mụ mụ phấn. Lục từ hạo đi rồi vài bước sau phát hiện bên người muội muội không thấy, quay đầu liền nhìn đến nàng đang ở cùng phương từ nói chuyện, hai người nhìn dáng vẻ còn vừa nói vừa cười trở về đi rồi hai bước dắt lục ngữ định tay nói ngữ định ngươi như thế nào rơi xuống mặt sau đi này lộ có điểm hoạt ngươi đi theo ta tiểu tâm quang ngã lục ngữ định một tay bị lục từ hạo nắm một tay kia hướng về phía phương từ phất tay còn ý bảo hắn muốn ăn quà từ phương từ khóe miệng mang theo nhợt nhạt ý cười nhìn phía trước khoảng đầu nhỏ lục ngữ định lần đầu hâm mộ lục từ hạo có cái như vậy đáng yêu thông tuệ muội muội Nhìn trong lòng bàn tay kia hai viên hồng diễm diễm quả giải từ, phương tư nhéo một viên bỏ vào miệng mình. Ở rào phá quả từ kia một khắc kia chương xinh đẹp đáng yêu ngũ quan cũng đi theo biến hình. Toàn, toàn phương tư càng khổ sở, muốn khóc. Ha ha ha ha ha ha, ha nhìn đến phương tư tắc trong miệng thời điểm ta liền đoán được sẽ là cái dạng này kết quả. Ngữ nịnh tiểu công chúa thật là lấy cái này quả từ lừa thật nhiều người, mấu chốt nàng chính mình giống như không hưởng qua, là thật sự không biết toan, mỗi lần đều thực nhiệt tình đưa cho người khác ăn. Dùng nhất manh mặt nhất mềm thanh âm làm tàn nhẫn nhất sự tình. Ha ha ha ha ha ha nhìn đến phương từ này biểu tình, mặc danh liền nghĩ tới ngày đó Diệp Vân Linh ăn quả tử khi bộ dáng nàng hai biểu tình có thể nói là một mau giống nhau. Một hàng năm người sách theo rổ tới trước vườn rau vườn rau là tiết mục tổ cố ý từ một vị thôn dân nơi đó thuê lại đây bên trong loại không ít đương quý rau dưa cà chua dưa leo ớt cay từ từ lục từ hạo giống cái tiểu đội trưởng giống nhau đi tuốt đàng trước mặt phương từ như là tiểu hộ vệ giống nhau đi theo mặt sau cùng tiểu đệ đệ muội muội liền ở bên trong mỗi người trong tay đều sách theo rổ một loạt đi ở đồng ruộng trên đường camera ký lục hạ này tốt đẹp một màn xem đến màn hình trước các vị mụ mụ phấn lại là một trận kích động Lục từ hạo hỏi phương tử, phương từ ca ca có quy định muốn chích cái dạng gì đồ ăn sao? Phương từ gật đầu nói, có, muốn chích cà chua, dưa leo, ớt cay, củ cạch, đậu cô ve còn có rau xanh, rau thơm. Phương tử trí nhớ hảo, lúc ấy thôn trưởng nói một lần, hắn liền toàn nhớ kỹ. Này đó đại thiếu gia đại tiểu thư chưa từng có từng vào vườn rau, này đó đồ ăn căn bản nhận không ra. Cũng may bọn họ trước kia biết chữ khi đều có xem qua tương quan hình ảnh, dựa vào trong trí nhớ hình ảnh bộ dáng tìm ra này đó đồ ăn tới hẳn là không khó. Có lục tử hảo cùng phương từ hai người kia phân công hợp tác quy định mỗi người trích nào một loại đồ ăn, như vậy đại gia nhiệm vụ tiến hành còn rất thuận lợi. Bên kia Diệp Vân Linh bọn họ ở thôn dân dẫn dắt hạ đi tới một tảng lớn ruộng bắp. Diệp Vân Linh đứng ở kia điền biên, phẳng phất nghe thấy được nướng bắp mùi hương. Tưởng Mỹ Hàm đè xuống đỉnh đầu mũ, hiện tại thời tiết càng ngày càng nhiệt lúc này mới sáng sớm 9 giờ tà hữu đi, lại nhiệt có điểm chịu không nổi. Tưởng tượng đến ngốc sẽ còn muốn đi vào ruộng bắp trích bắp còn không có bắt đầu làm việc người liền bắt đầu bực bội đi lên. Nhiều như vậy bắp này đến trích tới khi nào a Bên cạnh có thanh âm vang lên. Tưởng Mỹ Hàm đang muốn muốn hồi phục kết quả một bên đầu liền thấy được Diệp Vân Linh đứng ở bên cạnh lập tức lui ra phía sau một bước, lực hiện cảnh giác nói, ngươi dựa ta như vậy gần làm cái gì? Diệp Vân Linh nói, hai ta là một tổ A ta không tới gần ngươi ta đây tới gần ai A? Tưởng Mỹ Hàm theo bản năng muốn phản bác nhìn đến Diệp Vân Linh phía sau kia một loạt cùng chụp máy móc lại nhịn xuống muốn một miệng thốt ra lời nói. Bước chân yên lặng lại hướng bên cạnh di hai bước tranh thủ ly Diệp Vân Linh xa một chút lại di hai bước tránh xa một chút tổng không có sai. Diệp Vân Linh đang nghĩ ngợi tới muốn cùng tưởng Mỹ Hàm dặn dò một chút một hồi các nàng này tổ không cần quá liều mạng không sai biệt lắm là được. Kết quả liền thấy được tưởng Mỹ Hàm đã lui ly chính mình một mét xa nhìn dáng vẻ còn muốn lui. Người ly xa như vậy làm cái gì ta lại không thể ăn ngươi. Nói Diệp Vân Linh trực tiếp thượng thủ đem thưởng Mỹ Hàm một phen kéo đến phía chính mình, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa hét lên Diệp Vân Linh thực nghiêm túc cùng Tưởng Mỹ Hàm thương lượng dương Diệp mụ mụ Một hồi chúng ta này tổ cũng đừng quá liều mạng, ngươi xem thôn trường đều tuổi này, chúng ta đến có một chút tôn lão ái ấu tinh thần Đứng ở cách đó không xa mạc xanh chúng đạn Trương Hy Minh Trương Hy Minh thọc thọc bên cạnh thư nhã kéo nàng xuống nước nói, hai ta bị người ghét bỏ Thư nhã kéo một chút trên người giỏ che, nói từ hạo mụ mụ bằng không chúng ta hai cái tổ nhiều lần xem, xem ai trích đến nhiều. Khẳng định ngài nhiều, Diệp Vân Linh vô điều kiện nhận thua, nàng chính là có nhiệm vụ trong người người, sao có thể sẽ tham gia thi đấu. trương Thư Du cười nói, từ hạo mụ mụ ngươi này nhận thua quá nhanh đi, tốt xấu cũng dẫy dụa một chút đi. Diệp Vân Linh buông tay nói, có một số việc phải học được đối mặt hiện thực, không có cái kia thực lực lại như thế nào dẫy dụa đều không có dùng vài người đều bị Diệp Vân Linh nói làm cho tức cười, tưởng mỹ hàm ở trong lòng phun một chút diễn nhiều. Diệp Vi Vi nhìn đã cùng Đại Gia hòa mình Diệp Vân Linh trong lòng có chút ngũ vị tạp trần không quá thoải mái. ở thôn trường trương Hi Minh dẫn dắt dưới một hàng sáu người đều tiến vào tới rồi trong ruộng bắp. Diệp Vân Linh ngay từ đầu vâng chịu cá mặn trích bắp ý tưởng chỉ cần nàng có thể cầu đến kết cục là cuối cùng một người kia nàng lần này có chuyện nhiệm vụ liền hoàn thành. Cho nên nàng bẻ bắp tốc độ phi thường chậm này rõ ràng ở đục nước béo có thái độ không tránh được bị võng hiểu một đốn phun. Lại bởi vì nàng cùng Diệp Vi Vi hai người đều họ Diệp còn tất cả đều là tuổi trẻ mẹ kế các võng hiểu thực ái lấy các nàng hai làm tương đối. Trường Hy Minh đối mặt Diệp Vân Linh loại này bãi lạn tình huống hơi quen thuộc biện pháp tốt nhất chính là mắt không thấy tâm không phiền. Diệp Vân Linh đối hiện giờ này cá mặn sinh hoạt thực vừa lòng, người sao chính là muốn quý ở học được hưởng thụ cho dù là ở trong nghịch cảnh hưởng thụ cũng đúng. Thẳng đến tư nhã bắt đầu tiến công khởi nàng địa bàn, trước kia ở mặt thế lãnh địa ý thức rất mạnh Diệp Vân Linh lập tức phản xả có điều kiện lên, hứa nặng mụ mụ ngươi như thế nào còn đoạt địa bàn của ta đâu. Khi nói chuyện kia trên tay động tác đều không tự giác nhanh hơn lên. Diệp Vân Linh ở bên kia dặn dò hệ thống, thống tử ta cao thấp đến cùng thư nhã so một hồi, người giúp ta nhìn chằm chằm điểm, chỉ cần chúng ta tổ không cần so mặt khác tổ nhiều là được. Hệ thống phịch bay múa, không thành vấn đề ta băng nhân nhìn chằm chằm. Diệp Vân Linh bắt đầu buông ra tay chân cùng thư nhã so lên. Cả đời hào cường không chịu thua. Nữ cường, người thư ảnh hậu, vừa thấy đến Diệp Vân Linh bắt đầu làm cũng bắt đầu ra tốc lên. Vì thế đại gia liền nhìn đến hai nữ nhân giống cái thu hoạch cơ dường như một đường đảo qua đi. Trường Hy Minh vừa định muốn rỗi tay chích bắp tay còn không có sở đến, đã bị Diệp Vân Linh cấp giành trước bẻ đi rồi. trương Hy Minh, đường đường Nam Tử Hán, này có thể nhẫn. Cũng gia nhập chiến cuộc, Trường Thư Dù ở giới giải trí từ trước đến nay lấy ý kiêu cao nổi tiếng, nguyên bản làm loại này nhiệm vụ giống nhau nàng bảo trì chính là không cần cường làm nổi bật cũng không cần đội sổ dù sao nàng hút phấn dựa vào là tivi tác phẩm tới tham gia tiết mục chủ yếu là vì cùng hài tử bồi dưỡng cảm tình phía trước trong lúc thi đấu nàng đều là ôm loại tâm tính này kết quả nhìn đến mọi người đều không thể hiểu được cuốn lên tới vì không lo cuối cùng một người bị bắt cũng đi theo cuốn lên diệp vi vi nhìn về phía những cái đó điên rồi giống nhau bẻ bắt người nhíu lại một chút mày thực mau cũng bắt đầu nhanh hơn tốc độ Tưởng Mỹ Hàm nguyên bản một bên mắng Diệp Vân Linh một bên bẻ bắp đại trời nóng tới làm lại chuyện này toàn thân làm cho thực không thoải mái, là thật là tâm tình không tốt. Vốn định nhìn xem người khác làm cho thế nào. Kết quả ngước mắt liền thấy được những người này ly nàng đều hảo xa, bọn họ 5 người giống cái người máy dường như ở thu hoạch bắp hướng đến nhanh nhất liền thuộc Diệp Vân Linh, tiếp theo là thư nhã. Tưởng Mỹ Hàm, này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ này thi đấu kết quả trừ bỏ thắng ở ngoài có thể được đến tiết mục tổ lấy chính mình danh dự quyên tiền ở ngoài chẳng lẽ còn có cái gì nàng không biết mặt khác khen thưởng. Nàng có thể không cần khen thưởng nhưng tuyệt đối không cần bị Diệp Vân Linh bắt được. Nàng ý tưởng chính là giết địch một ngàn tự tổn hại 800 phương thức cũng muốn làm Diệp Vân Linh thất bại. Nguyên bản làm việc tốc độ còn xem như chọn không ra thật xấu tưởng Mỹ Hàm bắt đầu bãi lạn. Này một giới khách quý sẽ không thật sự thưởng tới du lịch đi. Một cái hai cái đều như vậy. Diệp Vân Linh tổ người đều có bệnh sao? Là có ông thư lười chứng đi cầm tiết mục tổ tiền, liền loại này công tác thái độ. Trước kia tưởng Mỹ Hàm vẫn là khá tốt này một cùng Diệp Vân Linh một tổ liền biến như vậy, phòng trường chính là gần mực thì đen. Hệ thống đối với trên mạng đại gia đối Diệp Vân Linh bình luận vẫn là có chút không phục chủ nhân bởi vì cốt truyện gông cùng siềm xích nguyên nhân không thể nỗ lực bị mắng còn chưa tính như thế nào tưởng Mỹ Hàm bên kia ra vấn đề cũng muốn quái đến chủ nhân bên này. Bất quá nghĩ đến chỉ cần chờ hoàn thành cái này cốt truyện nhiệm vụ là có thể cười bỏ đạo thứ nhất vận khí gông xiềng, hệ thống lại cảm thấy trong lòng dễ chịu nhiều. Nhìn đến bên kia trích đến bay lên diệp vân linh, hệ thống đang muốn muốn tiến lên đi nhắc nhở một chút lúc này thu được tin tức hệ thống quản lý cục bên kia có việc tìm nó. Hệ thống quyết định về trước tổng bộ đi, dù sao căn cứ trước vài lần biểu hiện chủ nhân làm việc mưu hoa so nó muốn xa nhiều, không cần lo lắng. Thời gian không sai biệt lắm. Trương Hy Minh Thanh âm đánh gãy đang ở nội cuốn mọi người. Đại gia kinh giác bất trí bất giác liền làm hai cái giờ. Kia cổ bốc đồng qua lúc sau, mọi người chỉ còn lại có mỏi mệt. Diệp Vân Linh không hề hình tượng ngồi ở ruộng lúa biên, thân mình sau này ngưỡng, đôi tay trống ở sau lưng đồng ruộng thưởng. Tư nhã xem nàng kia tích trí bộ dáng, cũng đi theo học ngồi, bất qua hơi chút so Diệp Vân Linh chú trọng như vậy một chút hướng bên cạnh bắt hai chương bắp lá cây lót ở dưới ngồi. Những người khác thấy thế cũng đều bắt đầu học dù sao liền thư ảnh hậu đều không thèm để ý hình tượng các nàng càng thêm không cần thiết. Nguyên bản một đám ở trước màn ảnh ngăn nắp lượng lệ nữ minh tinh, này sẽ một đám lại giống cái nông thôn bác gái dường như lười nhát thật sự. Trường Hy Minh cũng rất muốn làm như vậy, nhưng hắn vẫn là cái người chủ trì, đến tiếp tục tiến hành kế tiếp lưu trình. Hắn đứng ở bắp đôi, lớn tiếng nói các vị mụ mụ nhóm đều vất vả, hiện tại chúng ta muốn tới đếm đếm ai trích bắp nhiều nhất. Diệp Vân Linh lấy ngón trỏ đem đỉnh đầu mũ hướng lên trên đỉnh đỉnh, nhìn kia sáu đôi bắp chung, giống như chính mình đổ cao muốn so nhà khác cao một ít. Nghĩ đến hệ thống vẫn luôn không có nói tỉnh nàng, phỏng đoán khả năng cũng chính là thoạt nhìn nhiều mà thôi, thực tế hẳn là không nhiều lắm. Tiết mục tổ nhân viên công tác tiến lên đi thống kê cuối cùng đem thống kê ra tới kết quả viết trên giấy giao cho Trương Hy Minh. Trương Hi Minh cầm kia tờ giấy, đứng ở hơi cao một chút địa phương, đỡ đỡ chính mình Mũ rơm, rất có vài phần lão sư Bục giảng nói chuyện bộ dáng, nói: "Thư nhã hái được 986 cây bắp ta, Trương Hi Minh hái được 1068 cây bắp, Trương thư Du hái được 1010 cây bắp, Diệp Phi Vi, Vi hái được 1102 cây bắp." Đại khái là quá mệt mỏi, Trương Hi Minh lúc này liền khoe khoang trì hoãn cái này quá trình đều tỉnh, trực tiếp đem kết quả toàn bộ đều niệm ra tới. Diệp Vân Linh nghĩ, không hổ là quyển sách nữ chủ A, làm việc nhà nông đều so người khác cường một ít trích bắp cư nhiên so trương hy minh người nam nhân này còn muốn nhiều. Phải biết rằng này không riêng chỉ có chích trích mãn sọt bắp còn cần bối đến điền biên đảo rớt lại trở về một lần nữa trích cái này là tương đối khảo nghiệm thể lực. Diệp Vân Linh hợp lý hoài nghi thiên đạo có phải hay không cấp Diệp Vi Vi sọt giảm trọng. Bất quá này đó suy đoán đều không quan trọng, phải công bố chính mình, dù sao chỉ cần chính mình trích đến so diệp vi vi thiếu kia nàng cốt truyện nhiệm vụ liền hoàn thành. Diệp Vân Linh, 1347 cái. Đường Trương Hy Minh niệm ra diệp Vân Linh bắp số lượng khi, nàng cả người đều là ngốc. Sao có thể đâu, nàng trích đến so diệp vi vi nhiều. Diệp Vân Linh chạy nhanh gọi thống tử, mau ra đây, vì cái gì ta sẽ trích đến so diệp vi vi nhiều. Người như thế nào không nhắc nhở ta. Ngày thường chỉ cần một kêu liền sẽ xuất hiện hệ thống, lúc này lại không có tái xuất hiện, nhậm Diệp Vân Linh như thế nào kêu đều không có dùng. Diệp Vân Linh sắc mặt vi bạch sớm biết rằng nàng không nên ham chơi. Nắm chắc thắng lợi nhiệm vụ cũng có thể bị nàng cấp làm không có. Này đoạn cốt chuyện không hoàn thành không nói, còn phải đã chịu trừng phạt cũng không biết là muốn chịu sấm đánh chi hình vẫn là truy tâm chi đau. Loại nào nàng đều không nghĩ muốn. Trương Hy Minh đứng ở nơi đó tuyên bố kết quả ta tuyên bố lần này bắt được đệ nhất danh chính là Diệp Phi Vi cùng Trương Thư Du Tổ, đệ nhị danh là ta cùng Thư Nhã, đệ tam danh là Diệp Vân Linh cùng Thưởng Mỹ Hàm Tổ. Diệp Vân Linh nghĩ đến muốn chịu trừng phạt kia sắc mặt liền càng ngày càng khó coi. Theo Trương Hy Minh tuyên bố hoàn thành, Diệp Vân Linh trước mặt cốt truyện tiến độ điều, đi phía trước bò 5%, hơn nữa trong đầu tràn ngập hệ thống thanh âm, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, cũng thành công giải khóa đạo thứ nhất cốt truyện công siềng vận khí về sau ác độc nữ xứng vận đen sẽ không lại vẫn luôn bao phủ ngươi, ngươi đem có được bình thường người thường khí vận không cần lại bởi vì biểu hiện quá mức yếu tố mà bị mỗ giác sười thiên đạo cấp giam cầm trụ. Diệp Vân Linh, nàng hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Vân Linh hậu chi hậu giác nhớ tới cốt truyện viết chính là các nàng tiểu tổ bại bởi Diệp Vi Vi tổ cầm cuối cùng một người là tiểu tổ đều không phải là nàng một người. Nàng nhìn về phía bên cạnh thưởng mỹ hàm trích bắp đôi kia nho nhỏ một đống, nhiều nhất cũng liền một trăm nhiều căn bộ dáng. Khó trách ánh mắt nhiệt liệt nhìn về phía thưởng mỹ hàm bên kia. Tưởng Mỹ Hàm nguyên bản đang ở hừng phấn chính mình giống như phá hủy Diệp Vân Linh kế hoạch quang xem nàng kia hắc như đáy nổi sắc mặt tâm tình liền một trận thoải mái cảm giác ngày hôm qua bị nhục nhã khí đều ra hơn phân nửa còn không đợi nàng cao hứng bao lâu Diệp Vân Linh đột nhiên ánh mắt nhiệt liệt mà nhìn chính mình kia nôn nóng ánh mắt chẳng sợ nàng muốn xem nhẹ đều không được đặc biệt nhìn đến nàng hướng chính mình từng bước một đi tới khi Tưởng Mỹ Hàm theo bản năng lui ra phía sau hai bước thanh âm pha mang vài phần khẩn trương ngươi ngươi muốn làm gì? Đồng dạng khẩn trương không ngừng tưởng Mỹ Hàng còn có chung quanh một đám người. Trương Hy Minh làm tốt muốn cản động tác thư nhã cũng làm hào can ngăn chuẩn bị. Diệp Vi Vi nhưng thật ra có chút chờ mong, nàng chung quy là xem trọng Diệp Vân Linh, nữ nhân này giống như trước đây, tàng không được cảm xúc khi ác mà bãi ở trên mặt cho dù là ở phát sóng trực tiếp khi cũng dám sằng bậy. Hiện tại nếu là đánh lên tới ai tới cũng cứu không được nàng. Duy nhất không rõ chân tướng chỉ có Trương Thư Du, nàng chỉ là nhạy bén mà cảm giác được chung quanh người lập tức không khí khẩn trương lên, rồi lại không biết vì cái gì. Hậu trường đang ở uống nước tần đảo, khẩn trương đến lập tức cái ly đều nắm chặt chạy nhanh vỗ người bên cạnh chú ý nàng, ngàn vạn không thể làm cho bọn họ đánh lên tới. Này nếu là ở phát sóng trực tiếp đánh lên tới kia cái này tiết mục cũng thật làm không được. Liền ở một đám người đổ cao khẩn trương thời điểm, Diệp Vân Linh ôm chặt thưởng Mỹ Hàm, rất là cảm động mà nói thân nhân a ta thân nhân nột. Chuẩn bị can ngăn Trương hy minh cùng thư nhã, chuẩn bị ăn dưa xem diễn diệp vi vi, làm tốt cắt đứt phát sóng trực tiếp tần đảo. Bên cạnh đám kia ăn dưa quần chúng thôn dân, Trương thư du cùng đang xem phát sóng trực tiếp phỏng hiểu một cái biểu tình tất cả đều là ngốc. Nhìn ôm nhau hai người, Diệp Vân Linh cùng thưởng Mỹ Hàm cảm tình có tốt như vậy sao? Nhớ rõ ngày hôm qua giữa trưa nấu cơm khi, hai người còn đối trọi quyết đấu. Những người khác đều dọa đến như vậy, huống chi là đương sự thưởng mỹ hàng. Nàng đã chịu kinh hách lợi hại hơn, bị Diệp Vân Linh này một làm cảm giác hồn đều phải sợ tới mức hồn vía lên mây. Theo sau giấy rộ từ Diệp Vân Linh trong lòng ngực ra tới, lùi ra phía sau một bước mắt hàm cảnh giác mà nhìn nàng nói, Ngươi, ngươi muốn làm sao? Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng. Diệp Vân Linh còn muốn tiến lên đây ôm một chút tưởng Mỹ Hàm, nhưng đối phương lại sợ hãi mà chạy ra, một cái thoán bước tới rồi trương hy minh phía sau, dò ra nửa cái đầu, hơi mang vài phần sợ hãi mà nói, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, không nên động thủ động cước. Diệp Vân Linh thở dài một hơi nói, không có gì, chính là đã xảy ra một kiện vui vẻ sự tình, muốn cùng ngươi chia sẻ một chút thôi. Tưởng Mỹ Hàm, ngươi cùng ai chia sẻ cũng không nên cùng chính mình chia sẻ à. Ngươi là quên hai ta ngày hôm qua đánh nhau sự tình sao? Nhìn Diệp Vân Linh kia một hồi bàn mặt một hồi cười bộ dáng, thi đấu thua đối nàng ảnh hưởng lớn như vậy sao? Xứng đáng, Diệp Vân Linh cũng không biết tưởng mỹ hàm ý tưởng, chỉ là nhìn kia tiến triển đến 25% cốt truyện tiến độ điều tâm tình rất tốt nhịn không được cười ngây ngu. Cười đến có điểm giống cái ngu ngốc giống nhau, không đến mức đi, liền thua cái thi đấu, Diệp Vân Linh liền điên khùng thành như vậy. Này ban ngày ban mặt xem nàng kia lại khóc lại cười bộ dáng, cũng là có điểm thận người. Lúc trước Diệp Vân Linh từ bệnh viện tâm thần ra tới thời điểm ta chính là không đồng ý, ngươi xem này không phải lại tái phát sao? Đạo diễn tổ các ngươi tuyển khách quý thời điểm không cha cha bọn họ tinh thần trạng thái sao? Thư Nhã đi tới chụp một chút Diệp Vân Linh, hỏi, ngươi không sao chứ? Diệp Vân Linh tâm tình thực hào trên mặt mang cười trả lời ta có thể có chuyện gì? Thư Nhã yên lặng mà từ chính mình bắp đôi chiều hai căn nhét vào Diệp Vân Linh trong tay nói, một hồi thi đấu mà thôi, không đến mức a Ta làm chủ này hai căn bắp liền cho ngươi cầm chúng nó trở về nấu ăn liền không khổ sở. Diệp Vân Linh nhìn chính mình trong tay hai căn bắp còn không đợi nàng đáp lời, liền trước hết nghe tới rồi tiểu hài tử hoảng sợ tiếng thét chói tai. Kia tiếng kêu thảm thiết làm tất cả mọi người nhịn không được hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Mụ mụ cứu mạng A, A A A cứu mạng A. Diệp Vân Linh ngước mắt liền nhìn đến một đám tiểu hài tử trong tay sách theo dổ hướng bên này đoạt mệnh cuồng trốn. Chỉ thấy mấy cái hài từ phía sau, chính đuổi sát bốn con ngỗng, rũi trường cổ ở đuổi theo hắn nhóm. Cái nào nếu là chạy trốn chậm một chút đi lên chính là mổ một ngụm đau đến bọn họ nhảy nhót lung tung. Vân gì, đại ngỗng cắn ta. Không biết có phải hay không sợ hãi đại ngỗng lực công kích lục ngữ nịnh cặp kia chân ngắn nhỏ cư nhiên so trương duyệt hân bọn họ những người này chạy còn nhanh. Một bên chạy trên mặt còn treo nước mắt hiển nhiên là thật sợ hãi. Diệp Vân Linh hai ba bước từ đồng ruộng thoáng lên, hướng bọn họ phương hướng chạy vội, đồng thời cùng nhau chạy vội quá khứ còn có mặt khác mụ mụ. Ta má ơi, đại ngỗng chính là thôn ba A, khi còn nhỏ ta cầu đều không sợ liền sợ này ngoạn ý. Ngỗng trả thù tính rất mạnh, chọc tới nó liền sẽ vẫn luôn đuổi theo người cắn. Tiết mục tổ nhân viên công tác đều làm gì tiểu bằng hiểu đều bị đuổi theo cắn, cũng chưa người quản quản sao. Lão nhân có câu nói kêu, Ninh bị cầu cắn, không cho ngỗng mổ. Ngỗng tuy rằng không có sắc bén hàm răng, nhưng là cắn hợp lực rất mạnh cắn một ngụm kia toan sảng. Lúc này có hai chỉ đại ngỗng bay lên, bắt đầu lướt qua những người khác lao thẳng tới ở lục ngữ nịnh mà đi. Lục ngữ nịnh một bên chạy một bên quay đầu lại, nhìn đến đại ngỗng bay lên tới khi sợ hãi trực tiếp té lăn trên đất nước mắt xôn sao mà rơi xuống ca ca ta sợ mắt thấy kia hai chỉ ngỗng trực tiếp hướng về phía lục ngữ nịnh đi diệp vân linh đem trong tay hai cái bắp trực tiếp quăng ra ngoài vừa lúc một cái bắp tập trung một con ngỗng thân thể đem chúng nó từ giữa không trung đánh xuống dưới mọi người dựa này đã kích thật chuẩn a diệp vân linh trước kia luyện môn ném đĩa sao kia hai chỉ ngỗng bị tập trung lúc sau liền bất động sẽ không liền như vậy tạp đã chết đi diệp vân linh thật là quá rằng bậy bắp liền như vậy tạp vạn nhất tạp đến tiểu bằng hữu làm sao bây giờ trên lầu ngươi không sao chứ không thấy được tình huống như thế nào sao? huống hồ nào có vạn nhất này không phải tập trung ngỗng còn đem tiểu bằng hữu cấp cứu tới sao? diệp vân linh vừa rồi ném bắp này hai hạ có điểm bị nàng xoái tới rồi. lục tử hạo chiếu cố hảo ngữ nịnh, diệp vân linh chạy trốn nhanh nhất thực mau lướt qua mặt khác tiểu bằng hữu đem dư lại hai chỉ đuổi sát không bỏ ngỗng cấp ngăn cản xuống dưới. Này hai chỉ một hôi một bạch đại ngỗng đầu tiên là nhìn nhìn Diệp Vân Linh theo sau cánh mở ra, làm ra chuẩn bị công kích tư thế. Hai bên đầu tiên là rằng co vài giây sau, hai chỉ ngỗng rỗi trường cổ bắt đầu tiến công, một tả một hữu mà giáp công Diệp Vân Linh. Những người khác đều lộ ra vài phần lo lắng. Chỉ có tưởng Mỹ Hàm nội tâm mừng thầm, mổ nàng liền mổ nàng. Kết quả liền nhìn đến Diệp Vân Linh trực tiếp một chân đem kia chỉ bay lên đại hôi ngỗng đá đến rất xa. Rỗi tay liền túm lên một khác chỉ ngõng cổ sách lên thượng thủ chính là cho nó hai cái bàn tay, liền ngươi trường miệng sẽ cắn người phải không? Khi dễ tiểu bằng hữu tính cái gì bản lĩnh có bản lĩnh hướng ta tới a Ngốc đầu ngốc não bộ dáng liền cũng lại ỷ vào này miệng tiện Vì thế kế tiếp này chỉ bắt đầu tiếp nhận rồi Diệp Vân Linh cực kỳ tàn ác nhục nhã, thường thường còn phải ai thượng hai cái bàn tay. Ngõng ai nha dám khóa ta hầu, liều mạng với ngươi, đùa bất khóa. Ha ha ha ha ha ha ha ha Đại Bạch Trung Quy vẫn là quá tuổi trẻ. Có thể hầm Đại Ngỗng ăn chạy nhanh khởi nồi thiêu du. Không biết vì cái gì, nhìn đến Đại Bạch bị bóp cổ bị đánh hình ảnh ta đột nhiên cảm thấy nó đáng thương vừa buồn cười. Ha ha ha ha ha Diệp Vân Linh đây là ở đối ngỗng tiến hành thư thưởng giáo dục sao? Vừa rồi bị Diệp Vân Linh một chân đá văng ra hôi ngỗng một lần nữa nhào tới, mới vừa tới gần lại bị Diệp Vân Linh một chân cấp đá văng tịnh chỉ mắng, cấp cái gì, ngốc sẽ lại giáo huấn ngươi trước xếp hàng. Đại hôi ngỗng chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa phát lại đây, lần này bị Diệp Vân Linh duỗi tay bắt được nếu ngươi thượng vội vàng tìm chết vậy thành toàn ngươi. Nàng một tay bắt lấy một con ngỗng xoay người nhìn về phía mọi người, đem hai chỉ ngỗng dơ lên trước ngực nói, giữa trưa chúng ta ăn chảo sắt hầm đại ngỗng đi. Mọi người là kẻ tàn nhẫn. Diệp Vân Linh căn bản không biết nàng một màn này một người đại chiến bốn con ngỗng hình ảnh bị rất nhiều người thu xuống dưới truyền đi ra ngoài. Đặc biệt nàng ném bắp tạp ngỗng hình ảnh cùng bắt lấy ngỗng giáo huấn hình ảnh bị làm thành biểu tình bao, bị vô số người truyền đọc. Rất nhiều nguyên bản thực chán ghét Diệp Vân Linh người, nhìn đến cái này hình ảnh không ít người đều anti-fan lộ thậm chí lộ truyền phấn. Phía trước mặc kệ Diệp Vân Linh làm cái gì, cho dù là một chút sự tình ra vòng, phía dưới thảo luận người cũng vẫn là mắng chiếm đa số, đến nỗi quê bua chướng phấn kia càng là không có. Mà cái này Diệp Vân Linh đại chiến bốn con ngỗng hình ảnh bị truyền ra đi lúc sau, không quá bao lâu thời gian liền sông lên hot shot phía dưới bình luận cũng là tốt xấu nửa nọ nửa kia càng có rất nhiều xem náo nhiệt cảm thấy Diệp Vân Linh còn rất có ý tứ. Nàng Weibo Fan số cũng bắt đầu chậm rãi trứng lên, ban đầu nàng Weibo Fan là 200 nhiều vạn hơn phân nửa vẫn là mua. Cương thi, phấn, dư lại một nửa tất cả đều là tới mắng nàng Anti Fan. Hiện tại rốt cuộc có chính thức Fan, bình luận cũng không hề thuần một sắc tất cả đều là mắng nàng. Hệ thống trở về thời điểm, liền phát hiện Diệp Vân Linh nhân khí chỉ số có ở bỏ lên, chủ nhân, người thật là quá lợi hại. đệ nhất giai đoạn nhiệm vụ hoàn thành, giải khóa vận khí gông xiềng, thật tốt quá. Diệp Vân Linh ngước mắt nhìn một chút ở chính mình trước mắt bay múa tranh, rỗi tay đem này quan vào phòng tạm giam. Mới từ hệ thống quản lý cục trở về thống tử căn bản không biết chính mình nơi nào đắc tội chủ nhân. Các bạn nhỏ hái do nhiệm vụ toàn làm xong, nhặt trứng gà nhiệm vụ bị ngỗng đánh gãy còn không có hoàn thành. Nguyên bản nhặt tốt trứng gà cũng rơi xuống nát không ít. Còn phải một lần nữa trở về nhặt. Đại khái là đối đại ngỗng có bóng ma, mấy cái tiểu bằng hữu nhất trí yêu cầu Diệp Vân Linh đi theo, liền bọn họ mụ mụ đều không được. Trong khoảng thời gian ngắn Diệp Vân Linh ở tiểu hài tử chung nhưng được hoan nghênh. Diệp Vân Linh rớt khoát cùng bọn họ truyền thụ nổi lên cùng ngỗng đối chiến kinh nghiệm cùng yếu lĩnh, đối phó ngỗng, kỳ thật ngươi không cần quá sợ hãi, ngươi một sợ khí thế thượng liền thua. Tiếp theo đánh rắn đánh dập đầu, ngỗng cũng là, mặc kệ nó lại hung mãnh chỉ cần bắt lấy nàng cổ các bạn nhỏ cũng là thực phẩm nàng, mặc kệ Diệp Vân Linh nói cái gì đều hào. mặt khác mụ mụ theo ở phía sau nhìn Diệp Vân Linh xen lẫn trong một đám hài tử trung gian bất đắc dĩ mà cười cười. nhặt xong trứng gà sau cũng không sai biệt lắm cơm trưa hôm nay cơm trưa như cụ chú trọng chính mình động thủ cơm nọ áo ấm, bất quá không tham gia thì đấu các gia làm các gia liền dùng các bạn nhỏ trích đồ ăn cùng nhặt trứng gà làm cơm trưa. Trương Hy Minh tuyên bố yêu cầu này thời điểm, Diệp Vân Linh cái thứ nhất đưa ra gì ý kia bốn con ngỗng đâu. Không cho chúng ta ăn sao. Trường Hy Minh nói, đừng suốt ngày nghỉ ăn ngỗng, đó là nhân gia thôn dân dưỡng tính toán ăn Tết khi làm thịt ăn. Không thể ăn đến thịt có điểm đáng tiếc. Đại gia chọn một ít đồ ăn lúc sau, mang lên hài tử liền đều về trước chính mình trụ địa phương. Diệp Vân Linh trụ nhà tranh không có phòng bếp, nàng cũng không am hiểu nấu cơm, nhìn chính mình trong rổ phân đến cà chua, trứng gà còn có dưa leo, nhìn về phía bên cạnh hai vị đã chịu kinh hách cũng không biết hoãn không hoãn lại đây hài tử, vô tâm không phổi mà nói, giữa trưa chúng ta liền ăn cà chua cùng dưa leo. Lục tử Hạo cùng lục ngữ nịnh hai người đồng thời mà nhìn nàng. Đặc biệt là lục tử Hạo tự hồ không thể tin được nàng có thể nói ra nói đến đây tới. Diệp Vân Linh đúng lý hợp tình mà nói cà chua cùng dưa leo, vốn dĩ chính là thuộc về trái cây rau dưa tẩy tẩy là có thể ăn. Nếu là nhóm lừa xào nó còn sẽ phá hủy này đồ ăn nguyên bản dinh dưỡng. Đương nhiên ta lớn như vậy tuổi, dinh dưỡng thiếu hút vào nhiều hút vào một chút cũng chưa quá khác nhau. Chủ yếu là các ngươi còn nhỏ yêu cầu lớn nhất trình độ giữ lại chúng nó dinh dưỡng, đây mới là tốt nhất. Ha ha ha cười chết ta đối Diệp Vân Linh cũng không có gì chỗ tốt đi. Lục Tử Hạo ta hoài nghi ngươi ở PUA ta, hơn nữa ta có chứng cứ. Diệp Vân Linh thượng nơi nào chỉnh tới này một bộ bộ ngụy biện, mấu chốt ta cương nhiên cảm thấy còn rất đúng. Xong rồi, ta cũng bị PUV. Lục Tử Hạo nói, định định ăn sinh dưa leo sẽ tiêu chảy. Diệp Vân Linh không buông tay mà cầm lấy cả chua. Lục Tử Hạo lắc đầu cũng không được. Diệp Vân Linh có chút buồn bực mà cầm lấy dưa leo cắn một ngụm, vừa ăn vừa nói, vừa thấy chính là ngày thường quá mức tinh xảo, người xem ta không sạch sẽ ăn không bệnh. Diệp Vân Linh trong nhà không có phòng bếp, tiết mục tổ cho nàng an bài một cái nông hộ ra phòng bếp cho nàng mượn. Nhìn những cái đó nguyên liệu nấu ăn, Diệp Vân Linh phạm sầu, nghĩ nghĩ lại chính mình cố lên cổ vũ ta cái gì trường hợp chưa thấy qua, điểm này việc nhỏ còn có thể làm khó ta. Cố ý tìm phòng chủ còn hỏi lưỡng đạo đơn giản đồ ăn cách làm. Cà chua xào trứng cùng thanh xào dưa leo. Bước đi đơn giản, làm lên cũng mau. Một đốn thao tác mảnh như hổ, kết quả làm lên lại là nhảy nhót lung tung. Đem dù ngã xuống đi lúc sau, kết quả kia nồi phích băng kéo nổ vang. Diệp Vân Linh chạy nhanh lấy nắp nổi đương vũ khí chống đỡ, phản ứng nhanh chóng lui ra phía sau vài bước cũng cầm cái sẻng chỉ vào nổi mắng. Ta khuyên ngươi không cần không biết tốt xấu, còn dám kiêu ngạo tin hay không ta hôm nay cho ngươi biểu diễn một cái tay không phách nổi. Ta tin ta tin, cho ta biểu diễn một cái tay không phách nổi đi. Ta còn không có xem qua đâu. Ta cũng không thấy quá, mau mang ta mở rộng tầm mắt. Kế cùng ổng cãi nhau sau, hiện tại lại cùng một cái nồi xảo đi lên, diệp vân linh này cảnh giới rõ ràng đề cao nha. Cũng không phải là đề cao sao, từ cùng vật còn sống cãi nhau đến biến cùng vật chết cãi nhau. Ở bên ngoài chơi lục ngữ nịnh nghe được trong phòng động tĩnh, chạy nhanh chạy vào hỏi, vân gì, ngươi làm sao vậy? Này sẽ du chính bắn đến bay lên, nhìn thấy tiểu công chúa vào được sợ tới mức Diệp Vân Linh chạy nhanh lấy nắp nồi ngăn trở nàng mặt nói ta tiểu tổ tông nha, người như thế nào vào được một hồi này du bắn đến mặt làm hỏng. Diệp Vân Linh quá sốt ruột nguyên bản là tưởng lấy nắp nồi ngăn chờ mặt kết quả tay phương hướng vừa vặn thương đối thuận liền biến thành lấy nắp nồi khấu ở lục ngữ nịnh trên mặt. Lục ngữ nịnh cảm giác được mặt ướt nị nị thượng thù một sơ phát hiện vẻ mặt sơ cái miệng nhỏ một bẹp lớn tiếng khóc ra tới kaka vân gì đem ta mặt lộng hỏng rồi. Diệp Vân Linh nhìn lục ngữ nịnh kia đen thùi lùi mặt lại nhìn về phía vừa mới đổi tiến vào lục tử Hạo biểu tình lược có điểm trột giả. Lục Từ hạo xem một chút tình huống hiện tại liền đại khái rõ ràng như thế nào đã trở lại, đầu tiên là chừng mắt nhìn một chút Diệp Vân Linh theo sau dắt lục ngữ nịnh tay, nhẹ giọng hống, mặt không hư, vân gì vừa rồi cũng là vì bảo hộ ngươi cũng không phải cố ý. Một bên đem người mang ly chiến trường, một bên thế Diệp Vân Linh giải thích. Phòng bếp lại lần nữa chỉ còn lại có Diệp Vân Linh một người. Nhìn trong nồi đang ở tạo phản du, Diệp Vân Linh lấy ra một cổ tráng sĩ đoạn cổ tay dũng khí tới lại lần nữa khiêu chiến. Hai giây lúc sau, bị du bắn đến lập tức nhảy tới bên cạnh trên bàn kia bộ dáng hiền nhiên sợ tới mức không nhẹ Lợi hại A cư nhiên trực tiếp liền nhảy lên đi thiếu hiệp hảo thân thủ A. Liền thôn bá đều dám sách theo tấu người cư nhiên làm cơm bị dọa thành như vậy. Vì cái gì xem Diệp Vân Linh nấu cơm ta như thế nào cảm thấy như vậy hảo chơi đâu ha ha ha ha ha. Cười chết xác suất tuy rằng rất thấp nhưng không phải không có ha ha ha ha ha ha ha ha. Ở có thể so với Tây Thiên lấy kinh trải qua 9981 nạn lúc sau, Diệp Vân Linh cuối cùng đem hai bàn đồ ăn bãi ở trên mặt bàn. Hai đại một tiểu ngồi vây quanh ở một chương 1.2 mẹ tứ phương trên bàn, nhìn kia hai bàn đen tuyền còn tản ra mùi lạ đồ ăn. Lục ngữ nịnh che lại cái mũi, thân mình hơi hơi lui ra phía sau hỏi, vân gì ta ba ba nói qua, không thể ăn phân. Diệp Vân Linh biện giải cái gì phân, đây là chính ngươi chích cà chua cùng dưa leo, ngươi lại cẩn thận nhìn một cái. Phốc không nghĩ tới chúng ta tiểu công chúa mới là ngôn ngữ vương giả A. Thật sự rất tò mò, Diệp Vân Linh rốt cuộc đem đồ ăn làm được có bao nhiêu khó ăn mới có thể làm tiểu công chúa nghĩ lầm là phân. Màu làm tiết mục đổ đem Diệp Vân Linh đồ ăn gửi cấp trên lầu tiểu đồng bọn nếm thử thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ. Này còn cần nếm, quang xem liền biết là hắc ám liệu lý. Lục ngữ nịnh nghe xong Diệp Vân Linh giải thích lúc sau cảm giác càng lo lắng, nàng nhớ rõ nàng hái xuống khi đồ ăn không phải trường như vậy. Hướng Lục Từ Hạo bên kia nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi, "Ca ca, cái này ta ăn có thể hay không chết a?" Ta nghe được đến, Diệp Vân Linh ho nhẹ hai tiếng lại tiếp tục nói, "Yên tâm ăn đi, ta đồ ăn tẩy thật sự sạch sẽ, không chết được nhiều nhất. Khả năng sẽ có điểm tiêu chảy, cái này yên tâm không được đi." Lục Từ Hạo nhìn về phía kia hai bàn đen xì li đồ ăn, lông mày Ninh khởi nói, "Nịnh nịnh ngươi trước đừng nhúc nhích ta trước nếm thử." gấp một khối đen xì lì đồ vật rất có một chút thử độc biểu tình hướng trong miệng một tấc cắn một chút dây tiếp theo lập tức liền phun ra liền tu dưỡng cùng hình tượng đều không rảnh lo ngũ quan biểu tình bày biện ra thống khổ bộ dáng thậm chí còn đứng đứng dậy tới cho chính mình đổ một chén nước xúc miệng người cái này dưa leo là như thế nào sao? này cũng quá khó ăn lục từ hạo nhịn không được phun tào diệp vân linh nhìn thoáng qua hắn kẹp đồ ăn nói đây là cà chua lục từ hạo Xem lục thử hảo như vậy, Diệp Vân Linh có chút bán tín bán nghi mà cho chính mình cũng gắp một khối, có như vậy khó ăn sao? Ta cảm thấy hẳn là còn hảo đi. Đường đồ ăn nhập miệng kia một khắc Diệp Vân Linh sắc mặt đại biến, ngay sau đó cũng phun ra, này cũng quá khó ăn. Hai tiểu hài từ nhìn nàng, Diệp Vân Linh có điểm xấu hổ mà nói, kỳ thật ta cảm thấy một đốn không ăn cũng không gì cũng không sẽ ảnh hưởng thân cao, dù sao buổi chiều ngồi máy bay tình hình lúc ấy có phi cơ cơm, đến lúc đó các ngươi lại ăn nhiều một chút. Lục Từ Hạo yên lặng thở dài một hơi, theo sau chính mình đi hướng phòng bếp. Cầm lấy dư lại dư leo cùng cà chua đặt ở thớt thượng, dọn khởi một con tiểu băng ghế đứng ở mặt trên đi. Bắt đầu cầm lấy dao nhỏ chính mình sắt dao. Diệp Vân Linh theo ở phía sau hỏi, ngươi sẽ nấu ăn sao? Lục Từ Hạo một bên sắt dao một bên nói, nhà trẻ thường xuyên sẽ có một ít thể nghiệm lao động chương trình học học quá một chút. Diệp Vân Linh nói cái loại này khóa giống nhau lấy thể nghiệm là chủ sẽ không thật sự giáo như thế nào nấu ăn đi. Lục tử hạo đầu cũng không nâng, một bên sắt sau một bên nói, dù sao làm được lại thế nào cũng không có khả năng so ngươi càng khó ăn. Diệp Vân Linh, ha ha ha ha ha ha hôm nay lục thị huynh muội chính là ta miệng thế. Ta cảm thấy Diệp Vân Linh lần này thu sau khi kết thúc tốt nhất trở về hơi chút học một chút như thế nào nấu ăn. Rốt cuộc mặt sau thu giữa còn sẽ có rất nhiều loại này nấu ăn phân đoạn. Cái này tùy nàng chính mình đi. Ta xem phía trước mấy quý rất nhiều mụ mụ cũng đều sẽ không nấu cơm, không cũng làm theo khá tốt sao tổng hội có biện pháp sao. Làm ơn, mặt khác mụ mụ tay nghề sao có thể cùng Diệp Vân Linh so a người khác nhiều nhất chỉ là làm được không tốt lắm ăn. Tới rồi Diệp Vân Linh nơi này trực tiếp đem đồ ăn làm thành phân vị. Phóc trên lầu ta đang ở ăn cơm chưa đâu, cái này không ăn uống ngẫm lại vẫn là cảm thấy thực buồn cười, lần đầu tiên phát hiện Diệp Vân Linh còn rất đậu. 20 phút sau, Lục Tử Hạo đem cà chua xào trứng cùng thanh xào dưa leo hai bàn đồ ăn phóng tới trên bàn, so sánh với phía trước Diệp Vân Linh làm phân không rõ cả chua vẫn là dưa leo. Ít nhất Lục Tử Hạo cái này làm từ bán tương đi lên xem vẫn là có thể. Gắp một chiếc đũa phóng tới trong miệng, Diệp Vân Linh đôi mắt híp lại lên, trực tiếp hướng về phía Lục Tử Hạo dựng cái ngón tay cái, nói, làm được không tồi a, ăn ngon. Về sau nhà chúng ta đồ ăn liền đều giao cho ngươi đến đây đi. Đang ở cấp muội muội gấp đồ ăn Lục Từ Hạo trực tiếp trả lời, cái này tiết mục kêu mụ mụ về phía trước hướng, không phải kêu hài tử về phía trước hướng. Diệp Vân Linh tiểu gia hòa còn rất cơ linh, thúc ngựa đều hống không được ngươi. Giữa trưa cơm nước xong sau, đại gia còn cần lại làm một cái đơn thải. Đơn thải qua đi, này lần đầu tiên thu liền kết thúc. Tách ra phía trước, đại gia tập trung ở cửa thôn lại làm một lần cáo biệt. Ba ngày hai vãn lữ hành, làm vài vị các bạn nhỏ kết hạ thâm hậu hiểu nghỉ. Trương Duyệt Hân tưởng tượng đến muốn cùng Lục Tử Hảo tách ra, rất là luyến tiếp mời hắn đến chính mình trong nhà chơi. Hứa nặc cũng kêu muốn mời Lục Tử Hảo cùng Lục Ngữ Nịnh hai người cùng nhau đến nhà nàng chơi. Kết quả Trương Duyệt Hân cùng Hứa Nặc hai người bởi vì Lục Gia Huynh muội muốn đi nhà ai chơi mà xảo lên. Lục Ngữ Nịnh nói, mọi người đều có thể tới nhà của ta chơi a như vậy liền đều ở bên nhau hứa đặc cùng trương duyệt hân hai người đều cảm thấy biện pháp này không tồi mấy tiểu tử kia còn ở nơi đó chính mình thương lượng lên phương từ ở bên cạnh nhìn một màn này có chút hâm mộ lục ngữ nịnh chú ý tới hắn hướng về phía hắn ngọt ngào cười nói phương từ ca ca ngươi muốn tới nhà ta chơi sao phương từ đáy mắt hơi lượm hỏi ta có thể chứ lục ngữ nịnh mảnh gật đầu nói cho nên ngươi muốn tới sao phương từ lực hiện hưng phấn mà nói ta đương nhiên Phương Tử nói còn không có nói xong, Diệp Vi Vi liền trước đánh gãy, nàng lộ ra ôn hòa tươi cười biển cự nói, ngữ nịnh Phương Từ ngày thường rất bận, có rất nhiều khóa muốn thượng, phòng chừng là đi không được. Phương Từ đáy mắt quang tối sầm đi xuống, trả lời ân. Tách ra phía trước đại gia mấy người đều lẫn nhau bỏ thêm một chút WeChat, thuận tiện còn kéo một cái đàn. Theo sau từng người đạp hồi trình lộ. Diệp Vân Linh mới vừa ngồi trên xe không lâu, liền nhận được một cái diệp vi vi phát tới WeChat, ba mẹ đã lâu không gặp ngươi tưởng ngươi, hy vọng đêm mai ngươi có thể về nhà cùng nhau ăn cái cơm chiều. Diệp Vân Linh cảm thấy rất có ý tứ, nếu không phải vừa rồi đại gia cùng nhau lẫn nhau thêm bạn tốt, nàng thậm chí đều không có diệp vi vi số WeChat. Cứ như vậy quan hệ các nàng hai có thể là tỉ muội. Liền tính Lạc phòng Trừng cũng là quan hệ quyết liệt cái loại này. Muốn làm rõ ràng nguyên chủ cùng Diệp ra quan hệ này một chuyến Diệp ra chi lữ tất nhiên là không thiếu được. Thực mau liền biên tập tin tức hồi nàng, hào. Giản ngôn ý hãi không có dư thừa tử. Bên này hồi phục xong tin tức liền lại nhận được một cái xa lạ điện thoại. uy vị nào, đối phương ở nghe được Diệp Vân Linh hỏi như vậy thời điểm, hiển nhiên cũng là kinh ngạc một chút theo sau thanh âm mang theo vài phần không vui, người không có tồn ta giải số. Diệp Vân Linh lại nhìn thoáng qua số điện thoại, xác thật không có tồn, trả lời ân, không tồn. Bạch Hòa ngồi ở bên kia xoa xoa huyệt Thái Dương, theo sau nói, ngươi lần này ở chân nhân tú biểu hiện đến không tồi, ngươi loại nhân thiết này hiện tại dưới giải trí vẫn là rất mới mẻ ta nhìn đến ngươi fan dâng lên không ít vừa rồi còn có đại ngôn tới tìm ngươi. Tuy rằng đều không phải đại bài sản phẩm, lại cũng mặt bên phản ánh ra tới ngươi hiện tại giá trị thương mại. Ngươi ngày mai tới một chuyến công ty ta cho ngươi quy hoạch một chút ngươi sau này lộ tuyến. Nghe đối phương những lời này, Diệp Vân Linh Đại Khái đã biết đối phương thân phận. Nàng người đại diện Bạch Hòa, nhân xưng Hoa tỷ, làm người rất điệu thấp lại là trong vòng nổi danh kim bài người đại diện. Bạch Hoa người này trong sách đối nàng miêu tả cũng không nhiều trừ bỏ biết nàng là kim bài người đại diện tuổi giống như có hơn 30 tuổi ở ngoài, Diệp Vân Linh liền không có mặt khác ấn tượng. Bất quá trong sách nhưng thật ra biết đến quá, nguyên chủ thực không thích cái này người đại diện đến nỗi nguyên nhân không rõ lắm. Liền ở Diệp Vân Linh sững sơ thời điểm, Bạch Hòa bên kia thấy nàng nửa ngày không có hồi, còn tưởng rằng là Diệp Vân Linh không muốn tới, mở miệng nói, Diệp Vân Linh ta biết ngươi không quá thích ta, nói thật ta cũng không thích ngươi. Nhưng là ngươi là nghệ sĩ dưới chướng của ta, ta liền sẽ đối với ngươi phụ trách. Lần này là ngươi ỉ Hoa ở trong tiết mục biểu hiện không tồi, nếu ngươi vẫn là muốn giống như trước như vậy tùy tâm sở dục ta cũng xác thật quản không được ngươi, một khi đã như vậy chúng ta còn không bằng nhân lúc còn sớm tan vỡ được. Ngày mai ngươi trước ta ở văn phòng chờ ngươi, ngươi nguyện ý tới, ngươi sau này diễn nghệ sĩ sinh ta giúp ngươi chấn cửa ải phụ trách. Ngươi nếu không muốn tới ta cũng không miễn cưỡng, quay đầu lại ta sẽ thỉnh luật sư nghĩ cái hợp đồng, hai ta đem giải ước hợp đồng ký chính là. Diệp Vân Linh trả lời, ngày mai, vài giờ. Bạch Hòa sững sốt một chút sau nói, buổi tối 7 giờ đi. Diệp Vân Linh, hào, đồng dạng mà nhận được người đại diện điện thoại còn có Diệp Vi Vi. Chu đan đan chủ yếu là hỏi Diệp Vi Vi ở tiết mục khi có hay không gặp được cái gì khó xử. Diệp Vi Vi cầm di động phát ra tin tức không có tiết mục tổ người đều khá tốt. Chính là Diệp Vân Linh cùng thưởng Mỹ Hàm đánh một trận lúc ấy có điểm đem ta dọa tới rồi. Này tin tức phát ra đi không bao lâu Chu đan đan bên kia liền tới điện thoại ngươi vừa rồi nói cái gì. Diệp Vân Linh cùng thưởng Mỹ Hàm đánh nhau không phải ở phát sóng trực tiếp khi đánh sao. Chu đan đan hỏi xong lời này liền cảm thấy chính mình rất bồn, nếu là phát sóng trực tiếp khi đánh kia này sẽ đã sớm lên hot search. Chu đan đan hỏi, ngươi cùng ta cẩn thận nói nói sao lại thế này. Diệp vi vi nhìn thoáng qua bên cạnh đang ngủ phương từ, hơi sườn một chút thân mình, nhỏ giọng mà nói, liền tiểu hài từ chi gian có một ít khắc khẩu cùng mâu thuẫn bay lên tới rồi đại nhân. Chu đan đan hỏi, kia các nàng hai ai trước động tay. Diệp Vi Vi nói ta đến thời điểm liền thấy được Diệp Vân Linh bắt lấy tưởng mỹ hàm tóc, sau lại còn đem nàng đá tiến trong sông. Ai trước động tay ta cũng không rõ lắm. Diệp Vân Linh còn dám đem người đá đến trong sông, điểm này làm Chu Đan Đan rất ngoài ý muốn. Tuy nói trước kia Diệp Vân Linh cũng rất kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng giống như còn không tới loại tình trạng này a. Chu Đan Đan lược có chút suy nghĩ, tuy nói là hạ phát sóng trực tiếp sau sự tình, nhưng là lúc ấy tiết mục tổ cùng chủ vi dây đều hẳn là còn ở sao. Liền không ai tiến lên ngăn cản sao. Diệp Vi Vi nói, đâu chỉ là tiết mục tổ người ở, lúc ấy còn có không ít thôn dân đều thấy như vậy một màn. Không ai dám tiến lên đi, Diệp Vân Linh đánh nhau thời điểm vẫn là rất hung. Chu đàn đàn híp lại hà con ngươi, theo sau nói ân, việc này ta đã biết người mới vừa thu xong liền trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Diệp Vi Vi nói ân ân. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Diệp Phi Vi lại nhìn thoáng qua bên cạnh còn ở ngủ phương tư, nhìn trên người hắn thảm chậm rãi chảy xuống, trực tiếp thu hồi ánh mắt. Yên lặng mà mở ra di động xoát nổi lên video. Này một buổi chiều lại ngồi xe lại ngồi máy bay, đem Diệp Vân Linh mệt muốn chết rồi, về đến nhà khi trời đã tối rồi. Dương hành lý đều còn không kịp buông, Diệp Vân Linh liền nhớ thương làm đầu bếp cho nàng thiêu đốn ăn ngon. Ăn xong lúc sau Diệp Vân Linh nguyên bản chỉ tính toán ngủ trước chơi từng cách trò chơi thì tốt rồi, kết quả trực tiếp đánh tới sau nửa đêm đi. Mau hừng đông thời điểm mới ngủ, trong lúc ngủ mơ Diệp Vân Linh hoàn toàn không biết lúc này lục mặc ngồi trên về nước chuyến bay. Diệp Vân Linh lại lần nữa tỉnh lại là bị đói tỉnh. Đỉnh một đầu lộn xộn thóc nghe mùi hương xuống lầu, nhìn đến lục tử Hạo cùng lục ngữ nịnh đang ở ăn cơm trưa. Đức Thúc nhìn đến Diệp Vân Linh khi, lập tức nói, phu nhân, ngài đi lên, ta đây hiện tại làm đầu bếp cho ngài chuẩn bị cơm chưa? Diệp Vân Linh vẫy vẫy tay nói, không cần, liền ở chỗ này ăn đi, mau đói chết ta. Đức Thúc cùng mặt khác người hầu nhìn đến Diệp Vân Linh cầm lấy chén kia một khắc cả người tâm đều nhắc tới tới. Phu nhân cùng các thiếu gia tiểu thư dùng cơm vẫn luôn là tách ra. Bọn họ còn nhớ rõ không lâu phía trước Diệp Vân Linh chạy đến bên này thứ nhà ăn ăn cơm khi cùng thiếu ra đối trọi gai gắt bộ dáng còn đem tiểu thư cấp lộng khóc. Lần này nhìn đến Diệp Vân Linh lại lần nữa ngồi vào thứ nhà ăn bên này, mọi người đều thần kinh đổ cao khẩn trương lên, liền sợ một không cẩn thận đánh nhau rồi. Đức thuốc hướng về phía vài vị người hầu đều xử một chút ánh mắt tranh thủ một có không đúng manh mối, liền lập tức tiến lên khuyên can, liền khuyên can nói từ bọn họ đều nghĩ kỹ rồi kết quả nhìn đến lục ngữ nịnh chỉ vào trong đó một đạo đồ ăn nói vân gì ăn cái này sò biển ăn ngon món ăn kia là sò biển gạch cua đậu hù, mỗi một cái sò biển đều rất lớn diệp vân linh gấp một cái phóng tới trong miệng thịt chất màu mỡ tươi mới lục từ hạo gấp một chiếc đũa rau xanh đến lục ngữ nịnh trong chén ngẩng đầu nhìn đến ngồi ở đối diện diệp vân linh tóc lộn xộn bộ dáng nhíu lại mi nói ngươi sẽ không lên liền mặt cũng chưa tẩy liền tới ăn cơm Diệp Vân Linh lại gắp một khối bún thịt phóng tới trong miệng, nói ta ăn xong lại thảy. Ăn đến thịt cảm giác sống lại. Ở chuẩn bị kẹp để nhị khối thịt khi, liền nhìn đến kia bàn bún thịt bị đoan đi rồi, Diệp Vân Linh ngước mắt hỏi, ngươi có ý tứ gì? Lục Tử Hạo đi trước đánh răng rửa mặt, Diệp Vân Linh còn muốn rỗi tay kẹp thịt nói ta ăn xong liền soát. Lục Tử Hạo kiên trì, không được trước đánh răng rửa mặt lại ăn cơm, đây là quy củ. Bằng không ngươi liền hồi ngươi bên kia ăn cơm đi. Diệp Vân Linh hơi chút cân nhắc một chút đánh răng rửa mặt 5 phút là có thể thu phục nếu là hồi chính mình bên kia ăn cơm, phòng bếp này sẽ bắt đầu khởi nổi thiêu du nấu cơm, phòng chừng phải 50 phút. Thực sảng khoái mà Thỏa Hiệp đứng dậy nói ta hiện tại liền đi, hai người các người cái kia thịt đừng ăn xài ca cho ta chừa chút. Còn lại chỉ một chút mặt khác vài đạo đồ ăn nói, này đó cũng đều cho ta chừa chút ta đều phải ăn. Nói xong chạy nhanh nhanh như chớp chạy ra nhà ăn, lên lầu đi. Lục Từ hạo đem kia bàn thịt một lần nữa thả lại trên mặt bàn cúi đầu phát hiện chính mình trong chén nhiều ra tới hai điều rau xanh quay đầu liền nhìn đến lục ngữ nịnh đang định lấy thần không biết quỷ không hay phương thức lén lút mà đem nàng trong chén rau xanh toàn truyền qua chính mình trong chén. Bị phát hiện sau, lục ngữ nịnh trong tay động tác dừng lại, chớp chớp đôi mắt nói ca ca người trước bế một chút đôi mắt hảo sao. Nàng còn có hai căn rau xanh không có kẹp qua đi đâu. Lục tử Hạo đem chính mình trong chén rau xanh lại lần nữa kẹp trở lại đối phương trong chén, nói, rau xanh cũng đến ăn. Lục ngữ nịnh bẹp miệng nói, rau xanh không thể ăn. Lục tử Hạo hỏi, phía trước lục tiết mục khi, không đều sẽ ăn rau dưa sao? Như thế nào ở trong nhà lại không ăn đâu? Lục ngữ nịnh một bộ đương nhiên mà nói, lục tiết mục khi không ăn sẽ đói bụng. Lục tử Hạo toàn bộ hành trình xem xong này hết thầy đức thuốc cùng mặt khác người hầu, một đám cầm đều sắp rơi xuống phu nhân ở thiếu gia bên này nhà ăn dùng cơm, bọn họ cư nhiên không có đánh lên tới càng là liền một đinh điểm chiến hỏa khói thuốc súng cũng chưa cơ. Thậm chí bọn họ còn có thể bình thản nói chuyện phiếm, nghe tới còn có như vậy một tia bạc nhược ôn nhu ở. Bọn họ ở thua tiết mục thời điểm đều đã xảy ra cái gì? Vì cái gì trở về thay đổi liền lớn như vậy? Tìm cái thời gian bọn họ cũng nhìn xem, ai quả nhiên sống lâu rồi cái gì kỳ quái sự tình đều có thể gặp được. Ăn cơm xong sau, Diệp Vân Linh ngồi ở trên sofa một bên nhìn sinh hóa nguy cơ một bên gặm khoai lát. Lục Tử Hảo trong tay một cái khối Rubik khắp nơi TV phía trước đi biên liều mạng khối Rubik. Ở lần thứ N Lục Tử Hảo từ TV trước thoảng qua khi Diệp Vân Linh rốt cuộc không thể nhịn được nữa nói, Lục Tử Hảo an tĩnh ngồi xuống chơi ảnh hưởng người ý nghĩa. Lục Tử Hảo nghiêm trang trả lời, đúng vậy. Diệp Vân Linh vỗ chán, cuối cùng nói, đủ rồi, tiểu tử thúi, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng, làm ơn đừng ở ta trước mắt lung lay. Lục tử hạo ngừng tay động tác cũng không có làm ra vẻ, nói thẳng, ngươi buổi chiều có rảnh sao. Ta tưởng ngươi bồi ngữ nịnh mua quần áo, vì cái gì muốn ta đi, ngươi đi không phải được rồi, nàng cái này điện ảnh còn không có xem xong đâu, không nghĩ ra cửa, đặc biệt bên ngoài thời tiết như vậy nhiệt dưới tình huống. Lục Tử Hạo có điểm ủ rũ nói, ngữ nịnh nói ta là nam hài từ thẩm mỹ không tốt. Diệp Vân Linh đem một mảnh khoai lát phóng tới trong miệng, kẹo kẹt cắn tiểu nha đầu còn biết thẩm mỹ đâu. Kia nàng có thể cho vương tỷ cùng đi à. Lục Tử Hạo nói, vương tỷ tuổi đại, phẩm vị không giống nhau. Diệp Vân Linh nói, kia nàng có thể. Lục Tử Hạo nói, lần sau thua tiết mục ta nấu cơm một ngày. Diệp Vân Linh ánh mắt sáng lên, ba ngày. Lục Tử Hảo nói, hai ngày, không thể lại nhiều, vốn dĩ tiết mục cũng chỉ thu ba ngày. Diệp Vân Linh cộng lại, ba ngày thu tiết mục tổ tổng không có khả năng mỗi bữa cơm đều làm cho bọn họ làm đi thực sảng khoái mà đáp lời thành giao. Đức Thúc thực mau liền an bài hảo chiếc xe. Diệp Vân Linh ra cửa khi, nhìn đến vài chiếc xe khi, có điểm kinh tới rồi, hỏi, liền dạo cái phố, không cần khoa trương như vậy chứ. Đức Thúc giải thích trước kia xuất hiện quá muốn chói đi tiểu thư sự tình tuy rằng không thành công, bất quá từ kia lúc sau tiên sinh liền yêu cầu bọn họ ra cửa nói, không thể thấp hơn 8 người bảo tiêu che chở. Bất quá phu nhân ngài yên tâm, chỉ có hai vị là tùy thân đi theo, dư lại sẽ tránh ở âm thầm bảo hộ, sẽ không ảnh hưởng các người mua sắm tâm tình. Diệp Vân Linh hỏi, chúng ta đây thua tiết mục khi bọn họ cũng đi theo. Đức Thúc nói kia thật không có chính là trong thôn sở hữu cửa ra vào đều có người âm thầm theo dõi, phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Diệp Vân Linh, bọn họ đi chính là phụ cận lớn nhất trung tâm thương mại liên hoa, nơi đó tổng cộng 11 tầng lầu từ Nhật dụng bách hóa đến hàng xa xỉ lại đến Mỹ thức ăn vặt cái gì cần có đều có. Vốn dĩ cho rằng buổi chiều thời gian đoạn, hẳn là không có gì người tới đi dạo phố, lại phát hiện bên trong người vẫn là rất nhiều. Lục thử hảo cùng lục ngữ nịnh hai người đi ở phía trước một cái ăn mặc tây trang tiểu. Áo choàng, toàn thân đều là khốc túm bộ dáng, còn tuổi nhỏ trên người để lộ ra tới người sống chớ gần khí chàng. Lục ngữ nịnh còn lại là ăn mặc một cái đáng yêu công chúa váy tóc chát thành hai cái đôi cá biệt nhảy nhót rất là vui vẻ. Tới rồi thương trường lúc sau, Diệp Vân Linh đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, hai người có tiền sao? Lục thử Hạo còn lại là nhìn hắn một cái sau nói cái này thương trường đều là nhà của chúng ta. Diệp Vân Linh tuy rằng thân ở Hào Môn chính mình cũng vẫn là thường thường sẽ bị khiếp sợ đến. Bên kia công đạo xong trong nhà sở hữu sự tình Đức Thúc lấy ra chính mình mấy năm trước mua iPad tính toán nhìn xem phu nhân tiểu thư chân nhân tú. Tuy rằng không có phát sóng trực tiếp nhưng có hồi phóng chính là yêu cầu đặt mua. Mới vừa ngồi xuống liền thu được Lục Mặc nói về nước ở sân bay tin tức. Đức Thúc yêu cầu ta an bài tài xế đi tiếp ngày sau. Lục Mặc dẫn theo dương hành lý đứng ở sân bay nói. Không cần tự hào cùng ngữ nịnh đâu. Vì cái gì bọn họ điện thoại đánh không thông. Đức Thúc Nga, hai người bọn họ cùng phu nhân cùng nhau đi dạo phố đi, phòng trường là di động đặt ở bảo tiêu A võ trên người, muốn hay không làm A võ bên kia liên hệ ngài. Lục mặc truyền đến kinh ngạc thanh âm, người nói hai người bọn họ cùng ai đi dạo phố. Nghe được Lục mặc nghe thế tin tức cũng đồng dạng rất là khiếp sợ, Đức Thúc cảm thấy mỹ mãn, lại lần nữa hồi phục một lần, tiểu thư cùng thiếu gia cùng phu nhân cùng đi đi dạo phố, đi trung tâm thương mại liên hoa. Đang đứng ở sân bay Lục mặc lông mày hơi ninh, nếu không phải Đức Thúc ở nhà bọn họ công tác nhiều năm, Lục mặc đều phải hoài nghi đối phương có phải hay không ở lừa chính mình. Thế giới này muốn thời tiết thay đổi, trung tâm thương mại liên hoa nổi. Diệp Vân Linh đang ở một nhà thời trang trẻ em trong tiệm giúp đỡ Lục Ngữ Ninh từng điều mà chọn quần áo cái này đẹp cái kia cũng đẹp. Lục Ngữ Ninh nhìn Diệp Vân Linh chọn quần áo lắc lắc đầu nói ta thích này vài món. Hai người quần áo thẩm mỹ khác nhau vẫn là rất đại cuối cùng hai người đồng loạt cầm quần áo bãi ở Lục Từ Hạo trước mặt hỏi ngươi cảm thấy cái nào đẹp hơn. Lục Từ Hạo nhìn thoáng qua nói đều đẹp. lời nói tràn đầy có lề. Lục Từ Hạo nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu có thể đều mua trở về. Cuối cùng này đó quần áo thật sự tất cả đều mua đi trở về kẻ có tiền thế giới nào có cái gì lựa chọn để toàn muốn. Lúc sau mấy người lại cùng nhau đi dạo không ít cửa hàng, có thời trang trẻ em cửa hàng cũng có đại nhân thời trang cửa hàng. Mỗi lần vào một nhà cửa hàng, lục ngữ nịnh cùng Diệp Vân Linh liền hưng phấn mà chọn chọn chọn, lục tử hạo tiến cửa hàng liền trước tìm vị trí ngồi, sau đó lấy ra iPad bắt đầu chơi cờ. Đường các nàng hai hỏi lục tử hạo ý kiến khi, hắn vĩnh viễn đều là hồi đẹp đều đẹp dáng vẻ này thật là đem bồi nữ nhân đi dạo phố nam nhân trạng thái cấp hoàn mỹ suy diễn ra tới. Diệp Vân Linh ngay từ đầu chỉ là tưởng nhợt nhạt mà bồi tiểu nha đầu dạo một chút kết quả liền đi dạo một buổi trưa. Đi ra ngoài thời điểm đôi tay trống trơn, trở về khi đại gia đôi tay đều đề đầy đồ vật lục tử hảo trong tay đồ vật tự nhiên là mặt khác hai người. Về đến nhà sau Diệp Vân Linh liền mệt mỏi, nằm liệt trên sofa nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi không một hồi, Đức Thúc lại đây hỏi, phu nhân, hôm nay cơm chiều ngài có thưởng cái gì muốn ăn đồ ăn sao? Diệp Vân Linh vừa thấy đều 5 điểm chung, nói không cần chuẩn bị ta một hồi còn phải đi ra ngoài. Đức Thúc nói, hảo ta đây trước làm A Văn ở cửa chờ. Diệp Vân Linh nhớ tới sự tình gì, cường chống thân thì lại ngồi dậy cầm lấy trong đó một cái màu trắng túi nói, Đức Thúc ta cho ngươi mua cái tên iPad ta xem ngươi cái kia đều cũ, xem kịch đều tạp. Đức thuốc sừng sốt kia trương từ trước đến nay lực hiện nho nhã trên mặt có trong nháy mắt dại ra, đại khái là không nghĩ tới Diệp Vân Linh sẽ cho hắn mua đồ vật. Diệp Vân Linh xem hắn kia biểu tình, còn tưởng rằng hắn là ở kinh ngạc chính mình trộm, soát kịch bị phát hiện sự tình, cười nói, ngươi cho rằng ngươi tàng rất khá, ta ngày đó đều thấy, bất quá ngươi kia iPad ta nhìn tốc độ có điểm chậm, phòng chừng là dùng lâu lắm duyên cớ. Dùng cái này mới nhất, bảo đảm ngươi về sau xem kịch tốc độ tặc mau. Đức Thúc khóe miệng dơ lên, cười trả lời cảm ơn phu nhân. Diệp Vân Linh tiếp tục nằm ở trên sofa nghỉ ngơi. Ai, hoa người khác tiền tặng lễ vật tâm tình thật tốt. Mặt sau Đức Thúc thấy Diệp Vân Linh không có gì sự ôm tân mua iPad trở về phòng nghiên cứu đi. Mãi cho đến Diệp Vân Linh ngồi xe rời đi, Đức Thúc mới nhớ tới, hắn giống như quên nói cho phu nhân, đêm nay tiên sinh phải về tới sự tình. Diệp ra. Phương Từ xuống máy bay sau liền cảm mạo phát sốt, bác sĩ kiểm tra sau nói là cảm lạnh dẫn tới cảm mạo. Uống, uống thuốc xong sau hắn nằm ở trên giường, Diệp vi vi cấp Phương Từ dịch dịch chăn, thanh âm ôn nhu mà nói uống thuốc xong liền ngủ một hồi, tỉnh ngủ người liền không khó chịu. Phương Từ gật gật đầu thực mau liền nặng nề mà đã ngủ. Diệp vi vi xuống lầu, Diệp mẫu cùng Diệp ba đều ở phòng khách chờ. Diệp mẫu hà hồng hoa thấy chính mình nữ nhi xuống dưới, hỏi tiểu Từ ngủ rồi. Diệp Vi Vi gật đầu lên tiếng ân, Hà Hồng Hoa thở dài một hơi nói, hắn thân thể này cũng qua yếu điểm đi, luôn sinh bệnh thời tiết như vậy nhiệt êm đẹp cũng có thể cảm mạo Diệp Vi Vi ngăn lại, mẹ, ngươi đừng nói như vậy. Hà Hồng Hoa nói, ngươi gấp cái gì nha, này lại không phải ngươi thân sinh, còn không thể nói hai câu, mỗi ngày hộ cùng chồng mắt dường như tưởng đình xâm đi công tác ngươi còn đem hài tử hướng trong nhà mang, nhà bọn họ lại không phải không có bảo mẫu. Diệp Vi Vi ánh mắt nhìn qua lực hiện không vui. Diệp Sương Thịnh thích hợp ngăn lại, hảo, ngươi ít nói vài câu đi. Hà Hồng Hoa chu chu môi, không nói nữa. Diệp Sương Thịnh hỏi, phía trước làm ngươi mang nói, ngươi mang cho Diệp Vân Linh sao? Diệp Vi Vi nói, mang theo, nàng đáp ứng đêm nay sẽ đến. Diệp Sương Thịnh nghe thế trả lời, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hà Hồng Hoa xem hắn như vậy, không khỏi nói, ngươi sợ cái gì, chẳng lẽ còn lo lắng nàng dám không tới không thành. Nàng nếu là dám không tới, xem ta không đánh gãy nàng chân. Diệp Sương Thịnh nói, lần trước ồn ào đến có điểm khó coi, sợ nàng còn ở sinh khí. Nói tới đây, Hào Hồng Hoa vừa mới áp xuống đi nói chuyện dục lại bị gợi lên tới, nàng khinh thường nói, nàng thứ gì cũng dám cùng chúng ta sinh khí. Chúng ta dưỡng nàng nhiều năm như vậy, ăn chúng ta trụ chúng ta dùng chúng ta, nào điểm thực xin lỗi nàng. Nói ném mặt liền ném mặt thật cho rằng chính mình gả cho cái có tiền nam nhân là có thể cùng chúng ta phổi sạch quan hệ. Khi còn nhỏ nếu là nhìn ra tới nàng là như vậy vô tâm không phổi người ta liền không nên dưỡng nàng. Cũng chính là gặp gỡ chúng ta lòng tốt như vậy người, nếu không liền nàng trước kia kia buồn không lên tiếng tính tình khi còn nhỏ khiến cho người cấp đuổi ra ngoài. Hơn nữa nàng cái gì tính tình ngươi còn không rõ ràng lắm a từ nhỏ làm nàng hướng đông cũng không dám hướng tây, liền tính nàng đã biết chân tướng lại có thể thế nào. Ngươi cảm thấy nàng thật sự dám cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ sao? Đơn giản cũng chính là ngoài miệng nói nói thôi. Diệp Sương Thịnh nói, nói cái gì làm nàng hướng đông không dám hướng tây, lần trước không phải quăng ngã môn rời đi sao? Hà Hồng Hoa nghĩ đến sự tình lần trước, mề gà thượng có điểm không nhịn được nhớ tới còn khi muốn chết. Diệp Sương Thịnh khuyên bảo, Hảo, ngươi cũng đừng tức giận, lần trước nháo thành như vậy, cùng ngươi nói chuyện quá trực tiếp cũng là có quan hệ, chúng ta lần này rốt cuộc tìm nàng có việc quay đầu lại ngươi nói chuyện huyền truyền một chút. Hà Hồng Hoa nỗ nỗ nói, nàng như vậy xuẩn, ta sợ không nói thẳng, nàng nghe không hiểu à. Diệp Sương Thịnh chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Hà Hồng Hoa cuối cùng đáp ứng một hồi nói chuyện sẽ uyển truyền một chút. Diệp Vi Vi ngồi ở bên cạnh uống trà nhẹ giọng nói, muội muội cũng chỉ nói chút khí nói xong, chờ quay đầu lại nàng tới lúc sau giải thích rõ ràng hẳn là là được. Hà Hồng Hoa bĩu môi có cái gì nhưng giải thích, đương cha mẹ làm việc nào có yêu cầu cùng hài tử giải thích đạo lý, cứ việc như thế. Diệp Sương Thịnh vẫn là làm phòng bếp cấp chuẩn bị một ít đồ ăn. Hà Hồng Hoa cảm thấy không cần thiết sau lại ngẫm lại, liền một bữa cơm tính, xem ở nàng còn hữu dụng phân thưởng hôm nay khiến cho nàng lưu tại trong nhà ăn bữa cơm đi. Ba người ở trong nhà chờ a chờ ước Trừng Từ Hừng Đông chờ tới rồi trời tối. Mãi cho đến kim đồng hồ chỉ hướng buổi tối 8 giờ khi cũng không có nhìn thấy Diệp Vân Linh xuất hiện. Diệp Sương Thịnh lần thứ N hỏi Diệp Vi Vi, ngươi thật sự đem lời nói truyền tới sao? Diệp Vi Vi bị hỏi có chút không kiên nhẫn, lại như cũ là áp xuống lửa giận, thanh âm bình thản trả lời nói truyền tới, không tin chính ngươi xem lịch sử trò chuyện. Nói xong đem chính mình di động ném qua đi, Diệp Sương Thịnh nhìn đến mặt trên lịch sử trò chuyện đầu tiên là Diệp Vi Vi gửi tin tức thúc giục nàng tin tức lại hướng lên trên phiên liền thấy được Diệp Vi Vi làm nàng về nhà tin tức Diệp Vân Linh xác thật có nói qua đêm nay sẽ đến. Đại gia hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, bọn họ đây là bị Diệp Vân Linh leo cây. Chủ yếu là trước nay không nghĩ tới chuyện này sẽ phát sinh ở bọn họ trên người, đại gia ngay từ đầu đều không có hướng phương diện này tưởng. Hà Hồng Hoa lấy ra di động nói, ta tới đánh nàng điện thoại, ta đào muốn nhìn một chút, Diệp Vân Linh rốt cuộc muốn làm cái gì. Di động điểm Mỹ lại lực hiện máy móc thanh âm vang lên, ngài sở gọi điện thoại đang ở trò chuyện chung. Hà Hồng Hoa có chút không dám tin tưởng, nàng đây là bị kéo đen. Diệp Vân Linh tinh thần ảnh nghiệp công ty nghệ sĩ, mang nàng là trong nghề được xưng là kim bài người đại diện Bạch Hòa, vừa vào hành liền có được tất cả mọi người hâm mộ không tới tài nguyên. Cố tình nàng lão thích làm yêu cùng chính mình ra người đại diện làm trái lại, dẫn tới hai người phi thường bất hòa. Đại gia đối Diệp Vân Linh ấn tượng chính là lớn lên phi thường xinh đẹp đi rồi cứ chó vận tài nguyên nghịch thiên, rồi lại phi thường ái làm yêu Bình Hoa. Nhưng mà hôm nay cái này Bình Hoa xuất hiện ở công ty, làm không ít người đều rất kinh ngạc. Diệp Vân Linh chưa từng có đã tới công ty cũng không biết Bạch Hòa văn phòng ở nơi nào, may mắn nàng còn phái trợ lý tới đón nàng. Đi vào văn phòng sau, Diệp Vân Linh liền nhìn đến Bạch Hòa ngồi ở trên ghế trước mặt phóng một máy tính, đang xem mụ mụ về phía trước hướng tiết mục này, hơn nữa một bên xem còn một bên ký lục cái gì. Bạch Hòa nhìn thấy người tới lúc sau ấn nút tạm dừng, nhìn về phía nàng đi thẳng vào vấn đề mà nói, ngươi lần này tiết mục biểu hiện rất không tồi, ta bên này thu được vài cái chân nhân tú mời còn có một ít đại ngôn mời, ngươi nhìn xem có hay không cảm thấy hứng thú. Đem đã sớm sửa sang lại tốt tư liệu đưa cho Diệp Vân Linh, nàng tiếp nhận xem xét một chút, phát hiện đi tìm tới chân nhân tú tất cả đều là cùng hài từ có quan hệ, mà đi tìm tới đại ngôn tất cả đều là cùng ngỗng có quan hệ. Hồ thị tương bản ngỗng, hương Bảo Bảo tự nhiệt ngỗng cơm túy bình ra mật nước hương nướng ngỗng chân. Diệp Vân Linh nhìn đến này đó tất cả đều là ngỗng đại ngôn, nhịn không được hỏi ta đây là thọc ngỗng hoa. Bạch Hòa mở ra gần nhất mấy cái ngôi cao số liệu, nói, ngươi kia đoạn một người chiến bốn ngõng hình ảnh, gần nhất nhiệt độ rất cao, ngươi tên tìm tòi xuất cũng gia tăng rồi rất nhiều, đấu âm cùng đũa tay còn có đê chạm mấy cái đại ngôi cao tất cả đều ở truyền cho ngươi video hình ảnh, cái này ngạnh xem như hỏa ra vòng. Thường gia nghĩ rèn sắt khi còn nóng tìm ngươi đại ngôn cũng bình thường. Diệp Vân Linh hỏi, vậy ngươi thấy thế nào? Bạch Hòa không biết Diệp Vân Linh hỏi cái này lời nói là cô ý thử vẫn là thế nào trước khi Diệp Vân Linh phi thường không thích nàng tới an bài công tác lão nói chính mình muốn khống chế nàng. Cứ việc như thế, đối phương hỏi, Bạch Hòa vẫn là làm hết phận sự mà nói trước mắt ngươi danh tiếng ở hướng tốt phương diện phát triển cái này giai đoạn ổn định danh tiếng tẩy trắng rất quan trọng không cần thiết nóng lòng đi đại ngôn này đó sản phẩm. Những cái đó hài tử chân nhân tú cũng là người đã ở tham gia một cái trong thời gian ngắn lại tham gia mặt khác gặp qua độ tiêu hao. Diệp Vân Linh, nghe ngươi, cái này đến phiên Bạch Hòa kinh ngạc xác định nghe ta. Diệp Vân Linh ta cảm thấy ngươi nói được rất có đạo lý nha. Bạch Hòa nói, ngươi hình như là thay đổi không ít. Diệp Vân Linh nói, người luôn là phải học được lớn lên sao. Bạch Hòa nghĩ tới khoảng thời gian trước nghe được về Diệp Vân Linh một ít đồn đáy, nghĩ có lẽ cùng kia chuyện có quan hệ đi. Nếu Diệp Vân Linh nguyện ý phối hợp, Bạch Hòa bắt đầu chính thức quy hoạch khởi Diệp Vân Linh sau này công tác lộ tuyến, lại cùng nàng đề ra không ít công tác thượng ý kiến, Diệp Vân Linh tất cả đều nhất nhất tiếp thu, cho dù có một ít ý kiến không gặp nhau, cũng sẽ nói ra chính mình quan điểm, không hề giống phía trước như vậy chỉ biết không lý do mà phản bác. Trò chuyện hơn 2 giờ, sắc trời bắt đầu tối, Bạch Hòa thu thập chính mình bao bao, hỏi muốn hay không cùng nhau ăn cơm chiều. Diệp Vân Linh cự tuyệt không cần ta tưởng trở về nghỉ ngơi. Bạch Hòa gật gật đầu, không lại tiếp tục mời. Hai người ngồi cùng chiếc thang máy xuống lầu, Bạch Hòa nghĩ tới cái gì, nghĩ nghĩ vẫn là nhắc nhở ta biết lời này không nên ta tới nói, nhưng là không phải mỗi một cái cha mẹ đều sẽ vì nhi nữ tính toán tỉ mỉ ta hy vọng lần sau bọn họ lại cùng ngươi để yêu cầu thời điểm, ngươi có thể hào hào ngẫm lại này đối với ngươi chính mình bản nhân thật sự hào sao. Nếu là trước kia Bạch Hòa căn bản sẽ không theo Diệp Vân Linh nói nhiều như vậy lời nói, cảm thấy nàng hôm nay có chút không giống nhau, liền nhắc nhở một chút có thể hay không nghe đi vào còn phải xem nàng chính mình. Trên đường trở về, Diệp Vân Linh vẫn luôn ở tự hỏi Bạch Hòa lúc ấy ở thang máy lời nói. Xem ra Bạch Hòa cũng biết một ít nguyên chủ cùng Diệp ra một ít việc lúc ấy nàng sợ lòi cho nên không hỏi. Nguyên trù cùng Diệp ra chi gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Lấy ra di động muốn đánh một mâm trò chơi tống cổ một chút trên đường nhàm chán. Kết quả phát hiện không có điện sung thượng điện sau phát hiện có không ít điện thoại tiến vào còn có Diệp vi vi WeChat tin tức. Nhìn một chút tất cả đều là đang hỏi nàng đến đây lúc nào. Diệp Vân Linh nhớ rõ chính mình là có gửi tin tức đã nói với đối phương, đêm nay đi không được lại ước nha. Hướng lên trên phiên một chút lịch sử trò chuyện phát hiện chính mình cái kia tin tức cũng không có gửi đi thành công. Lúc này di động có điện thoại vào được là phía trước đánh thật nhiều thứ chưa tiếp cái kia dãy số, hẳn là chính mình khởi động máy tình huống, bên kia thu được nhắc nhở âm. Diệp Vân Linh có sự cảm, người này phòng trừng cùng Diệp ra có quan hệ. Điện thoại tiếp lên còn không đợi Diệp Vân Linh nói cái gì, bên kia liền bắt đầu phích lách cách mắng lên, Diệp Vân Linh ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu, đánh ngươi nhiều như vậy thông điện thoại đều không tiếp thiếu chút nữa liền phải cho ngươi lập bia. Cả cho cái nam nhân cánh đều mạnh liền ta điện thoại đều có thể kéo đen, ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi là thứ gì ta dưỡng ngươi lớn như vậy. Diệp Vân Linh đưa điện thoại di động đặt ở ly lỗ tai xa một chút địa phương, rỗi tay trực tiếp cắt đứt theo sau đem cái này dãy số cũng kéo hắc. Như vậy xảo, xem ra nguyên chủ kéo hắc đối phương cũng là có đạo lý. Lúc sau đối phương lại thay đổi mấy cái dãy số tới đánh, Diệp Vân Linh tất cả đều trực tiếp cấp kéo đen. Về đến nhà lúc sau, Diệp Vân Linh làm đầu bếp làm một ít ăn, ăn xong liền lên giường ngủ. Này một buổi chiều lại là đi dạo phố lại là ra cửa liêu công tác mệt mỏi. Nhân tài mới vừa ngủ hả không lâu, liền cảm giác được trong phòng có người tiến vào, nhiều năm cảnh giác tâm làm Diệp Vân Linh bắt tay sờ hướng về phía gối đầu phía dưới bút bi. Căn cứ đối phương hồ hấp cùng bước chân, tính ra đối phương ly chính mình khoảng cách đương cảm giác được đối phương ly chính mình chỉ còn lại có không đến một mét khoảng cách. Diệp Vân Linh một cái cá chép lộn mình từ trên giường nhảy dựng lên cầm lấy bút bi hướng đối phương trên người chát đi, bị chặn. Diệp Vân Linh phản ứng thần tốc rũi chân hướng đối phương hạ bàn đá vào. Diệp Vân Linh, đối phương thanh âm vang lên, thanh âm kia trung mang theo ba phần nghiến răng nghiến lợi cùng bảy phần thống khổ. Ánh đèn sáng lên, Diệp Vân Linh thấy rõ đối phương mặt cứ việc lúc này đối phương trên mặt vẻ mặt thống khổ bộ dáng, lại như cũng có thể bằng vào kia bộ dáng khâu ra tới, người này lớn lên rất x Ngũ quan tuấn lãng góc cạnh rõ ràng, này diện mạo đương tặc không quá khả năng, lại xem đối phương trên người còn ăn mặc quần áo ở nhà chân dẫm lên ở nhà dép lê. Cùng với bằng vào cùng lục tử Hạo có vài phần tương tự ngũ quan, Diệp Vân Linh theo bản năng hỏi lại, ngươi là lục mặc. Lục mặc cái chán gân xanh thẳng nhảy, sắc mặt cũng nghẹn đến mức lực hiện đỏ bừng, thật sự nhịn rồi lại nhịn mới không có làm ra đôi tay che háng bất nhã động tác tới. Thật đau. Lại nghe được Diệp Vân Linh câu kia nghi vấn, lục mặc hít sâu một hơi, thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo, ngươi không cần nói cho ta ta đi công tác một tháng, ngươi liền mất trí nhớ quên chính mình lão công diện mạo Diệp Vân Linh không đến mức mất trí nhớ, nhưng cũng không sai biệt lắm, trong đầu chỉ kế thừa trong sách tình tiết ký ức mặt khác đều không có. Nhưng thật ra có lục mặc ký ức, nhưng vừa rồi quá đột nhiên, không nhớ tới hắn diện mạo Diệp Vân Linh hỏi, ngươi hơn phân nửa đêm bò ta giường làm cái gì? Lục mặc hỏi, người thấy rõ ràng, đây là ai giường? Diệp Vân Linh nhìn một lần, nói ta giường a. Lục mặc vỗ về cái chán, cái này đầu cũng đau. Vừa lúc lúc này Đức Thúc cùng Vương Thị bọn họ đuổi lại đây, hiển nhiên là bên này tiếng ồn ào đem bọn họ đánh thức. Đức Thúc cùng Diệp Vân Linh giải thích lúc sau, nàng mới biết được cái này phòng ngủ chính cho tới nay đều là lục mặc ở ngủ, mà nguyên chủ phía trước vẫn luôn là ngủ ở cách vách phòng ngủ phụ. Diệp Vân Linh xuyên qua tới ngày đầu tiên, làm rõ ràng phòng ngủ chính ở nơi nào lúc sau thực tự nhiên mà ở vào đi. Tuy nói tiên sinh phu nhân phía trước vẫn luôn phân phòng ngủ, nhưng hiện tại phu nhân muốn dọn về phòng ngủ chính ngủ, bọn họ này đó làm hạ nhân giống như cũng không thích hợp can thiệp cho nên vẫn luôn đều không có nhắc nhở. Vì thế liền có hôm nay như vậy vừa ra. Lục mặc buổi chiều liền ngồi phi cơ đã trở lại, đã trở lại lúc sau đầu tiên là hồi công ty xử lý một chút công ty sự tình, về nhà lúc sau lại vẫn luôn ngốc tại trong thư phòng công tác. Cố tình hôm nay Diệp Vân Linh cũng vội thật sự vãn mới trở về căn bản không biết lục mặc trở về sự tình. rạng sáng một giờ, Diệp Vân Linh sám xịt mà ra phòng ngủ đi trước phòng ngủ phụ ngủ. Trước khi đi còn nói thầm hai câu, không phải nói hắn quanh năm suốt tháng không thế nào về nhà sao. Như thế nào ta vừa qua khỏi không mấy ngày hào môn thái thái sinh hoạt, hắn liền đã trở lại. Lục mặc nhìn ôm gối đầu rời đi, trong miệng lầm nhầm lầm nhầm nữ nhân cặp kia chim ưng con người hơi hơi nheo lại. Nữ nhân này cư nhiên không có cuốn lấy muốn ngủ ở phòng này. Nhìn đến Diệp Vân Linh ngủ ở chính mình phòng thời điểm, lục mặc cũng không kỳ quái, loại chuyện này trước kia nàng cũng sẽ làm, chỉ đương nàng lần này giống như trước đây. Không nghĩ tới Diệp Vân Linh sẽ đột nhiên công kích hắn, cũng là đột nhiên không kịp phòng ngừa trúng chiêu. Tưởng tượng đến nơi đây, lục mặc cảm giác giữa háng lại đau vài phần. Chờ Diệp Vân Linh vừa đi ra khỏi phòng, hắn lập tức liền đóng lại cửa phòng, theo sau lấy ra di động gọi điện thoại cấp gia đình bác sĩ, ngươi hiện tại lại đây một chuyến, chúng ta không quá thoải mái. Không phải cảm mạo phát sốt là làm người đá một chân, lục mặc ngày hôm qua nửa đêm nháo này vừa ra, sau nửa đêm mới ngủ, buổi sáng lên khi so ngày thường hơi chút chậm một chút. Nguyên bản muốn đi chủ nhà ăn bên kia dùng cơm thuận tiện quan sát một chút Diệp Vân Linh vì cái gì đột nhiên chuyển biến. Lần trước lục Từ Hạo gọi điện thoại cho hắn, làm hắn hỗ trợ xử lý đánh nhau kế tiếp sự tình, lục mặc lúc ấy liền phái người xử lý. Cũng thông qua quan hệ, đem tiết mục tổ này đoạn đánh nhau ghi hình thua toàn bộ đều mua lại đây, thôn dân bên kia cũng toàn bộ đều lại lại lần nữa kiểm tra rồi một lần, bảo đảm vạn vô nhất thất. Ngay từ đầu còn tưởng rằng Diệp Vân Linh là kiếm chuyện đương xem xong hoàn chỉnh video ghi hình lúc sau, lục mặc mới phát hiện lần này thật đúng là không phải Diệp Vân Linh trước tìm phiền toái. Thậm chí nàng là vì lục tử hảo cùng lục ngữ nịnh hai người mới cùng đối phương động thủ. Điểm này làm lục mặc rất kinh ngạc rốt cuộc trước kia Diệp Vân Linh chưa từng có biểu hiện ra thích hai đứa nhỏ bộ dáng, ngay cả tham gia cái này chân nhân tú đều là lấy lúc trước ân cứu mạng tới áp chế. Như vậy một nữ nhân nói có thể biến là có thể biến. Vừa nghĩ vừa đi tới rồi bên kia lúc sau, phát hiện nhà ăn căn bản không có người. Hỏi một người người hầu sau mới biết được, biết được Vân Linh lần hai nhà ăn dùng cơm hơi hơi kinh ngạc. Lục mặc đi đến bên kia nhà ăn khi, phát hiện hai đại một tiểu đang ở dùng cơm, diệp Vân Linh chuyên chọn thịt ăn, lục ngữ nịnh cũng không cam lòng yếu thế hướng chính mình mâm kẹp thịt. Lục từ hạo còn lại là tóm được cơ hội liền hướng lục ngữ nịnh trong miệng tắc rau dưa. Lục mặc nghi hoặc bọn họ ba người khi nào quan hệ tốt như vậy. Đức thuốc trước hết phát hiện lục mặc tiên sinh, ngài đi lên. Lục mặc sửa sửa chính mình áo sơ mi cổ tay áo, bước thon dài chân đi qua địa ân. Lục ngữ nịnh vừa thấy đến lục mặc liền tâm tình tốt lắm từ trên ghế bỏ xuống dưới tiến lên bổ nhào vào lục mặc trong lòng ngực thanh âm mềm mại nói ba ba. Lục mặc duỗi tay bế lên lục ngữ nịnh nguyên bản ngạnh lãng ngũ quan, lúc này đường cong trở nên nhu hòa rất nhiều, nói có hay không nghe ca ca nói. Có hay không ngoan ngoãn ăn cơm sáng. Lục ngữ nịnh làm nũng nói ta hảo dũng cảm hôm nay ăn hai căn rau xanh nói xong còn mở miệng cấp lục mặc kiểm tra kia đáng yêu bộ dáng trực tiếp đem lục mặc làm cho tức cười lục từ hạo từ trên ghế đứng lên đứng ở bên cạnh thân thể thẳng tắp kêu lên ba ba ôm lục. lục ngữ nịnh ngồi xuống lục từ hạo bên cạnh nói ta xem qua tiết mục người chiếu cố muội muội vất vả lục từ hạo lắc đầu không vất vả. Đối diện đang ở trình diễn vừa ra phụ tử cha con thân tình, Diệp Vân Linh lại là không hề ảnh hưởng mà tiếp tục cơm khô. Lục mặc chỉ vào đối diện Diệp Vân Linh cháu hải sản, nói cho ta thịnh một phần cùng nàng giống nhau cháu đi. Người hầu mở miệng nói cái kia, đã không có, Đức Thuốc Tiến lên giải thích bởi vì không nghĩ tới tiên sinh ngài sẽ ở trong nhà ăn cơm sáng, phòng bếp không có cố ý làm ngài phân. Lục mặc không thế nào trở về, ngẫu nhiên trở về cũng đều là đại buổi sáng liền phải chạy tới công ty. Không có gì thời gian ăn cơm sáng. Lục mặc, không có nhiều làm sao. Đức Thúc nói, nhiều làm nhưng đều bị phu nhân ăn. Đầu bếp giống nhau làm cơm đều sẽ nhiều làm một người lượng, để ngừa vạn nhất. Hôm nay hắn đoán được Diệp Vân Linh sẽ đến bên này ăn cơm sáng, còn cố ý nhiều làm một người phân. Đáng tiếc không chịu nổi Diệp Vân Linh một người là có thể ăn hai người phân. 48. Bị nhắc tới danh Diệp Vân Linh, nhìn chính mình trong chén dư lại nửa chén, không nói hai lời ba lượng khẩu toàn cấp ăn sạch. Lục mặc nữ nhân này chẳng lẽ cho rằng chính mình đoạt nàng trong chén cháo ăn. Đức thúc hỏi, bằng không ta làm đầu bếp hiện tại cho ngài một lần nữa làm một phần. Lục mặc vẫy vẫy tay nói, không cần ta đi công ty ăn đi. Lại cùng lục tử Hạo hai anh em trò chuyện hai câu sau, lục mặc liền đứng dậy chuẩn bị đi trước công ty. Diệp Vân Linh cũng đi theo đứng dậy. Lục mặc ngước mắt nhìn về phía đối phương, hỏi, người muốn ra cửa. Diệp Vân Linh gật đầu, ân, đi tranh Diệp ra. Hai vợ chồng đối thoại ngắn gọn có thể so với người xa lạ hỏi đường. Lục mặc ở nghe được Diệp Vân Linh muốn đi Diệp ra khi, mày nhỏ đến không thể phát hiện mà tốc một chút cái này rất nhỏ động tác bị Diệp Vân Linh bắt giữ tới rồi. Lục mặc nói, người muốn làm gì ta không ngăn cản, nhưng là ta hy vọng người đừng mỗi lần bị người lợi dụng cũng không biết làm quyết định phía trước động động đầu óc. Diệp Vân Linh hỏi có ý thứ gì? Lục mặc cho rằng nàng không nghe khuyên bảo trả lời tùy tiện ngươi có nghe hay không? Nói xong ngồi vào chính mình trong xe. Diệp Vân Linh, hiện tại người đều thích nói chuyện nói một nửa tàng một nửa sao. Nói thẳng rõ ràng có thể thế nào còn phải hại nàng lo lắng đoán. Bất quá Diệp Vân Linh suy đoán, phòng trừng nói cũng là Diệp ra sự tình đi. Cho nên Diệp ra rốt cuộc làm cái gì, dẫn tới nguyên chủ bên người người một cái hai cái tất cả đều nhắc nhở. Diệp Vân Linh dựa theo Diệp vi vi phát địa chỉ, ngồi tài xế xe đi trước. Kết quả tới rồi cửa lúc sau, đại môn nhắm chặt. Diệp Vân Linh nhìn một màn này, khóe miệng khẽ nhách xoay người liền cùng A Văn nói, chúng ta trở về. Hà Hồng Hoa là cố ý làm người hầu đem đại môn đóng lại, chính là vì đem Diệp Vân Linh ngăn ở bên ngoài, dễ giết một sát Diệp Vân Linh nguyện khí. Nàng nào hiểu được Diệp Vân Linh cương nhiên không nói hai lời liền phải trở về. Diệp Sương Thịnh thấy thế, chạy nhanh nói ai ra, đều tại ngươi một hai phải làm này một bộ còn không chạy nhanh làm người đi đem nàng kêu tiến vào. Hà Hồng Hoa lại nói, sợ cái gì, nàng bất quá là làm làm bộ dáng, thật đúng là dám bỏ gánh đi không thành. Hà Hồng Hoa nhận định Diệp Vân Linh không có cái này lá gan, từ nhỏ đến lớn nàng nói cái gì, Diệp Vân Linh cũng không dám phản đối, duy nhất một lần phản kháng cũng chính là sự tình lần trước xào một trận sau ném môn rời đi. Diệp Sương Thịnh ngẫm lại cũng là, đồng thời hắn cũng muốn nhìn một chút từ lần trước cãi nhau lúc sau, Diệp Vân Linh điểm mấu chốt ở nơi nào. Lại không nghĩ rằng, Diệp Vân Linh thật sự mở cửa xe muốn ngồi vào đi. Cái này Diệp Sương Thịnh ngồi không yên, chạy nhanh đánh hô người đi đem Diệp Vân Linh cấp ngăn lại tới. Nhị tiểu thư, ngươi chờ một chút, đang định ngồi vào xe Diệp Vân Linh, nhìn đến một cái người hầu chạy ra ngăn cản nàng, phu nhân làm ngươi đi vào. Đối phương ngữ khí cường ngạnh, biểu tình lực hiện ngạo mạn, một cái hạ nhân đều dám như vậy cùng nàng ném sắc mặt, có thể nghĩ nguyên chủ ở chỗ này khi là cái gì địa vị. Ta này sẽ chân mềm, không nghĩ đi rồi. Diệp Vân Linh ngồi ở trong xe, ngắp một cái nói, không bằng làm cho bọn họ ra tới thấy ta hào. Ở trong phòng nghe thế một phen lời nói Hà Hồng Hoa, tức giận đến mặt đều tái rồi, cái này tiểu thiện nhân có ý thứ gì? Là muốn cho ta đi đem nàng mời vào tới sao? Nàng thứ gì cái gì mặt hàng A cũng xứng. Hà Hồng Hoa thanh âm rất lớn, đại môn lại vốn dĩ liền mở ra thanh âm đều từ bên trong truyền ra tới. Diệp Vân Linh mở miệng nói tới A Văn, lái xe trở về. Tên kia người hầu còn muốn tiến lên ngăn lại, bị A văn cấp ngăn cản, nói, đừng trở lên trước bằng không bị thương ngươi liền không hào. Diệp Sương Thịnh vừa thấy Diệp Vân Linh kia giá thức không giống như là nói giỡn, cũng không rảnh lo rất nhiều, chạy nhanh chạy ra tới, ngăn ở kia chiếc màu đen ô tô trước không cho khởi động. Theo sau đi đến sau xe tòa, đối trong xe người ta nói, Vân Linh, lúc này ngươi qua tuy rằng mụ mụ ngươi là làm được không đúng, nhưng là nào có tiểu bối cùng trưởng bối như vậy có kỉnh nha. Diệp Vân Linh nhìn về phía hắn, nhàn nhạt nói, tránh ra. Trước không nói các người đối nguyên chủ rốt cuộc như thế nào, xem bộ dáng này cũng không thế nào hảo, đều hoài nghi không phải thân sinh. Liền tính là thân sinh kia cũng là nguyên chủ, Diệp Vân Linh không cảm giác. Ai cho nàng khí chịu, nàng khiến cho ai khó chịu. Diệp Sương Thịnh lại lần nữa nói, Vân Linh, ngươi hiện tại như thế nào trở nên như vậy không hiểu tôn lão ai ấu. Đều không đợi Diệp Sương Thịnh đem nói cho hết lời, bên kia Diệp Vân Linh trực tiếp ý bảo A Văn lại lần nữa lái xe. Nhìn kia thật sự nganh ngang mà đi xe, Diệp Sương Thịnh căn bản không thể tin được Diệp Vân Linh thật sự cứ như vậy đi rồi. Hắn đều hoài nghi vừa rồi Diệp Vân Linh thật sự đã tới sao. Nếu không từ nhỏ cái kia mềm yếu lại không dám phản bác bọn họ lời nói Diệp Vân Linh, như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này tới. Lầu hai cửa sổ thượng Diệp Vi Vi nhìn dưới lầu một màn này. Lúc này phía sau chuyển đến ho khan thanh, Diệp Vi Vi xoay người xem là Phương Từ tỉnh. Lần trước phi cơ cảm lạnh lúc sau, Phương Từ đã thiêu hai ngày, này sẽ cả khuôn mặt đều có vẻ có chút trắng bạch môi cũng không có gì huyết sắc. Thấy nàng tỉnh, Diệp Vi Vi tiến lên đi cho hắn đổ một chén nước quan tâm hỏi, tỉnh ngủ. Người có hay không cảm thấy thoải mái điểm, Phương Từ tiếp nhận ly nước uống lên hai ngũ nước cảm giác giọng nói thoải mái một ít mới trả lời khụ khụ ta khá hơn nhiều cảm ơn mụ mụ quan tâm. Diệp vi vì rũi tay sờ sờ hắn cái chán nói, đồ ngốc nói cái gì tạ đâu. Nếu là thân thể hảo điểm, một hồi ta làm người hầu cho ngươi lấy điểm ăn tiến vào, ăn đồ vật thân thể mới có thể hảo đến càng mau. Phương từ này sẽ không có gì ăn uống, rồi lại không nghĩ làm mụ mụ thương tâm, vì thế gật gật đầu. Ngồi trên xe Diệp Vân Linh, lấy ra di động bắt đầu đánh lên trò chơi. Hệ thống toát ra tới hỏi chủ nhân, ngươi trực tiếp rời đi kiên nhiệm vụ chi nhánh làm sao bây giờ. Diệp Vân Linh không thèm để ý nói, bọn họ sẽ tìm đến ta. Nếu không phải vì nhiệm vụ chi nhánh, Diệp Vân Linh vừa rồi đều sẽ không lại cho bọn hắn một cái cơ hội, đáng tiếc bọn họ vẫn là không quý trọng. Nàng Diệp Vân Linh cũng không phải là cái loại này sẽ chịu khí người. 49. Huống chi xem bọn họ này vẫn luôn sốt ruột thúc sục nàng về nhà bộ dáng, chỉ sợ bọn họ hiện tại mới là tương đối vội vã muốn gặp nàng người đi. Diệp Vân Linh thật đúng là đoán đúng rồi, Diệp Sương Thịnh ở trong nhà đợi mấy ngày đều không có tái kiến Diệp Vân Linh, điện thoại đánh nàng không tiếp tin nhắn phát nàng không trở về, nếu là điện thoại đánh nhiều trực tiếp kéo hắc. Mắt thấy Diệp Vân Linh lần thứ hai thu thời gian từng ngày tới gần, Diệp Sương Thịnh trung quy không có thể chờ trụ, mang theo hà hồng hoa chủ động tới lục ra. Bọn họ tới thời điểm, Diệp Vân Linh đang ở hưởng thụ đầu bếp làm Mỹ vì ướp lạnh dương mai, nghe nói bọn họ tới, xe còn ở trang viên đến biệt thự trên đường, Diệp Vân Linh bên này liền phân phó người trước đem biệt thự đại môn cấp đóng lại. Ai, nàng người này không khác ưu điểm, chính là mang thù Đường hà hồng hoa bọn họ tới rồi, nhìn đến nhắm chặt đại môn, tức giận đến mặt nàng đều tái rồi. Đây là nàng lần đầu tiên tới lục gia, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được chính mình cái này tiểu nữ nhi gà có bao nhiêu hào. Khó trách lão công phía trước vẫn luôn làm nàng đến lục ra muốn thu liễm điểm tính tình. Tiến vào thời điểm quang nhìn đến bên ngoài những cái đó giả dạng cùng trang hoàng, cùng với này siêu đại liền tràng biệt thự hà hồng hoa xem đến đỏ mắt cực kỳ. Lớn như vậy nơi sân, này đến muốn bao nhiêu người hầu hạ mới có thể vận chuyển lên A. Nàng vất vả cả đời cũng chưa có thể ở lại thượng qua tốt như vậy phòng ở kết quả lại bạch bạch bị Diệp Vân Linh nhặt lớn như vậy một cái tiện nghi. Trước kia không thấy được liền tính, hiện tại thấy được Hà Hồng Hoa động muốn trụ tiến nơi này dạng pháp. Hà Hồng Hoa lại là nghĩ tốt như vậy địa phương nàng cũng muốn trụ tiến vào, dù sau đây cũng là nữ nhi ra, liền tính hướng tiến vào cũng là thiên kinh địa nghĩa. Nghĩ đến phi thường tốt đẹp, lại phát hiện tới rồi lúc sau, liền đại môn còn không thể nào vào được. Xem cái này tình huống, nàng nơi nào còn sẽ không biết, đây là Diệp Vân Linh cố ý làm như vậy, đây là muốn báo mấy ngày hôm trước chính mình đem nàng nhốt ở ngoài cửa thùng Diệp Vân Linh thật là trường bản lĩnh, đem ba mẹ nhốt ở ngoài cửa, nàng cũng không sợ nói ra đi bị người ta nói bất hiếu. Diệp Sương Thịnh cũng mặt lộ vẻ không vui, này đại trời nóng bị chính mình hài từ ngăn ở cửa vào không được này tính chuyện gì sao. Nhưng này hai người lại quên mất đem người ngăn ở cửa không cho đi vào việc này, đúng là bọn họ trước hai ngày đối Diệp Vân Linh làm. Bên ngoài hà hồng hoa mắng nước miếng bay lên, bên trong Diệp Vân Linh uống đồ uống lạnh nhìn phim truyền hình tâm tình rất tốt. Hệ thống ở bên cạnh hỏi, chủ nhân, ngươi sẽ không sợ bọn họ thật sự dưới sự tức giận rời đi sao? Diệp Vân Linh nói, có thể hay không dưới sự tức giận rời đi, liền phải xem bọn họ sờ cầu việc sốt của có trọng yếu hay không? Diệp Vân Linh là ở trả thù, đồng thời cũng là ở thử. Hà Hồng Hoa đứng ở Thái Dương phía dưới phơi hơn nửa giờ, phơi đến người đều sắp hôn mê, làn da cũng phơi đỏ. Mắng 10 tới phút sau, mắng mệt mỏi chỉ có thể trốn về tới ô tô. Nếu không phải hôm nay tới có chuyện quan trọng, Hà Hồng Hoa đã sớm rời đi. Diệp Vân Linh nhìn một chút thời gian, nhìn thời gian không sai biệt lắm, mới làm quản gia đem người bỏ vào tới. Người còn không có tiến, liền trước lại lần nữa nghe được Hà Hồng Hoa chửi bậy thanh, đặc biệt đối phương ở nhìn đến Diệp Vân Linh ngồi ở trên sofa kia nhà nhã ăn cái gì bộ dáng, giận sôi máu, muốn trực tiếp tiến lên. Tiến vào lúc sau đều không rảnh lo quan khán lục ra trang hoàng, nhìn đến Diệp Vân Linh ngồi ở trên sofa, tiến lên liền mắng, Diệp Vân Linh, người đem chúng ta ngăn ở ngoài cửa là có ý tứ gì? Người trong mắt còn có hay không chúng ta? Diệp Vân Linh uống một bụng lạnh lẽo nước chanh, hồi lấy một cái mỉm cười nói, hiển nhiên không có. Hà Hồng Hoa chưa từng có gặp qua Diệp Vân Linh thái độ như thế ác liệt một mặt trước khi Diệp Vân Linh mỗi lần thấy các nàng nói chuyện nào thứ không phải thật cẩn thận. Đang muốn muốn lại mắng hai câu, Diệp Sương Thịnh lôi kéo nàng ống tay áo, nghĩ đến hôm nay lại đây mục đích Hà Hồng Hoa cố nén hạ tức giận. Chờ sự tình xong xuôi, lại đến thu thập nàng. Hà Hồng Hoa qua đi, đem trong tay bao trực tiếp đặt ở trên sofa, một mông ngồi ở ở Diệp Vân Linh đối diện trên sofa chân trái đặt tại đùi phải thưởng, đôi tay đặt ở đầu gối chỗ. Biểu tình lược hiện cao ngạo nói, chúng ta có chút việc muốn cùng ngươi thương lượng ngươi làm này đó quản ra cùng A Di Toàn trước rời đi đi. Diệp Vân Linh nhìn nàng một cái nói, đây là nhà ta, không phải nhà ngươi, thiếu ở chỗ này khoa tay múa chân, ta không thích. Hà Hồng Hoa sắc mặt lại lần nữa nổi giận cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi hiện tại ta nói là hoàn toàn không nghe xong sao? Diệp Vân Linh hỏi lại, như vậy rõ ràng còn không có nhìn ra tới sao? Vậy ngươi này chỉ số thông minh kham yêu làm người rất là lo lắng a. Hà Hồng Hoa tức giận đến mặt đều tái rồi, cọ một chút đứng lên, chỉ vào Diệp Vân Linh cái mũi liền muốn mắng. Lại bị bên cạnh Diệp Sương Thịnh cấp ngăn cản xuống dưới, mạnh mẽ đem người cấp ấn trở lại trên sofa. Diệp Sương Thịnh nhìn về phía Diệp Vân Linh nói, Vân Linh, nào có như vậy cùng mụ mụ nói chuyện, liền tính nàng nói chuyện nóng nảy điểm, ngươi cũng không nên như vậy à. Người này tính tỉnh a thật đúng là một chút đều không có biến. Diệp Vân Linh ngước mắt nhìn về phía Diệp Sương Thịnh, đáy mắt mang theo vài phần ý cười hỏi, mụ mụ. Người xác định nàng là ta mẹ sao? Diệp Sương Thịnh hỏi, Vân Linh, người nói chuyện càng nói càng qua. Diệp Vân Linh cười trả lời ta cùng Diệp Vi vì trước sau sinh nhật liền kém 4 tháng ta đảo muốn hỏi một chút vị này nữ sĩ là như thế nào một năm nội sinh ra hai cái tới. Đối với Diệp Vân Linh vấn đề, Diệp Sương Thịnh lại là chút nào không thấy hoảng loạn ngược lại nói, việc này chúng ta phía trước không phải đều nói qua sao. Không đề cập tới việc này. Dù sao mặc kệ người có phải hay không con của chúng ta, chúng ta đều giống nhau bắt người đương thân sinh, người chính là chúng ta nữ nhi, chúng ta chính là người cha mẹ. Diệp Vân Linh tiếp tục uống trong tay trà chanh, không tiếp Diệp Sương Thịnh nói, bất quá lại phất phất tay, làm đức thuốc bọn họ trước đi xuống. Xem bọn họ cái dạng này, nếu là đức thuốc cùng a di bọn họ không đi xuống, phòng trừng bọn họ chính mình có một số việc đều ngượng ngùng giảng Thấy Diệp Vân Linh làm người lui xuống đi chỉ còn lại có bọn họ người một nhà, Diệp Sương Thịnh sắc mặt cũng đi theo nhu hòa không ít thanh âm cũng trở nên cảm tính rất nhiều. Tiếp tục nói, Đại ca Đại Tàu xảy ra chuyện sự tình ngươi còn nhỏ, chúng ta sợ ngươi bị đưa đến viện phúc lợi đi cho nên đem ngươi cấp nhận lấy. Khi đó nhà của chúng ta điều kiện cũng không tốt lắm, nhưng chúng ta có chính mình một ngụm ăn cũng chưa từng có đoàn quá ngươi. Vẫn luôn bắt ngươi đương thân sinh nữ nhi dưỡng, nhiều năm như vậy không phải thân sinh hơn hàn thân sinh nha. 50. Ta biết ngươi còn ở sinh khí sự tình lần trước, nhưng là lúc ấy chúng ta cũng là không có biện pháp sao. ba, ba công ty tài chính quay vòng bất qua tới, vừa vặn chua tổng lại muốn cùng ngươi nhận thức nhận thức. Hắn cũng không có ý gì khác đơn giản chính là muốn cho ngươi bồi hắn uống hai ly rượu thôi, uống cái rượu mà thôi này cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, hiện tại người trẻ tuổi ai còn sẽ không ở trên bàn tiệc giao mấy cái bằng hữu Ngược lại là ngươi, lúc ấy cảm xúc như vậy kích động, đương trường quang ngã cái bàn rời đi sau, có biết hay không ba ba phí bao lớn kính mới đem chuyện này bãi bình. Diệp Sương Thịnh nói chuyện không giống Hà Hồng Hoa như vậy hô to gọi nhỏ, nói chuyện cũng là chậm gì gì, nếu là xem nhẹ hắn lời nói nội dung, không biết người còn tưởng rằng là một cái đặc biệt săn sóc ôn nhu người. Nhưng nói ra nói, lại làm Diệp Vân Linh toàn bộ thân thể đều phát lạnh, thậm chí nhịn không được mà run dày. Nàng biết đây là nguyên chủ Tàn Lưu ở trong thân thể cảm xúc ảnh hưởng tới rồi nàng. Chỉ là Tàn Lưu cảm xúc ảnh hưởng đều có thể như vậy mãnh liệt có thể nghĩ nguyên chủ lúc ấy gặp phải cái kia trường hợp tâm tình có bao nhiêu mà khó chịu tuyệt vọng. Nàng sớm đoán được nguyên chủ không có khả năng là hai người bọn họ thân sinh, chẳng qua xem Hà Hồng Hoa cùng Diệp Sương Thịnh hai người thái độ, Diệp Vân Linh ngay từ đầu cho rằng chính mình là Diệp Sương Thịnh ở bên ngoài tư sinh nữ. Lại không nghĩ rằng hai người bọn họ thế nhưng là nguyên chủ cha mẹ huynh đệ. Đến nỗi mặt sau kia một chuỗi lời nói, Diệp Vân Linh là nửa cái tự đều không tin. Tiểu thuyết chung không có nguyên chủ khi còn nhỏ tình tiết cho nên Diệp Vân Linh cũng không có phương diện này ký ức. Nếu là sớm biết rằng bọn họ đã làm xong loại này thiếu đạo đức sự tình, lần trước nàng liền sẽ không đi Diệp ra. Không đúng, đi cũng đến đem Diệp ra gỡ xong lại trở về. Uống hai ly rượu liền sẽ đầu tư Diệp Sương Thịnh công ty, trên thế giới nơi nào có chuyện tốt như vậy. Nói là bồi rượu thực tế là bồi giường đi. Từ nhỏ dưỡng chính mình đến đại người cư nhiên muốn đem nàng trở thành hàng hóa giống nhau, trở thành thương trường thượng nhưng đưa tặng đồ vật. Khó trách chẳng sợ qua lâu như vậy, lại lần nữa kích phát đến chuyện này, nguyên chủ tàn lưu cảm xúc vẫn là sẽ như vậy nùng liệt tiến tới cũng gián tiếp ảnh hưởng tới rồi Diệp Vân Linh bản nhân cảm xúc đáy mắt đang ở tụ tập lửa giận. Diệp Sương Thịnh không hề có phát giác Diệp Vân Linh cảm xúc ở chậm rãi biến hóa, còn ở nơi đó lo chính mình nói. đương nhiên chúng ta cũng không phải trách ngươi. Ngươi nếu không thích cùng Chu Tổng cùng nhau uống rượu kia ta liền không miễn cưỡng. Bất quá Chu Tổng hắn là thật sự thực thích ngươi, hắn muốn ước ngươi chủ nhật đi đánh gôn. Vừa lúc ta biết ngày đó ngươi còn không có bắt đầu thu tiết mục, ngươi vẫn là có thời gian. Diệp Vân Linh năm ngón tay gắt gao mà nắm cái ly tay, khớp xương đều nắm đến trắng bạch môi đều tức giận đến có chút phát run. Diệp Vân Linh hồ một tiếng, Đức Thúc giữ cửa cho ta đóng lại, trước sau môn toàn bộ đều cho ta lấp kín. Vẫn luôn ở nơi tối tăm đợi mệnh Đức Thúc lập tức phất phất tay, ngay sau đó lục ra kia 4 mét rất cao đại đồng môn chậm rãi đóng lại, đồng thời đóng lại còn có lục ra mặt khác cửa ra vào. A văn A võ chờ hơn 10 người bảo tiêu tất cả đều xông ra. Hà Hồng Hoa cùng Diệp Sương Thịnh hai người nhìn đến cái này tư thế, tức khác cả người đều ngây ngần cả người. Diệp Sương Thịnh hỏi, Vân Linh, ngươi làm gì vậy? Diệp Vân Linh đem trong tay cái ly trực tiếp tạt qua đi cả giận nói, đóng cửa đánh chó. Kia cái ly không nghiêng không lệch tạp chúng Diệp Sương Thịnh cái chán, đau đến hắn kêu một tiếng, theo bản năng rũi tay đi sờ, phát hiện cái chán có huyết lưu xuống dưới. Hà Hồng Hoa thấy thế cả giận nói, tiểu thiện nhân, người muốn tạo phản có phải hay không? Nắm lên chính mình bên người bao sông tới liền muốn tạp Diệp Vân Linh. Lại bị Diệp Vân Linh một chân đem nàng cấp đá trở về trên sofa, vẫn nổ quát gấp cái gì? Một hồi liền đến phiên ngươi, Diệp Vân Linh này phó thịnh nộ bộ dáng, Diệp Sương Thịnh là lần đầu tiên thấy, cho dù là lần trước đem nàng lừa đến trên bàn tiệc Diệp Vân Linh cũng chỉ là sinh khí mà xào một trận, sau đó quang ngã bàn rời đi. Nhưng này sẽ Diệp Vân Linh, hai mắt đỏ đậm lạnh băng giống như thốt độc giống nhau, cả người phản phất A Tu La bám vào người giống nhau đáng sợ dọa người, làm Diệp Sương Thịnh đáy lòng cũng không tự giác sinh ra sợ hãi. Đều quên chính mình cái chán miệng vết thương, chạy nhanh nói, Vân Linh, người bình tĩnh một chút, người nếu là không muốn cùng chua tổng đánh gôn có thể không đi sao, ba ba cũng sẽ không miễn cưỡng. Hắn nói còn không có nói xong, Diệp Vân Linh trực tiếp một chân đem hắn cấp đá ngã lăn qua đi, ba ba. Người cũng xứng cái này từ uống rượu, đánh gôn, người bàn tính đánh đến nước ngoài đều có thể nghe được vang lên. Người như thế nào không cho lão bà ngươi cùng nữ nhi đi bồi a, chơi tám trứng, xem ngươi liền tới khí, nhiều đánh ngươi hai quyền cũng chưa hết giận. Diệp Vân Linh tả một quyền hữu một quyền mà hô qua đi, hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình. Nàng tuy rằng xuyên đến hiện đại xã hội, nhưng ở mặt thế 10 năm dưỡng thành có thể động thủ liền bất động khẩu cái này thói quen, trong khoảng thời gian ngắn còn có điểm không đổi được. Diệp Sương Thịnh bị đánh thời điểm, ngay từ đầu còn nghĩ phản kháng, lại không nghĩ rằng Diệp Vân Linh sức lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều, nhìn như vậy gầy yếu một nữ hài tự ấn ở trên người hắn, chính là làm hắn phiên không được thân. Kia nắm tay giống như cục đá giống nhau một quyền quyền nện ở hắn trên người, đau đến hắn thẳng kêu cũng mặc kệ hắn như thế nào kêu, Diệp Vân Linh đều cùng điên cuồng dường như, hoàn toàn đỉnh không được tay. Bên kia Hà Hồng Hoa nhìn đến chính mình trưởng phu bị đánh, ngay từ đầu ngây ngẩn cả người, nàng cùng Diệp Sương Thịnh giống nhau, căn bản là không nghĩ tới Diệp Vân Linh sẽ đột nhiên động thủ đánh người. Qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây hô to, người tới a, đánh người lạp, giết người lạp. Hà Hồng Hoa một bên kêu một bên chạy, nhưng nàng mặc kệ chạy nơi nào, đều sẽ bị bảo tiêu cấp ngăn lại, thét chói tai các ngươi đây là phạm pháp, đánh người là phạm pháp, ta muốn báo nguy, ta muốn cáo các ngươi. Diệp Vân Linh khóe miệng một phiết ánh mắt mang theo vài ti lạnh lẽo nói, đánh người là phạm pháp nhưng các ngươi là tư sấm dân trạch ta bất quá là ở phòng vệ chính đáng thôi. Diệp Sương Thịnh ra dày thịt béo, đánh lên tới còn rất phế tay, xem hắn bị đánh đến có chút bất tỉnh nhân sự, Diệp Vân Linh đứng lên hung hăng lại đá hai chân Diệp Sương Thịnh mới nhìn về phía hà hồng hoa, cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa híp lại, phiếm ra vài phần lạnh lẽo. Hà Hồng Hoa sau này lui lại mấy bước thanh âm mang theo vài phần run run, ngươi, ngươi muốn làm gì, ngươi đừng sằng bậy. Đức Thúc tiến lên đây hỏi, phu nhân còn tiếp tục sao? Năm mươi Diệp Vân Linh xoay chuyển đánh đến có chút đau đớn thủ đoạn nói, con người của ta thực công bằng, phu thê nên cùng chung hoạn nạn, phúc họa cùng chung. Đức Thúc rất là chi kỷ mà đưa lên một chiếc giày nói, phu nhân, vẫn là dùng cái này đi tay sẽ không đau. Vương tỷ thực đúng lúc đệ thượng một ly tổ yến canh nói, phu nhân uống trước khâu canh lại tiếp tục khôi phục điểm thể lực. Diệp Vân Linh một tay tiếp nhận chén, một hơi uống lên nửa chén sau đem chén còn cấp Vương tỷ tiếp nhận đức thúc dày hướng hà hồng hoa đi đến. Bên kia phía trước vẫn luôn kiêu ngạo mắng to hà hồng hoa, nhìn xem nằm trên mặt đất bị đánh đến hôn mê quá khứ trưởng phu, lại nhìn Diệp Vân Linh kia hùng hổ sông tới bộ dáng rốt cuộc lộ ra sợ hãi biểu tình, xin tha, Vân Linh ta sai rồi, ta sai rồi. Mụ mụ lần này, không phải là thầm thầm biết sai rồi, xem ở chúng ta tốt xấu giữa ngươi nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, ngươi cũng đừng cùng chúng ta so đo. Ngươi nếu là không thích chúng ta, chúng ta sau này có thể không xuất hiện ở ngươi trước mặt. Diệp Vân Linh nói, tha thứ, đó là thượng đế sự, chuyện cũ sẽ bỏ qua cái này từ ta thực không thích ta thích phong thủy thay phiên truyền cho ta hướng chết truyền. Xem bọn họ bộ dáng, nguyên chủ ở Diệp ra khẳng định quá đến cũng sẽ không quá hào. Như thế nào dưỡng, quay đầu lại nàng cũng sẽ hào hào cha cha. Ngay sau đó phòng trong lại lần nữa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Đức Thúc đứng ở một bên đôi tay giao nhau ở phía trước, nhìn trước mắt một màn này, ai đều không có cảm thấy Diệp Vân Linh làm có cái gì không đúng. Đại gia ở nghe được hà hồng hoa tiến vào khi đối phu nhân hô to gọi nhỏ mắng, liền rất sinh khí sau lại lại biết được bọn họ còn nghĩ làm phu nhân đi bồi rượu khi, mọi người đều hận không thể chính mình tiến lên đi tố một đốn. Trên đời này như thế nào sẽ có ác độc như vậy cha mẹ, chẳng sợ không phải thân sinh tốt xấu cùng nhau sinh hoạt nhiều năm, liền loại chuyện này đều nghĩ ra. Một lần không thành công còn dám lần thứ hai tới cửa tới khuyên, bọn họ còn không phải là nhìn chúng phu nhân tính tình mềm yếu dễ khi dễ sao. Người đều còn ở lục ra đâu, bọn họ đều dám công nhiên để như vậy yêu cầu, có thể thấy được trước kia phu nhân ở dịp ra quá chính là cái dạng gì nhật từ. Lúc này đức thuốc di động vang lên, là lục mặc điện thoại. Đức thuốc tiếp lên, lục mặc rơi xuống một phần văn kiện ở trong nhà, nguyên bản là muốn làm đức thuốc giao cho tài xế đưa đến trong công ty tới. Kết quả điện thoại một chuyển được liền nghe được bên kia chuyển đến tiếng kêu thảm thiết lục mặc nghi hoặc hỏi, người bên kia cái gì thanh âm. Đức thúc đi đến một bên đi, đem vừa rồi trong phòng phát sinh sự tình giản lược mà cùng lục mặc nói một lần. Vương tỷ ở bên cạnh nhìn có chút sốt ruột, rất sợ tiên sinh đã biết phu nhân sở làm việc làm, sẽ quái nàng. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, nếu là tiên sinh thật quái phu nhân kia nàng là khẳng định muốn thay phu nhân nói chuyện. Lục mặc sau khi nghe xong đại khái sự tình trải qua sau, chỉ là nhàn nhạt nói, nhớ rõ đem cửa sổ cũng quan hảo, Đừng làm cho bọn họ từ cửa sổ chạy. Dùng nắm tay giải quyết xong sự tình lúc sau, Diệp Vân Linh kia kêu một cái thần thanh khí sảng. Quả nhiên nàng liền không thích hợp giảng đạo lý, có thể sử dụng nắm tay giải quyết xong sự tình, hà tất như vậy phiền toái. Diệp Sương thịnh cùng hà hồng hoa cuối cùng là cơ hồ vừa lăn vừa bò mà rời đi lục ra. Diệp Vân Linh nghe hệ thống vang lên, nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành từ giờ trở đi giải trừ khôn kể ái nữ chủ Diệp Vi Vi trên người nghịch thiên vận may quang hoàn. Nhìn cái kinh nghiệm vụ chi nhánh mặt trên viết hoàn thành chữ, vừa rồi nghe kia hai cái ngốc ngách nói chuyện sở đã chịu tâm linh thương tổn cũng hảo không ít. Diệp Vân Linh hơi có chút hứng thú hỏi, đó có phải hay không từ giờ trở đi ta cùng Diệp Vi Vi liền ở vào cùng cái vạch xuất phát. Hệ thống lắc lắc đầu nói cũng không có, nàng nữ chủ quang hoàn cùng người ác độc nữ xứng quang hoàn giống nhau cũng không phải chỉ một. Nữ chủ quang hoàn bao gồm nghịch thiên vận may nghịch thiên lực tương tắc nghịch thiên thánh mẫu quang nghịch thiên lực kính. Này đó nghe tới liền không thật là khéo cảm giác. Diệp Vân Linh trực tiếp hỏi, ngươi liền trực tiếp nói cho ta, hiện tại nàng đã không có nghịch thiên vận may, sẽ đối nàng có cái gì ảnh hưởng? Hệ thống nghĩ nghĩ nói, nữ chủ trước kia có nghịch thiên vận may quang hoàn, mặc kệ làm chuyện gì đều sẽ vận may liên tục tựa như phía trước tham gia tiết mục thi đấu giống nhau, mặc kệ nàng như thế nào làm đều sẽ là yếu tú nhất cái kia, nhưng hiện tại sẽ không có loại này đãi ngộ. Không chỉ có như thế, nếu là nàng làm một ít không tốt sự tình khi trước kia vận khí tốt sẽ không bị phát hiện, nhưng là mất đi nghịch thiên vận may quang hoàn lúc sau, liền không nhất định. Nghe này giải thích cũng không tệ lắm. Bên kia bị giải trừ vận may quang hoàn Diệp Vi Vi, lại lần nữa lên lầu đi xem phương từ. Nhìn đến hắn ngủ đến cùng ngày hôm qua hôm trước giống nhau hương thục Diệp Vi Vi cầm lấy điều khiển từ xa đem nguyên bản 26 độ điều hòa độ ấm điều tới rồi 20 độ. Đang chuẩn bị đem điều khiển từ xa thả lại đến trong ngăn kéo khi lại phát hiện nguyên bản ngủ thật sự thục phương tư tình. Phương tư có chút nghi hoặc hỏi, mụ mụ ngươi đang làm cái gì đâu? Thanh âm còn mang theo một ít phát sốt qua đi nghẹn thanh. Diệp vi vì, vì đáy mắt có chợt lóe mà qua hoảng loạn thực mau lại khôi phục bình thường, đi qua đi thực tự nhiên mà nói ta xem ngươi ngủ khi vẫn luôn ở đổ mồ hôi, còn thường thường mà kêu nhiệt liền nghĩ đem điều hòa cho ngươi điều thấp một chút, làm ngươi có thể ngủ đến thoải mái một chút. Phương Từ nhìn thoáng qua hiện tại điều hòa độ ấm, ôn thanh nói: "Cảm ơn mụ mụ quan tâm, bất quá ta cảm giác hiện tại lại có điểm lạnh, ta tưởng điều cao một chút." Diệp Vi Vi lấy quá điều khiển từ xa đưa tới Phương Từ trong tay, nói: "Kia vẫn là chính ngươi tới điều, xem cái nào độ ấm ngươi cảm thấy thoải mái, ngươi liền điều cái nào." Phương Từ trực tiếp một lần nữa triệu hồi tới rồi 26 độ. Diệp Vi Vi sờ sờ Phương Từ cái trán nói: "Vẫn là sẽ ra mồ hôi, xem ra ngươi vẫn là yêu cầu nghỉ ngơi nhiều." Chạy nhanh ngủ tiếp một lát đi, một hồi lúc ăn cơm chiều ta kêu ngươi. Phương từ kia trương đẹp khuôn mặt nhỏ gật gật đầu nói, hào. Rời đi phòng thời điểm, Diệp Vi Vi sắc mặt Vi Bạch khẽ cắn môi y dưới, theo sau không nói một lời mà rời đi. Mà nguyên bản một lần nữa nằm hồi trên rừng ngủ phương tử ở Diệp Vi Vi rời đi sau, mở mắt cặp kia bởi vì sinh bệnh mà có vẻ có chút vô thần hai trong mắt lực hiện nghi hoặc. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 52. Buổi tối Diệp Vân Linh nằm ở trên giường một bên soát kịch một bên ăn đồ ăn vặt suy nghĩ lại đã sớm bay đến địa phương khác đi. Tuy rằng hôm nay đánh Diệp Sương Thịnh cùng Hà Hồng Hoa hai người rất hà giận, nhưng Diệp Vân Linh không nghĩ ra, vì cái gì bọn họ hai người lá gan dám lớn như vậy, lặp đi lặp lại nhiều lần về phía nguyên chủ đề loại này quá mức yêu cầu. Đừng nói nguyên chủ đều gà chồng, đưa ra loại này yêu cầu có bao nhiêu vớ vẩn, liền tính là không có gà chồng có thể nghĩ ra này nhất chiêu kia cũng là rất phát rồi. Bọn họ sẽ không sợ nguyên chủ mượn lục mặc quyền thế trả thù sao? Lại hoặc là không sợ lục mặc trả thù sao? Rốt cuộc nguyên chủ vẫn là lục mặc lão bà chẳng sợ nhìn đôi vợ chồng này không giống người thường như vậy bình thường. Nhưng lại thế nào cũng sẽ không có người cho phép chính mình thê từ cùng nam nhân khác phát sinh quan hệ đi. Diệp Sương Thịnh Phu thê rốt cuộc cậy vào cái gì, liền liệu định nguyên chủ nhất định sẽ không phản kháng đâu. Sẽ không sợ nguyên chủ đem việc này nói cho lục mặc mượn hắn quyền thế trả thù sao. Bồi rượu loại chuyện này, hiển nhiên Diệp Sương Thịnh hai vợ chồng cũng sẽ không nơi nơi nói bậy, như vậy phía trước bạch hoa cùng lục mặc nhắc nhờ chuyện của nàng, khẳng định liền không phải việc này. Này đối cầu phu thê phía trước đã làm xong cái gì thiên nộ nhân oán sự tình sao? Tưởng tượng đến những việc này, Diệp Vân Linh đầu đều lớn, nàng bất quá là xuyên cái thư mà thôi, như thế nào còn cùng chỉnh huyền nghi phiến dường như... Bằng không nàng liền trực tiếp hỏi lục mặc cùng bạch hòa, bọn họ khẳng định nhiều ít đều biết điểm cái gì. Không được như vậy vừa hỏi kia không phải thực dễ dàng làm người biết nàng có vấn đề sao. Này hai người đều là người thông minh, tưởng giấu đều giấu không được, đặc biệt là lục mặc còn liên quan đến chủ tuyến cốt truyện tuyến nhiệm vụ cũng không thể sẵn bậy. Vừa lúc lúc này phim truyền hình truyền phát tin đến, nam nữ yêu nhau lại không biết hai người là thân huynh muội nhìn hiện tại ngọt ngào tương lai muốn thống khổ hai người, Diệp Vân Linh rất là thế kịch chung nhân vật không tha. Đường nhìn đến phim truyền hình nữ chủ đem cùng nam chủ gặp được sau sở hữu lớn nhỏ sự tất cả đều dùng nhật ký phương thức nhớ kỹ cũng tỏ vẻ về sau chờ già rồi liền phải thường ra tới xem. Cái này nhắc nhở làm Diệp Vân Linh nghĩ tới một cái khả năng sự tình. Nàng tuy rằng không có hoàn toàn kế thừa nguyên chủ ký ức, có lẽ nguyên chủ cũng có lưu lại một ít manh mối đâu. Diệp Vân Linh chạy nhanh từ trên giường lên, bắt đầu lục tung mà tìm, lại phát hiện cái này phòng ngủ trừ bỏ nguyên chủ một ít đồ dùng sinh hoạt cũng không có quá nhiều đồ vật. Ánh mắt rừng ở đặt lên bàn notebook, nàng tiến lên đi mở ra, phát hiện notebook còn có mật mã. Chính là nguyên chủ một cái nữ xứng tiểu thuyết tình tiết sẽ không tinh tế đến viết ra tới nàng notebook mật mã cho nên Diệp Vân Linh cũng không biết. Nàng thử một chút nguyên chủ sinh nhật cũng không có thành công, lười đến thử, Diệp Vân Linh triệu hồi ra hệ thống hỏi, hệ thống, người bên kia có thể biết được này nốt bốc mật mã sao? Hệ thống nói, có thể ta có thể phá giải. Diệp Vân Linh chỉ vào máy tính nói, vậy ngươi chạy nhanh thưởng. Hệ thống bay múa hai mảnh lá cây cánh, bay đến nốt bốc trước mặt, dừng ở trên bàn. Kia hai mảnh lá cây tay đột nhiên biến trường. Biến thành hai căn cảnh, bắt đầu thuần thục bàn phím thượng ấn, Diệp Vân Linh liền nhìn đến kia màn hình giống như hacker xâm lấn giống nhau, lăn lộn một đống nàng xem không hiểu con số. Không một hồi mật mã liền giải khai. Diệp Vân Linh kinh hỉ thống tử người có thể A, không lo hacker đều đáng tiếc. Đã chịu khen ngợi hệ thống cao hứng mà ở không trung bay múa kỳ thật chúng ta mỗi một hệ thống đều là cụ bị siêu cao máy tính năng lực chỉ cần nguyện ý có thể viễn trình theo dõi toàn cầu sở hữu camera, máy tính, di động chờ thậm chí còn có thể xâm lấn vệ tinh. Diệp Vân Linh kinh ngạc lợi hại như vậy, vậy ngươi trước kia như thế nào chưa nói à, cái này đối với chúng ta sau này nhiệm vụ thật đúng là quá hữu dụng. Hệ thống thở dài một hơi nói. Không được à chúng ta nữ xứng hệ thống là không thể làm những việc này, sợ sẽ ảnh hưởng đến thế giới trật tự tiến tới khiến cho thế giới sụp đổ biến mất. Cho nên hệ thống quản lý cục nghiêm cấm chúng ta không cho phép sử dụng này đó sẽ ảnh hưởng thế giới quy tắc năng lực nếu không ta liền sẽ đã chịu rất nghiêm trọng trừng phạt. Diệp Vân Linh chỉ vào notebook vậy ngươi vừa rồi còn. Hệ thống cười nói cái này sẽ không bởi vì cái này là thuộc về ngươi notebook, không tính xâm nhập nhiều nhất tính hiệp trợ ký chủ này tính chất không giống nhau. Diệp Vân Linh gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Nàng ngồi vào trên ghế, xem xét notebook. Notebook màn hình là thực bình thường lá xanh hộ mắt màn hình, bên trong đồ vật cũng hoàn toàn không phức tạp, mặt trên đều có tên viết. Có chút là nguyên chủ đại học khi đi học một ít tư liệu, cũng có một ít là về công tác thượng tư liệu. Nhưng thật ra có một văn kiện mặt trên thượng khóa. Diệp Vân Linh quay đầu nhìn về phía hệ thống. Hệ thống lại nói yên tâm, người điểm đi vào là được mật mã ta đã giải khai. Diệp Vân Linh click mở văn kiện phát hiện này giống như cũng cũng không có quá nhiều kỳ quái đồ vật tất cả đều là một ít sinh hoạt hàng ngày chiếu. Làm nửa ngày cũng cũng không có lộng tới cái gì hữu dụng manh mối. Lúc sau Diệp Vân Linh lại bắt đầu tra tìm về nguyên chủ cha mẹ manh mối. Nàng trước tra xét một chút Diệp Sương Thịnh, mặt trên biểu hiện hắn là ở 18 năm trước bắt đầu sáng lập Sương Thịnh Tập đoàn, mà hắn gây dựng sự nghiệp tài chính còn lại là nơi phát ra với một chương vé số. 18 năm trước Diệp Sương Thịnh mua vé số chúng 500 vạn này cho hắn gây dựng sự nghiệp xô vàng đầu tiên. Trước mắt công ty thị giá trị đạt tới hơn 200 triệu, cũng xác thật xem như một kẻ có tiền người. Bất quá cùng lục gia loại này chân chính con nắm chắc thế ra vẫn là kém đến xa, liền tưởng ra một nửa đều so ra kém. Mặt trên biểu hiện Sương Thịnh tập đoàn rất nhiều lần tài chính quay vòng bất qua tới cuối cùng đều hóa hiểm vi di trên mạng là viết tới rồi Diệp Sương Thịnh còn có một cái đại ca kêu Diệp Vĩnh Thịnh, chính là Diệp Sương Thịnh giống như không như thế nào để qua đại ca sự tình. Bất quá tìm tòi Diệp Vĩnh Thịnh tên thời điểm, nhưng thật ra nhảy ra thứ nhất năm xưa tai nạn xe của tin tức. 18 năm trước 2/16 ngày, thành phố Di Hoài Bân lộ xuất hiện cùng nhau phi thường thảm thiết tai nạn giao thông liên hoàn án, tạo thành 4 chết 16 thương, Diệp Vĩnh Thịnh hai vợ chồng chính là trong đó hai vị người bị hại. Diệp Vân Linh lại xem xét một chút Diệp Sương Thịnh trúng thưởng ngày, 18 năm trước ba nguyệt hai ngày. Này trước sau kém không đến một tháng thời gian, rất khó không cho Diệp Vân Linh nghĩ nhiều. chương 53, Diệp Vân Linh lầm bầm lầu bầu có lẽ ta nên tìm cái thời gian tra một chút năm đó cái kia tai nạn xe cổ tình huống. Hệ thống, nhiệm vụ chi nhánh, điều tra rõ Diệp Vĩnh Thịnh năm đó tai nạn xe cổ chân tướng, hoàn thành phong tỏa nữ chủ Diệp Vi Vi nghịch thiên lực tương tác thất bại trừng phạt gãy chân chi đau. Diệp Vân Linh cười hỏi ta bên này mới vừa nói cha, người bên này liền phái phát nhiệm vụ tận dụng mọi thứ cấp nhiệm vụ A. Hệ thống trả lời này cũng coi như là hoàn thiện cốt truyện sao. Bất quá Diệp Vân Linh chú ý tới một chuyện nếu hệ thống tuyên bố nhiệm vụ là điều tra rõ Diệp Vĩnh Thịnh tai nạn xe cộ chân tướng, chân tướng này hai chữ dùng đến hảo thuyết minh năm đó xác thật không phải giống tin tức thượng nói ngoài ý muốn tai nạn xe cộ. Cha loại này năm xưa sự tình khẳng định yêu cầu nhất định thời gian. Lại qua hai ngày mụ mụ về phía trước hướng đệ nhị kỳ thu liền phải bắt đầu rồi, Diệp Vân Linh chính mình đi tra khẳng định không có như vậy nhiều thời gian. Nàng nghĩ có lẽ có thể tìm thám tử tư tới cha một chút. Diệp Vân Linh nhưng thật ra có tiền, tuy rằng đều là lục mặc tiền, nhưng vấn đề là thám tử tư loại chuyện này cũng sẽ không ở trên đường cái ấn quảng cáo thiên truyền chính mình, hắn muốn thượng chạy đi đâu tìm người như vậy đâu. Thỉnh người hỗ trợ, lục mặc bạch hòa. Bọn họ khẳng định đều là có nhận thức tương quan nhân mạch cùng năng lực chính là Diệp Vân Linh lại cảm thấy tìm bọn họ đều không quá thích hợp. Lục mặc hậu kỳ cùng chủ tuyến có chuyện tương quan tìm hắn không quá thích hợp. Bạch Hòa là công tác thượng đồng bọn đây là thuộc về việc tư, Diệp Vân Linh cũng minh bạch công và tư không cần quậy với nhau. Ở nàng lâm vào khốn cảnh khi, hệ thống nhắc nhở nói chủ nhân ta cảm thấy ngươi có thể tìm thư ảnh hậu thử xem. Diệp Vân Linh thư nhã, đúng vậy ta có thể tìm nàng. Từ nhã ở giới giải trí nhiều năm hẳn là sẽ có thương quan nhận thức người mà chính mình cũng coi như là đã cứu nàng như tử mệnh cái này vội nàng hẳn là sẽ bang. Chính là đối phương nếu là hỏi tới vì cái gì muốn tìm trinh tháng khi nàng không biết nên như thế nào trả lời. Diệp Vân Linh tính toán trước liên hệ lại nói. Từ nhã biết được Diệp Vân Linh muốn tìm cái trinh tháng khi cho rằng Diệp Vân Linh muốn cha nàng lão công. Rốt cuộc hào môn trung nam nhân xuất quý, ngoại tình, bao dưỡng tình nhân đều là thường thấy sự tình thư nhã thậm chí đều không có hỏi nhiều trực tiếp đáp ứng việc này bao ở trên người nàng, hơn nữa nàng cũng sẽ không đem Diệp Vân Linh tìm trinh thám việc này cấp nói ra đi. Mãi cho đến treo điện thoại, Diệp Vân Linh đều là ngốc tổng cảm giác thư ảnh hậu giống như lại hiểu lầm cái gì. Không quá một hồi, thư nhã liền đem người liên hệ phương thức chia Diệp Vân Linh cũng tỏ vẻ cùng bên kia nói qua. Diệp Vân Linh lúc này cùng đối phương liên hệ. Ngày kế, lục mặc lại ngồi máy bay đi công tác đi rồi. Lục tử hạo cùng lục ngữ nịnh hai người còn lại là đi thượng hướng thu ban. Trong nhà dư lại nàng một người, Diệp Vân Linh cảm thấy thật tốt a, soát kịch chơi game toàn bộ đều chỉnh lên. Vào lúc ban đêm 8 điểm, mụ mụ về phía trước hướng cánh hoa ra tới. Này hậu kỳ vẫn là lợi hại, vốn dĩ có chút nhìn thực bình thường đoạn ngắn, trải qua hậu kỳ cắt nối biên tập phụ đề chờ một làm, nháy mắt trở nên khôi hài đẹp lên, huống chi tiết mục chung còn có như vậy nhiều khôi hài điểm. Mà trong đó nhất cụ tranh luận liền thuộc Diệp Vân Linh. Này cánh hoa chung cười điểm nhiều nhất chính là nàng này một đổ. Vô luận là đi đánh thỏ hoang cuối cùng chỉ có thể ăn nước lạnh điền bụng, vẫn là ăn lục ngữ nịnh đầu uy sữa dê quả đem toan đến biểu tình bao đều ra tới, lại hoặc là nàng cấp một bên tấu ngỗng một bên cấp ngỗng làm tư tưởng công tác đều rất có ý tứ. Cấp các võng hữu cung cấp không ít cười điểm, mọi người xem thời điểm đều cười ha ha. Ha ha ha ha ta trước kia như thế nào không phát hiện Diệp Vân Linh tốt như vậy chơi a xong rồi ta cảm thấy phải đối nàng lộ chuyển phấn. Ta tứ cữu tê liệt 20 năm, nhìn cái này video, lập tức vượt nóc băng thường, đến nay rơi xuống không rõ toàn dựa mặt sau tục tập. Tiết mục tổ ta có một cái bằng hữu muốn xem cái này tiết mục phim chính. Không ngủ đi, không ngủ phiền toái cắt nhanh lên, chạy nhanh thượng bá, nhìn không tới phim chính ta ngủ không được nha. Cánh hoa xem xong đều 2 phút tiết mục tổ còn không có thượng phim chính, này cũng quá chậm đi. Diệp Vân Linh tuy rằng thanh danh không tốt bất quá phía trước ngỗng sự kiện làm nàng ra vòng, nhưng thật ra tẩy trắng không ít hơn nữa cánh hoa nhìn còn rất thú vị, chỉnh thể hiệu quả vẫn là khá tốt. Hưởng ứng không tồi, nhưng là có chút người lại không hài lòng. Chu đan đan nhìn đến cánh hoa khi trường, Diệp vi vi màn ảnh chỉ chiếm vài giây, sắc mặt thật không đẹp. Đem trong tay iPad hướng trên mặt bàn một tạp này tiết mục tổ người có thể hay không cắt nối biên tập. Nhà của chúng ta vi vi màn ảnh liền như vậy điểm. Diệp Vi Vi đang ngồi ở trên sofa, đọc tiếp theo bộ kịch kịch bản, nghe được người đại diện ở nơi đó phát hỏa, "Khuyên Bảo, ngươi này lại là sinh cái gì khí a?" "Ta xem cánh hoa cắt đến không phải khá tốt sao?" Chu Đan Đan nói, "Hào cái gì nha, ngươi biết chính ngươi mới vài giây màn ảnh sao?" "Diệp Vi Vi, hình như là không vài giây đơn độc màn ảnh, nhưng là ta xem Diệp Vân Linh bọn họ cũng giống nhau a." Chu Đan Đan vỗ chán, "Nàng thứ gì có thể cùng ngươi so?" Đúng vậy, dựa vào cái gì chúng ta cùng Diệp Vân Linh màn ảnh là giống nhau nhiều, nàng tính cái gì. Tưởng tượng đến Diệp Vân Linh, Chu Đan Đan đột nhiên nghĩ tới cái gì theo sau cầm lấy di động bắt đầu liên hệ. Diệp Vi Vi ngồi ở chỗ kia nói, ngươi lại muốn làm cái gì? Chu Đan Đan nói, việc này ngươi đừng động ta tới xử lý là được ta cần thiết làm thiết mục tổ cho ngươi gia tăng màn ảnh mới được. Cánh hoa đều như vậy quay đầu lại phim chính ra tới còn không biết thế nào. Diệp Vi Vi cũng liền không nói cái gì nữa, tiếp tục xem kịch bản. Không lâu lúc sau, trên mạng Diệp Vi Vi fan bắt đầu tay xé Tiết Mục Tổ. Ta liền muốn hỏi Tiết Mục Tổ cái này cánh hoa là nghiêm túc sao? Chúng ta Vi Vi Tiên Nữ ở cánh hoa cương nhiên chỉ chiếm được ngắn ngủn 6 giây. Một cái nhãn hiệu lâu đời Tiết Mục làm việc như vậy quá mức không có nặng nhẹ sao? Chúng ta Vi Vi Tiên Nữ đầu tú tổng nghệ tham gia cái này đó là đối với các ngươi bao lớn tín nhiệm A, Kết quả các ngươi liền nơi này. Tuần người qua đường, nhìn cánh hoa ta cũng cảm thấy tiết mục tổ làm được có chút quá mức. chương 54, tiết mục tổ cái gì ngoạn ý, đây là ở khi dễ chúng ta vi vi tiên nữ không ai sao. Ta vừa rồi nhìn một chút cái kia gọi là gì Diệp Vân Linh cương nhiên cũng là không sai biệt lắm dây số, nhà của chúng ta vi vi cái gì già vị, nàng cái gì già vị, tiết mục tổ đây là thu Diệp Vân Linh tiền sao. Không hiểu tiết mục tổ mạch não thỉnh Diệp Vân Linh tới vốn dĩ chính là một cái nét bút hỏng, hiện tại cánh hoa còn nháo như vậy, sẽ không thật cho rằng Diệp Vân Linh có thể giúp các ngươi khiêng rating đi. Tần vĩnh lượng nhìn cánh hoa phát ra đi, hưởng ứng cũng không tệ lắm, cao hứng ngồi ở trong văn phòng uống lá trà. Kết quả này cao hứng kính không quá bao lâu thời gian, Diệp Vi Vi fan ánh sáng nhạt liền bắt đầu nháo đi lên. Tiết mục tổ official Weibo phía dưới tất cả đều là một mảnh ô yên chướng khí. Nhìn kia từng điều bình luận, tần vĩnh lượng nơi nào sẽ nhìn không ra tới, bọn họ bên ngoài thượng ở xé tiết mục tổ, trên thực tế là muốn nương tiết mục tổ đem diệp vân linh cấp kéo xuống tới, đem thủy trộn lẫn rớt, đồ chính là cái gì lướt mắt một cái liền biết. Cố ý đem diệp vân linh cấp kéo xuống tới, nghĩ đem thủy cấp trộn lẫn rớt. Tần vĩnh lượng đầu tiên là gọi điện thoại cấp chu đan đan, hỏi nàng bên kia gọi ý thứ gì. chu đan đan hồi, đây là phen hành vi, chúng ta cũng không biết nha. Bất quá fan bọn họ cũng chỉ là đau lòng vi vi thôi, rốt cuộc như vậy vất vả thu màn ảnh lại chỉ có vài giây, này xác thật có điểm không thể nào nói nổi đi. Tần Vĩnh Lượng vỗ về cái chán nói, hơn một phút cánh hoa tổng cộng hơn 10 vị khách quý này chia đều xuống dưới chính là không sai biệt lắm như vậy, huống chi còn có như vậy nhiều người tập thể cảnh đâu. Vốn dĩ chính là chân nhân tú chính là lấy tập thể cảnh là chủ. Chu Dan Dan nói, ta cũng biết tần đạo ngài vất vả, ngài nói này đó ta đều hiểu cũng lý giải chính là các fan không hiểu lắm này đó a. bọn họ chỉ nghĩ nhìn đến vi vi có thể nhiều hơn xuất hiện trước màn ảnh. Tần Vĩnh Lượng nói, này chỉ là giai đoạn trước cánh hoa thôi, chờ tới rồi phim chính khi, màn ảnh khẳng định sẽ nhiều lên. Chu Dan Dan nói, này phim chính ít nhất còn phải 2 tháng trở lên mới có thể bá ra đi, nếu là trong khoảng thời gian này như vậy vẫn luôn nháo đi xuống, đối tiết mục cũng không tốt lắm đâu. Tần Vĩnh Lượng nói cho nên ta hy vọng người bên kia có thể ra một cái thông chi, hơi chút ước thúc một chút phen hành vi. Chu Đan Đan nói, cái này nhưng có điểm khó làm, phen bọn họ đều là độc lập thân thể, nơi nào là chúng ta có thể ước thúc đến. Tần Vĩnh Lượng thật sự là đối với này vòng tới vòng lui có chút phiền, dứt khoát trực tiếp hỏi, người bên kia có cái gì yêu cầu liền nói thẳng đi. Liền thích tần đạo ngươi loại này sảng khoái người. Chu Đan Đan trên mặt lộ ra tươi cười, nói: "Ta biết các ngươi tiết mục tổ ở đệ Nhị Kỳ thu phía trước còn sẽ lại phóng một tổ cánh hoa dự nhiệt, ta hy vọng lần này nhà của chúng ta Vi Vi màn ảnh có thể nhiều một ít." Tần Vĩnh Lượng hỏi: "Nhiều một ít là nhiều ít?" Chu Đan Đan nói: "Chiếm so 30% trở lên." Tần Vĩnh Lượng nói: "Liên thượng tiểu bằng hữu tổng cộng có 11 vị khách quý, người một người liền chiếm 30% trở lên màn ảnh, ta đây như thế nào cùng mặt khác khách quý giao đãi a?" kia cái này chính là đạo diễn chính ngươi sự tình, ta tin tưởng đạo diễn ngươi như vậy thông minh, khẳng định sẽ nghĩ đến thực tốt biện pháp giải quyết. Chù đàn đàn ý có điều chỉ nói, ta cảm thấy có chút người màn ảnh có thể thích hợp giảm bớt một ít tỷ như Diệp Vân Linh, nhà bọn họ một gia đình liền chiếm ba cái danh ngạch mà Diệp Vân Linh thanh danh như vậy kém, cho nàng như vậy nhiều màn ảnh cũng chỉ sẽ ảnh hưởng mọi người đối tiết mục chờ mong tính thôi, không bằng đem nàng khi trường cho chúng ta ra vi vi. Tần Vĩnh Lượng phải bị Chu Đan Đan nói khí cười, theo sau nói, ta hiểu được lần sau cánh hoa ta sẽ một lần nữa cắt nối biên tập phi thường cảm tạ Đan thì kiến nghị. Chu Đan Đan vừa nghe lời này, tâm tình lập tức thì tốt rồi, trên mặt cũng lộ ra một ít sung sướng tươi cười, Tần Đạo quả nhiên là người thông minh. Tần Vĩnh Lượng kết thúc điện thoại, một chương tràn ngập năm tháng dấu vết trên mặt mang theo vài phần tức giận, cái này họ Chu thật là cấp mặt không biết xấu hổ. Thật khi ta không biết nàng những cái đó kịch bản sao. Làm nàng chính mình bên kia phát huê bùa ước thúc phen đó là cho nàng bậc thang cấp lẫn nhau chưa chút thể diện kết quả nàng còn một tức lại muốn tiến một thước đi lên. Hảo A, ngươi thường một lần nữa cắt nối biên tập màn ảnh phải không? Ta đây phải hảo hảo thỏa mãn ngươi. Nói đến mặt sau tần vĩnh lượng khóe miệng khẽ nhếch lộ ra vài phần ý vị không rõ tê cười kia bộ dáng vừa thấy chính là ở tính kế người bộ dáng, chỉnh đến bên cạnh chấp hành đạo diễn tâm tình cũng đi theo nhảy dựng nhảy dựng này diệp vi vi cùng Chu đan đan hai người sợ là muốn xui xẻo tần đạo ghét nhất người khác uy hiếp hắn. Vài ngày sau, mụ mụ về phía trước hướng ở quảng đại võng hiểu ngàn hô vạn gọi muốn nhìn phim chính giới tình huống, lại thượng đệ nhị chi cánh hoa. Chu Đan Đan ôm Phi thường đại chờ mong đi xem cánh hoa, kết quả từ đầu nhìn đến đuôi, phát hiện trừ bỏ tập thể viễn cảnh ở ngoài, Diệp Vi Vi đơn độc gần cảnh lại là một cái cũng chưa, đừng nói gần cảnh đặc tả, liền cái đơn độc trung cảnh cũng chưa. Diệp Vi Vi màn ảnh bị một cắt không có. Chu Đan Đan thiếu chút nữa cho rằng chính mình nhìn lầm rơi rớt cái gì, quay trở lại nghiêm túc nhìn lần thứ hai, thật là bị một cắt không có. Khí nàng sắc mặt đều tức giận đến thiết huyết một chương hóa tinh xảo trang dung trên mặt biểu tình khó có thể khống chế phẫn cánh, nắm di động tay nắm chặt đến gắt gao chạy nhanh gọi điện thoại cấp Tần Vĩnh Lượng muốn hỏi một chút hắn là có ý tứ gì. Tần Vĩnh Lượng trực tiếp hồi dỗi nói, không phải nhà ngươi vẫn luôn cường điệu một lần nữa cắt nối biên tập sao? Hiện tại là một lần nữa cắt nối biên tập qua đi phiên bản, ngươi vừa lòng sao? Chù đan đan giận dữ hết Tần Vĩnh Lượng, ngươi là cố ý chính là sao? Tần Vĩnh Lượng hồi, đúng vậy ta chính là cô ý. Ta đây là muốn nói cho ngươi ta mới là cái này, tiết mục đạo diễn, như thế nào đạo phiến, như thế nào cắt nối biên tập này đó đều là chuyện của ta, không cần phải ngươi một cái người ngoài nghề tới dạy ta như thế nào làm. Có rảnh làm này đó đừng ngang ngõ tắt ngươi còn không bằng ngẫm lại như thế nào cho các ngươi ra nghệ sĩ kéo tài nguyên hào. Nói xong Tần Vĩnh Lượng liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Chu Dan Dan nhìn hắc rớt màn hình, mắt độ tụ tập vài phần tức giận, hảo, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đây là ngươi bức ta. Chu Dan Dan lập tức liên hệ người hậu viện hội, giống nhau fan club nghệ sĩ đều sẽ xếp vào đi vào một ít người một nhà đi vào, phương tiện thao tác hậu viện hội fan, đối bọn họ có dẫn đường tác dụng. Chương 55, thực mau diệp vi vi fan xem xong đệ nhị tổ cánh hoa lúc sau, lại lần nữa khai xé tiết mục tổ. Tiết mục tổ đây là có ý tứ gì? Vì cái gì lần này cánh hoa chúng ta vi vi nữ thần một cái gần cảnh màn ảnh đều không có. Đây là tính toán ăn người huyết màn thầu. Ép khô lợi dụng vi vi mức độ nổi tiếng, liền vi phùng người khác sao. Thật là một cái xuẩn mà không phải tự biết thao tác. Người không nghĩ muốn chúng ta vi vi nữ thần cứ việc nói thẳng, không cần thiết làm này một bộ động tác nhỏ. Cái này tiết mục kế hoạch cùng đạo diễn đều là heo sao. liền loại này xuẩn chiêu đều sẽ ra. Diệp vi vi người qua đường bàn không nhỏ, ta chính là người qua đường phấn, ôi bùa cũng chỉ chú ý nàng, tiết mục tổ hiện tại làm này một bộ quả thực liền vác đá nện vào chân mình. Thật là kẻ ngu rốt nhiều làm yêu, vô ngữ, liền diệp vân linh cái loại này người đều có thể có gần cảnh màn ảnh, nhà của chúng ta vi vi lại không có, này không phải ở khi dễ người sao. Ta cái này nhãn hiệu lâu đời ánh sáng nhạt cái thứ nhất không đồng ý. Tiết mục tổ nếu là không cho cái dao đãi nói cũng đừng trách ta khai xé, đậu dưa đánh một tinh. Diệp Vi Vi người qua đường bàn sát thật rất lớn, rất nhiều người bị như vậy mang tiết tấu không rõ chân tướng, liền bắt đầu ngốc ngách ra nhập thảo phạt tiết mục tổ đội ngũ chung. Đặc biệt ở cánh hoa ra tới sau, mặt khác khách quý đều truyền phát tuyên truyền, chỉ có Diệp Vi Vi bản nhân Weibo cùng nàng phòng làm việc Weibo không có truyền phát tuyên truyền, cái này làm cho Diệp Vi Vi fan càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình idol là đã chịu không công bằng đãi ngộ. Thậm chí bọn họ còn bắt đầu phóng đại tiết mục thu khi chi tiết moi các loại động đồ tìm ra chính mình idol đã chịu không công bằng đãi ngộ chứng cứ. Liên tục lệ ra tới tiết mục tổ 20 nhiều chứng cứ phạm tội. Này sóng fan không chỉ có tiết mục tổ xé, liên quan tiết mục tổ khách quý cũng xé, ngay từ đầu bọn họ chỉ là tưởng xé Diệp Vân Linh. Cảm thấy là tiết mục tổ muốn phủng Diệp Vân Linh mới giảm bớt Diệp Vi Vi màn ảnh, lại sau lại sự tình liền không thể khống đi lên, liên quan tiết mục tổ những người khác cũng cùng nhau xé. Toàn bộ Internet bởi vì diệp vi vi fan, làm kia kêu một cái ô yên chứng khí. Mà ở thời tiết này mục tổ bên kia cho đáp lại. Tiết mục tổ đầu tiên là lấy ra cái thứ nhất video cánh hoa thời gian làm số liệu đối lập. Cuối cùng tiết mục tổ bên kia còn phụ thưởng văn tự mỗi một cái tác phẩm chúng ta đều hy vọng dùng tốt nhất một mặt hiện ra cho người xem, cái dạng gì hiệu quả hiện ra cho người xem sẽ càng tốt, chúng ta liền sẽ chọn dùng cái dạng gì phương thức mà sẽ không chỉ một mà chỉ lấy lòng mỗi một phương. Đến nỗi cái gì cường phùng tân nhân càng là không tồn tại, nếu là đối phương màn ảnh nhiều kia chỉ có thể thuyết minh đối phương màn ảnh cảm hào. Liền giống như hai người đồng dạng hái rau, có người vùi đầu khổ trích, mà có người một bên chích một bên còn sẽ vứt ngạnh người xem sẽ thích có thể đậu đại gia vui vẻ chúng ta thượng đế chỉ có người xem. Này đoạn nói xong tất cả đều là đứng ở người xem góc độ nói chuyện, rất nhiều võng hữu nhìn còn rất mua chướng. Lúc ấy rất nhiều người qua đường đều bị ánh sáng nhạt bọn họ phát gián đồ cùng thảo phạt chứng cứ cấp vào trước là chủ Diệp vi vi đơn người gần cảnh màn ảnh sát thật chỉ có ngắn mồn 6 giây, nhưng này sẽ lại xem số liệu đối lập phát hiện mặt khác khách quý màn ảnh cũng đều không sai biệt lắm, cơ bản đều là duy trì ở 4 đến 7 tà hữu so sánh lên diệp vi vi 6 giây cũng coi như là một cái bình thường phạm vi. Giống đương hồng đại hoa trương thư du, đương hồng ảnh hậu thư nhã các nàng ở cánh hoa thời gian cũng đều không sai biệt lắm là như thế này. Thời gian còn lại liền toàn bộ đều là tập thể hình tưởng. Nhìn đến những cái đó dán ra tới số liệu khi nguyên bản lòng đầy cam phẫn người qua đường nhóm đều kinh sở. Này như thế nào cùng ánh sáng nhạt bọn họ dán đồ ra tới chứng cứ không giống nhau nha. Nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần ánh sáng nhạt nhóm sửa sang lại chứng cứ, xác thật như là diệp vi vi như là đã chịu khi dễ, nhưng hiện nay vừa thấy tất cả mọi người giống nhau đãi ngộ, liền thư nhã ảnh hậu đều giống nhau cho nên từ đâu ra cái gì không công bằng, rõ ràng chính là thái công bình. Cười chết ngay từ đầu thật đúng là tưởng làm sao vậy kết quả liền nơi này. Diệp Vi Vi đơn độc màn ảnh 6 giây, thư nhã ảnh hậu đơn độc màn ảnh đều chỉ có 5 giây, đến nỗi bọn họ vẫn luôn ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe Diệp Vân Linh chỉ có mắng ngỗng 4 giây, này cũng có thể kêu phủng Tân dẫm cũ. Ha ha ha ha ha, ha, ha Diệp Vi Vi fan này sóng là ở cách không xé không khí đâu. Rốt cuộc có người nói này nhóm người, trước kia liền cảm thấy Diệp Vi Vi fan hảo điên cuồng, một lời không hợp liền khai xé, cố tình Diệp Vi Vi người qua đường duyên còn hảo thật sự, cũng là kỳ quái. Nhà bọn họ fan xuất động thời điểm ta liền lời nói cũng không dám nói một câu, nói câu trung lập nói đều phải bị mắng, quá khủng bố. Diệp vi vi ra fan vẫn luôn như vậy, phía trước chụp tiên ngẫu nhiên kịch khi không phải cũng là như vậy xé nam chủ sao, bước đi giống nhau như đúc trước chọn thứ lại khai xé, cuối cùng bức bách đoàn phim sự cốt chuyện bỏ thêm không ít nàng xuất diễn. Mình chỉ ám chỉ kéo Diệp Vân Linh kết cục tưởng đem nhân ra màn ảnh an nhà ngươi chính chủ trên người cứ việc nói thẳng bái, đổi tình này chân nhân tú liền vì ngươi một người chụp cũng liền khi dễ nhân ra Diệp Vân Linh không mấy cái fan đâu. Nhược nhược nhấc tay, ta là Diệp Vân Linh fan, cuối cùng là có người qua đường ra tới nói câu công đạo lời nói quá cảm động. Diệp Vân Linh trước mắt fan là không bằng Diệp Vi Vi nhiều, nhưng việc này Diệp Vi Vi ra xé quá mức phát hỏa, làm đến rất nhiều người qua đường đều xem không dưới, tự phát tính vì Diệp Vân Linh cùng Tiết mục Tổ nói lên công đạo lời nói. Còn có một ít người nổi lên phản nghịch tâm lý, người muốn cướp nhân ra Diệp Vân Linh xuất diễn kia bọn họ liền cố tình muốn chú ý Diệp Vân Linh thức chết ngươi. Diệp Vân Linh nằm ở trong nhà ăn khoai lát nhìn điện ảnh, liền nghe được di động không ngừng mà truyền đến canh canh canh tin tức thanh, mở ra vừa thấy webua mặt trên không ngừng mà truyền đến chú ý thanh còn có không ít người tin nhắn cho nàng cố lên, duy trì ngươi linh tinh lời nói. Diệp Vân Linh, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết năm thắng? Nguyên bản chu đan đan còn tính toán đem mâu thuẫn dẫn tới để nhị chi cánh hoa đi lên, để nhị chi cánh hoa mặt trên diệp vi vi màn ảnh là thật sự bị cắt hết. Nhưng có vết xe đổ ở nơi đó, rất nhiều võng hữu căn bản liền không để ý tới này một bộ. Chê cười, ngươi đều dẫn đường thủy quân công kích tiết mục còn không được nhân ra tiết mục tổ trả thù một chút à. Đang trách người khác phía trước có thể hay không ngẫm lại chính mình làm chuyện gì. Vốn dĩ rất thích Diệp Vi Vi, hai ngày này thao tác xuống dưới thật là vô ngữ, hảo phía dưới. chương 56, nhìn đến trên mạng này hướng gió, Chu Đan Đan rất là khó hiểu, như thế nào này kết quả cùng nàng tưởng không giống nhau đâu. Nàng trước kia dùng chiêu này đối phó đoàn phim thời điểm Trăm thi Bách Linh, vì cái gì hiện tại ngược lại không được đâu. Mắt thấy sự tình muốn hướng không thể khống chế phương hướng phát triển, nhưng lúc này làm nàng thua tay lại, chu đan đan lại không tình nguyện, này còn không phải là tương đương làm nàng nhận thua sao. Kia về sau truyền ra đi nàng ở trong vòng còn như thế nào hỗn. Tần đạo bên kia nhìn trên mạng dư luận khống chế được lại tâm tình phi thường hào mà uống nổi lên cầu kỳ trà. Chính nghĩa chung sẽ là chiến thắng tà ác nha. Tần Đạo cũng không tính toán thật cùng Diệp Vi Vi bên kia xé rách mặt, rốt cuộc mặt sau còn có vài kỳ muốn lục đâu, chỉ là cũng không thể từ bọn họ đắn đo, nếu không mặt sau chỉ biết được một tấc lại muốn tiến một thước. Lúc này, Chu Đan Đan điện thoại đánh tiến vào Tần Đạo nhìn điện thoại, trên mặt lộ ra tươi cười, nghĩ thầm, đây là tới chịu thua. Điện thoại truyền được sau không một hồi, Tần Đạo sắc mặt lại lần nữa trở nên khó coi, ngày mai liền phải thu đệ nhị kỳ tiết mục các ngươi hiện tại lại muốn dùng bãi lục tới uy hiếp ta. Loại chuyện này truyền ra đi các ngươi ở trong giới còn như thế nào hỗn? Chu Đan Đan bên kia lại là không chút nào để ý mà nói, giới giải trí khi nào để ý loại đồ vật này, chẳng lẽ không phải lưu lượng vì vương sao? Tần Đạo đều bị Chu Đan Đan cấp khí cười thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo nói, là lưu lượng vì vương, bất quá đừng quên còn có pháp luật ước thúc. Chúng ta là ký hiệu ước thu trong lúc các ngươi yêu cầu vô điều kiện phối hợp tiết mục quay chụp. Hiện tại tường bãi lục như vậy các ngươi phải lấy ra 3.000 vạn tiền vi phạm hợp đồng tới, lại hoặc là ta hướng tòa án đưa ra tố tụng cũng đúng. 3.000 vạn là không nhỏ một bút con số, nhưng là lấy hiện tại dịp vi vi giá trị con người cũng không phải phó không ra. Chẳng qua vì điểm này sự liền phó 3.000 vạn là không quá có lời. Nhưng là chu đan đan vốn dĩ cũng chính là ở bác thôi, nàng ở bác tần vĩnh lượng sẽ không vì như vậy điểm sự liền nháo đến tòa án gặp nhau nông nổi. Chu đàn đàn đang muốn muốn cuối cùng đánh cục một phen, lại bức một chút tần vĩnh lượng bên kia lại trước mở miệng ta biết diệp vi vi gần nhất ở tranh thủ Lưu đạo tân điện ảnh thật là không khéo, Lưu đạo là ta đạo diễn hệ đạo sư ta đâu cũng coi như là hắn đắc ý môn sinh. Người nói ta nếu là đem các ngươi hai ngày này làm sự tình nói cho ta đạo sư các ngươi sẽ có cái dạng nào kết quả. Ta đạo sư người này cuộc đời hận nhất loại này không có chức nghiệp tinh thần người. Nói đến mặt sau tần vĩnh lượng thanh âm đều biến lạnh rất nhiều. Chu Đan Đan cả người sững sờ ở nơi đó, thẳng đến bên kia treo điện thoại đều không có phản ứng lại đây. Diệp Vi Vi gần nhất vẫn luôn ở tranh thuộc kia bộ điện ảnh, Lưu Đạo bên kia tuy rằng còn không có cùng nàng ký hợp đồng, lại cũng là có chút hướng vào nàng. Nếu là cái này mấu chốt thượng ra lại chuyện này ném nhân vật này, đừng nói Diệp Vi Vi không đồng ý, nàng đều không đồng ý. Mắt thấy sự tình phát triển trở thành như vậy, chu đan đan cũng chỉ có thể gọi điện thoại đem những việc này toàn bộ đều nói cho Diệp vi vi làm nàng chính mình tới lựa chọn. Diệp vi vi biết được tin tức khi đang ở thu thập ngày mai muốn đi tiết mục tổ quay chụp hành lý. Nhận được điện thoại liền đi trước đến một bên đi, đừng biết được thần vĩnh lượng thế nhưng là lưu đạo đắc ý môn sinh khi kia chương lực hiện sinh đẹp trên mặt lộ ra vài phần không vui. Đầu tiên là nói hai câu Chu đan đan, cảm thấy nàng không nên như vậy bức bách tiết mục tổ, đem sự tình nháo thành như bây giờ. Chu đan đan này sẽ cũng đang hối hận, sớm biết rằng cuối cùng kết quả là như thế này, nàng cũng sẽ không ngay từ đầu lợi dụng fan đi công kích tiết mục tổ, hiện tại nói cái gì đều chậm. Của trách hai câu sau, Diệp Phi vì lại thích hợp mà an ủi, đương nhiên ta cũng biết, đan tỷ ngươi làm như vậy cũng là vì ta hào. Hai chúng ta là nhất thể, ngươi làm liền đại biểu là ta làm. Nếu sự tình đã đã xảy ra, việc này ta sẽ xử lý kế tiếp sự tình ngươi cũng đừng quản. Chu Đan Đan còn có chút không yên tâm, chính là Diệp Vi Vi nói, không có chính là, đến lúc đó ta sẽ ở Weibo thượng ra thứ nhất xin lỗi Thanh Minh. Nhưng là việc này ta phải. Lời nói không có nói xong, Chu Đan Đan lập tức liền hiểu Diệp Vi Vi ý tứ, nói tiếp nói, việc này ngươi liền toàn hướng ta trên người đẩy, ngươi toàn đương không biết tình thì tốt rồi. Ta không phải nghệ sĩ, hình tượng đối với ta tới nói không sao cả, chỉ cần có thể giữ được người hình tượng là được. Hơn nữa người vốn dĩ cũng không biết tình, ăn ngay nói thật thôi. Đạt thành chung nhận thức sau, Diệp Vi Vi cắt đứt điện thoại. Đứng ở cửa sổ biên, sắc mặt xanh mét, tưởng tượng đến chính mình phải hướng tiết mục tổ cùng Diệp Vân Linh phát xin lỗi thanh minh trên mặt cảm xúc liền như thế nào đều có chút khống chế không được. Ngực lửa giận cọ cọ cọ mà hướng lên trên thoán, hít sâu rất nhiều lần đều bình phục không được đương nhìn đến dưới lầu đang ở thu thập sàn nhà bảo khiết a di khi, Diệp Vi Vi đôi mắt híp lại. Nhìn về phía bên cạnh trên mặt đất phóng xem xét bình hoa, Diệp Vi Vi chen chân vào đem bình hoa ra bên ngoài đầy đầy. Bình hoa rơi xuống, theo hét thảm một tiếng thanh, dưới lầu bảo khiết a di bị tập trung đầu, hôn mê bất tỉnh. Diệp Vi Vi tâm tỉnh nháy mắt thoải mái, theo sau giống cây giống như người không có việc gì, đi ra ngoài làm bộ quan tâm. Tên kia bảo khiết a di bị đưa đến bệnh viện đi, bị nâng lên xe cứu thương thời điểm người còn ở hôn mê không có tỉnh lại. Chờ xe cứu thương đi rồi lúc sau Diệp Vi Vi lấy ra di động liên hệ Tần Vĩnh Lượng nói Tần Đạo là ta Vi Vi a. Trước hai ngày Phương Từ vẫn luôn ở cảm mạo phát sốt ta vì chiêu cô hắn không như thế nào lên mạng cho nên hai ngày này trên mạng sự tình người đại diện nói cho ta mới biết được. Ta không nghĩ tới nàng sẽ những việc này. Đúng đúng, ngượng ngùng, sự tình tóm lại là bởi vì ta khiến cho ta hẳn là cùng ngươi nói tiếng xin lỗi, ôi bua ta một hồi liền phát. Cùng Tần Vĩnh Lượng một phen nói chuyện với nhau lúc sau, Diệp Vi Vi cắt đứt điện thoại, theo sau biên tập văn tự phát Weibo. 10 phút sau, Diệp Vi Vi bản nhân Weibo phát ra thứ nhất xin lỗi Thanh Minh, lời nói giữa các hàng theo như lời nội dung cùng Tần Vĩnh Lượng nói tạm được. Đầu tiên là đem sai toàn về đến người đại diện trên người, nàng chính mình không biết gì. Lại chủ động phạm sai lầm, mà kệ là người đại diện vẫn là fan đều là vì nàng, vì tiết mục có thể càng tốt mà thu, hy vọng đại gia chuyện này dừng ở đây. Diệp vi vi fan thấy như vậy một màn, đau lòng hỏng rồi. chương 57, đau lòng nhà của chúng ta thì thì cái gì đều không có làm còn muốn đứng ra xin lỗi. Vì vi người có cái gì sai, người sai liền sai ở quá thiện lương, vì vi vi nữ thần ta nguyện ý đem khẩu khí này nhịn xuống tới. Cũng không biết người đại diện đang làm cái gì, một chút đều không đủ tiêu chuẩn. Ánh sáng nhạt nhóm nhìn đến chính mình idol như vậy, rất là đau lòng, bọn họ mang theo thật dày phen lự kính xem người, mặc kệ Diệp Vi Vi nói cái gì đều sẽ tin tưởng. Nhưng là người qua đường không có lự kính, nhìn đến cái này xin lỗi Thanh Minh khi, rất nhiều người ánh mắt đầu tiên cảm giác chính là. Ta vì cái gì từ cái này Thanh Minh cảm giác ra một cổ nồng đậm trà vị. Trà hương bốn phía Tây Hồ Long tỉnh Hoa Nga. Học xong, lần sau ta làm xong sự không nghĩ thừa nhận cũng dùng ném nổi chiêu này, đi học Diệp Vi Vi cái này văn án. Võng Hữu nhìn không được dỗi người, nhưng Diệp Vi Vi fan nơi nào bỏ được chính mình chính chủ bị người như vậy chửi bới, vì thế tân một vòng mắng chiến lại bắt đầu. Mà chuyện này qua đi, giới giải trí người đều đạt tới một cái chung nhận thức Diệp Vi Vi ra fan rất điên cuồng, dính cái gì cũng không cần dính các nàng, liên quan rất nhiều người đối Diệp Vi Vi cảm quan cũng biến kém ảnh hưởng một ít người qua đường duyên. Mà chuyện này, toàn bộ hành trình nằm thắng Diệp Vân Linh, gì đều không có làm, ở trong nhà ăn đồ vật nhìn xem điện ảnh Weibo fan liền lại chướng 50 nhiều vạn. Hôm sau sáng tinh mơ, Diệp Vân Linh mang theo lục tử Hạo cùng lục ngữ nịnh hai người ngồi phi cơ đi trước vân tỉnh thành phố L Trường Cổ Thôn. Xuống máy bay sau, tiết mục tổ phái tới dẫn bọn hắn xe đã sớm ngừng ở sân bay bên ngoài. Lần này không hề giống lần trước như vậy mỗi người gia đình một chiếc xe, lần này là đổi thành có thể mọi người cùng nhau cưỡi xe buýt. Diệp Vân Linh lên xe sau, liền nhìn đến Diệp Vi Vi tưởng Mỹ hàm tất cả tại trên xe. Thực hào, có mâu thuẫn người đối diện toàn tụ tập đầy đủ. Dương Diệp Nguyên bản đang ở ăn kẹo que, nhìn đến lục tử Hạo hai anh em, hướng về phía bọn họ thè lưỡi, tỏ vẻ chính mình không thích. Mà một cái khác tiểu bằng Hữu phương tử ở nhìn đến lục ngữ nịnh khi kia trương tiểu sô ta trên mặt lộ ra một chút ý cười hướng về phía nàng phất tay, ngữ nịnh mau tới đây ta mang theo ăn ngon cho ngươi. Lục Ngữ Nịnh cao hứng mà chạy tới, phía sau Lục Tử hảo cũng chưa tới kịp giữ chặt nàng. Lục Ngữ Nịnh chạy đến Phương Từ bên cạnh, mi mắt cong cong hỏi, "Là cái gì ăn ngon?" Phương Từ từ trong túi sờ sờ, nói, duỗi tay. Lục Ngữ Nịnh ngoan ngoãn mà vươn thịt hô hô móng vuốt nhỏ. Phương Từ đem lấy ra hai viên thái phi đường đặt ở Lục Ngữ Nịnh trên tay, nói, "Cái này ăn rất ngon." Lục Ngữ nịnh nhìn đến đường trong nháy mắt kia, trên mặt tươi cười càng rõ ràng, vừa định muốn duỗi tay lấy tay nhỏ lại bị phía sau Lục Tử Hạo cấp bắt được. Còn ăn đường, ngươi kia nha còn muốn sao? Ha ha ha ha ha ha muội khống cuồng ma tới, Tử Hạo ngươi thật sự không phải bởi vì ghen ghét sao? Lục Tử Hạo, người này muốn mơ ước ta muội muội, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này thì thật ta có trăm triệu điểm điểm thưởng cắn lục ngữ nịnh cùng phương từ cp chính là ta là từ hạo mụ mụ phấn ta không thể phản bội ta nhãi con mau tới gia nhập từ ngữ đại quân người có thể tiếp tục đương lục từ hạo mẹ phấn nhưng cũng không chậm trễ người đương cp phấn nha có hay không người viết thanh mai trúc mã văn ta mãnh liệt yêu cầu hai người bọn họ ra một quyển thanh mai trúc mã văn ra tới ta muốn xem a Bên này trên mạng có người bắt đầu khóa CP, bên kia ở Lục Ngữ Định mãnh liệt làm nũng hạ, Lục Tử Hạo vẫn là đồng ý nàng nhận lấy kia hai viên thái phi đường. Tìm vị trí ngồi xuống khi, Lục Tử Hạo còn cố ý cùng Phương Từ nói, đây là ta muội muội, không phải ngươi muội muội, đừng lão kêu nàng. Phương Từ không có cùng Lục Tử Hạo tranh luận, mà là sân Lục Tử Hạo không chú ý khi, lặng lẽ hỏi Lục Ngữ Định ăn ngon sao. Lục Ngữ Định trong miệng hàm chứa đường, cuồng gật đầu, ân ân ăn đến kẹo nàng cười đến đôi mắt đều không khép được. Lục Tử Hạo thấy thế, đem lục ngữ nịnh đầu hướng phía chính mình bãi còn hơi có chút bá đạo bộ dáng, nói: xem bên này. Này phó muội khống bộ dáng, lại chọc đến các võng hữu một trận sung sướng vui vẻ. Muốn cười chết hôm nay phân vui sướng là Lục Tử Hạo cấp. So sánh với Tiểu Hải Tử vô tâm không phổi mà ở bên nhau chơi đùa, các đại nhân đã có thể không như vậy nhẹ nhàng. Tưởng Mỹ Hàm nhìn Diệp Vân Linh một nhà hi hi ha ha bộ dáng, nhìn thật không thoải mái. Nghĩ vậy là ở tiết mục thưởng, lại không hảo làm được quá khó coi, rứt khoát quay đầu cùng Diệp vi vi nói chuyện phiếm, không xem Diệp Vân Linh nữ nhân này. Diệp vi vi nhưng thật ra rất tự nhiên cùng Diệp Vân Linh chào hỏi, Vân Linh, người tới thật sớm a Bộ dáng này, hoàn toàn nhìn không ra tới các nàng hai phen ngày hôm qua còn ở trên mạng xé đến trời đất tối tăm bộ dáng. Diệp Vân Linh cũng đáp lại, "Không bằng ngươi sớm, đúng rồi, ngươi ba mẹ thân thể có khỏe không?" Diệp Vi Vi đáy mắt có chợt lóe mà qua kinh ngạc, lại vẫn là trả lời khá tốt. Xem nàng bộ dáng này, Diệp Vân Linh liền đoán được Diệp Sương Thịnh hai vợ chồng chuyện bị đánh cũng không có nói cho Diệp Vi Vi. Diệp Vân Linh cười nói, "Ngày thường công tác vội, có rảnh vẫn là đến về nhà nhiều nhìn xem cha mẹ nha, ta lần trước nhìn đến bọn họ giống như thân thể không tốt lắm, đều ho khan đâu." Diệp Vi vi hiếp lại con người, lần trước ba mẹ nói muốn đi Diệp Vân Linh tìm nàng, sau lại cũng liền không tin tức. Vừa rồi nhìn đến Diệp Vân Linh tâm tình tốt lắm tới tiết mục thu, nàng sẽ biết lần trước ba mẹ sự tình không thành công. Bất quá loại chuyện này có thể thành công mới là lạ, Diệp Vân Linh lại xuẩn cũng không xuẩn đến loại địa phương kia. Ba mẹ công ty tài chính thiếu, bọn họ vốn là nghĩ trước lại lần nữa để làm Diệp Vân Linh đi gặp Chu Tổng sự tình. Diệp Vân Linh bên kia cự tuyệt lúc sau, lại thuận lý thành trương mà tìm nàng mượn 300 triệu. Đương nhiên Diệp Vân Linh không có cái này tiền, nhưng lục mặc có a. Diệp Vi Vi cảm thấy chuyện này, ba mẹ là có thể làm được, vừa lúc mấy ngày nay nàng chính mình vội vàng đọc kịch bản cũng liền không có hỏi qua kế tiếp sự tình. Diệp Vy Vy nào biết đâu rằng, Diệp Vân Linh căn bản là không có Diệp Sương Thịnh bọn họ nói ra bê kế hoạch cơ hội, ở nghe được cái thứ nhất kế hoãn binh khi liền giận đến đem người tấu đến bệnh viện đi. chương 58, cố tình bị đánh xong bọn họ chính mình hai cũng không dám đem sự tình nháo đại cảm thấy mất mặt cho nên liền Diệp Vy Vy cũng không biết việc này. Hiện tại nghe được Diệp Vân Linh nói, không biết tình huống như thế nào Diệp Vy Vy cũng chỉ có thể về trước hảo ta sẽ... Ngược lại là Tưởng Mỹ Hàm nghe được hai người bọn họ đối thoại, từ giữa lấy ra tới rồi một ít quan trọng tin tức, nhịn không được tò mò hỏi, "Hai người các ngươi còn nhận thức hai bên cha mẹ? Các ngươi đều họ Diệp, không phải là thân thích đi?" Diệp Vi Vi vừa định nói không phải, Diệp Vân Linh bên này liền nhịn không được cười trả lời, "Tưởng lão sư, ta phát hiện ngươi hảo thông minh a, hai chúng ta tàng đến sâu như vậy ngươi đều có thể biết." Tưởng Mỹ Hàm đôi mắt đều trừng lớn, "Ta đoán mò các ngươi thật đúng là thân thích à?" Lúc này Trương Thư Du bọn họ cũng tới, vừa vặn nghe được tưởng Mỹ Hàm cuối cùng mấy chữ, liền hỏi nói cái gì thân thích ra. Tưởng Mỹ Hàm như là phát hiện tân thiên địa dường như chạy nhanh chia sẻ, ngươi biết không? Diệp Vi Vi cùng Diệp Vân Linh hai người cương nhiên là thân thích ai? Trương Thư Du cũng có chút kinh ngạc, quay đầu hỏi các nàng hai cách thật vậy chăng? Các người thật là thân thích ra. Vậy các ngươi hai là cái gì quan hệ nha? Biểu mũi vẫn là đường mũi. Diệp Vân Linh nói: Ta Ba Ba cùng Diệp Vi Vi Ba Ba là huynh đệ, hai chúng ta là Đường Tỷ Muội. Mọi người đều là một bộ ăn đến dưa biểu tình. Đường Tỷ Muội kia cái này quan hệ hẳn là vẫn là rất gần, nhưng hai người bọn họ phía trước chính là cái gì đều không có lộ ra. Gì, nhớ rõ ngày hôm qua Diệp Vi Vi fan còn ở nương tiết mục tổ cánh hoa sự tỉnh tay xé Diệp Vân Linh đi. Này tin tức kính bảo a, cái gì các nàng hai cương nhiên là Đường Tỷ Muội. Đội paparazzi đều làm gì ăn, như vậy tin tức trọng yếu cư nhiên không có đào ra, này nghiệp vụ quá không chuyên nghiệp. Diệp vi vi đều không có nói chuyện, không phải là Diệp Vân Linh nói hưu nói vượt đi. Trên lầu ngốc không ngốc thật muốn là nói hưu nói vượt, Diệp vi vi không còn sớm liền phản bác sao. Hiện tại xem nàng biểu tình 89 phần 10 là thật sự. Ta nếu là nhớ không lầm, ngày hôm qua Diệp Vi Vi Phen còn ở nương tiết mục tổ cánh hoa sự tình tay xé Diệp Vân Linh đi, đây là tỉ muội lẫn nhau xé. Từ đâu ra tỉ muội lẫn nhau xé, rõ ràng chỉ có Diệp Vân Linh đơn phương bị xé thôi. Trước kia Diệp Vi Vi ra Phen còn thích nhất kéo dẫm Diệp Vân Linh. Ta thiên à kia như vậy xem ra, Diệp Vi Vi còn rất tàn nhẫn, liền chính mình đường muội đều hạ được như vậy tàn nhẫn tay. Các người những người này nói qua đi, hai người bọn họ có phải hay không thì muội còn khác nói, vi vi tiên nữ cũng không có thừa nhận. Lùi một bức giảng liền tính là thật sự, trước kia xé Diệp Vân Linh cũng là fan hành vi quan vi vi chuyện gì a Tiết mục phát sóng trực tiếp đâu, không phủ nhận chính là thừa nhận bái. Fan hành vi thần tượng mô đơn này đạo lý không hiểu sao. Phàm là trước kia Diệp Vi vi hơi chút phát cái bùa ước thúc một chút fan, các nàng cũng sẽ không ba ngày hai đầu muốn tay xé Diệp Vân Linh một hồi đi. Diệp Vân Linh đột nhiên tuôn ra tới, phòng chừng là ngày hôm qua lại bị không thể hiểu được xé sự tình cấp chọc sinh khí đi. Hảo mới vừa ta thích, này tin tức vừa ra tới, đừng nói các võng hữu rất là khiếp sợ, liền hậu trường đạo diễn tàu nghe xong cũng tất cả đều là một đám há to miệng, hơn nửa ngày không khép được miệng. Tần đạo nghĩ đến ngày hôm qua chu đan đan lời nói còn nói làm hắn trực tiếp đem Diệp Vân Linh màn ảnh cắt nối biên tập đến Diệp Vi Vi trên người. Ngoạ tào người này có độc đi. Thực mau Thăng Diệp Vân Linh Diệp VV là đường tỉ muội thăng mục từ liền sông lên hot search. Phía dưới thảo luận đến kia kêu một cái phong phú xuất sắc a, không ít người người qua đường phía trước đối Diệp VV không có gì không tốt ấn tượng, nhưng là việc này một tuôn ra tới, đối Diệp VV ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Chủ yếu là nàng fan trước kia quá sẽ tóm được Diệp Vân Linh mắng, thậm chí có đoạn thời gian cảm thấy Diệp Vân Linh họ Diệp đều là vì cố ý cọ Diệp Vi nhiệt độ. Bên trong xe thư nhã cuối cùng mang theo nhi tử lên xe. Nàng mới vừa lên tới tưởng Mỹ Hàm liền nhịn không được đem vừa rồi chính mình được đến tin tức nói cho nàng nghe. Thư nhã nghe thế tin tức khi cũng là có điểm kinh ngạc. Trên xe người đương nhiên sẽ nhịn không được tò mò hỏi bọn họ trước kia vì cái gì không công khai. Diệp vi vi giải thích tuy rằng chúng ta là đường tỷ muội bất quá khi còn nhỏ có hào chút năm không gặp sau lại tiến giới giải trí sau mới một lần nữa liên hệ lên. Đến nỗi công khai, này lại không phải yêu đương, cố ý vì việc này công khai, rất kỳ quái. Đại gia ánh mắt nhìn về phía Diệp Vân Linh, muốn nghe xem nàng cách nói. Diệp Vân Linh khoanh tay trước ngực, không thèm để ý mà nói, nàng nói là là được. Diệp vi vi, người trong xe rõ ràng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, đương sự đều không nghĩ nói, các nàng cũng sẽ không như vậy, không thú vị mà một hai phải hỏi. Lúc sau bên trong xe lâm vào ngắn ngủi mà yên tĩnh. Diệp vi vi đôi tay đặt ở đầu gối, ngón tay cái dùng sức moi ngón trỏ quang xem mặt thượng lại là nhìn không ra nửa phần nàng giờ phút này tâm tình thật không tốt bộ dáng. Xe khởi động rời đi. Diệp vi vi cuối cùng vẫn là không có thể nhịn xuống, thừa dịp đồ vật rơi xuống khi, lơ đãng quay đầu lại động tác nhìn về phía diệp vân linh chính là ở ánh mắt truyền lại, nàng vừa rồi có ý thứ gì. Diệp vân linh hơi oai một chút đầu, khóe miệng mang theo điểm cười như không cười, không hề tâm lý gánh nặng mà xem trở về. Thật cho rằng ngày hôm qua cách không kéo dẫm tính cái chuyện của ta ta sẽ hào phóng đến không cùng ngươi so đo, bất quá là đang chờ hôm nay giáp mặt trả thù cho ngươi xem thôi. Người phèn trước kia xé nguyên chủ, xé kia kêu một cái hoan thiên hỷ địa cũng trước nay không gặp Diệp Vi Vi ra tới biện giải quá nửa câu. Hiện tại đại gia biết chúng ta quan hệ ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào xã giao. Người đến đông đủ lúc sau, tài xế lái xe từ đi trước. Lần này tiết mục thu thuyền đệ nhị chạm là vân tỉnh thành phố L. Vân tỉnh là toàn bộ Hoa Hà có được nhiều nhất dân tộc thiểu số một cái tỉnh, ở chỗ này có rất nhiều dân tộc truyền thuyết cùng Mỹ lệ chuyện xưa. Các võng hiểu ngay từ đầu vừa thấy đến lần này đệ nhị chạm tuyển ở thành phố L khi, mọi người đều chờ mong các tiểu bảo bối có thể mặc vào dân tộc thiểu số quần áo, đến lúc đó nhất định sẽ rất đẹp. Kết quả xe càng khai càng xa, đừng nói các võng hiểu phát giác không thích hợp liên quan các khách quý cũng thấy tới không đúng rồi. chương 59 Tưởng Mỹ Hàm nhìn ngoài cửa sổ cây xanh ấm ấm, hỏi tiết mục tổ đây là tính toán đem chúng ta đưa tới núi sâu rừng già đi sao? Trường Thư du cấp nữ nhi che lại một chút quần áo sau hỏi, lần này chúng ta muốn ở đâu cái trong thôn Thu Nha? Thôn trưởng Trương Hy Minh không ở này, chiếc xe thượng đại lý hướng dẫn du lịch có chút thần bí mà nói, bí mật đến địa phương sẽ biết. Thư nhã cười nói, xem nụ cười này liền không đơn giản. Xem qua này đoạn tiểu thuyết cốt truyện Diệp Vân Linh lại là biết lần này tiết mục tổ thu đệ nhị chạm so núi sâu rừng ra còn khoa trương. Tới rồi nhất định địa phương lúc sau, tiết mục tổ lại rất là thần bí mà tới cấp mỗi một vị khách quý đều mang lên bịt mắt. Ở hắc ám hạ, không biết trở nên càng thêm đáng sợ. Này không khí liên quan quan khán phát sóng trực tiếp các võng hiểu đều trở nên khẩn trương lên. Trương Thư Du trả sát chính mình hai tay, nói, như thế nào cảm giác độ ấm càng ngày càng thấp đâu, cánh tay lạnh cam cam. So sánh với đại nhân bất an, các bạn nhỏ ngược lại là không sao cả. Có chút tiểu bằng hữu mệt đến ngủ rồi, có chút tiểu bằng hữu mang bịt mắt ngược lại nhiệt tình tăng vọt thật sự, còn tưởng rằng chính mình ở chơi chơi trốn tìm đâu. Lại ngồi hơn 10 phút xe chỉnh sau, xe cuối cùng là dừng lại. Các vị khách quý ở nhân viên công tác nâng hạ nhất nhất đều xuống xe. Được rồi, các vị mụ mụ cùng các bảo bảo có thể đem bịt mắt hái xuống." Thôn trưởng Trương Hi Minh thanh âm vang lên, Diệp Vân Linh gỡ xuống bịt mắt quang mang chói mắt nhảy lên tới, theo bản năng mà sở trường hơi chút chắn một chút. Lục Tử Hạo nắm muội muội tay, thực tự nhiên mà đứng ở Diệp Vân Linh bên người. Các ngươi phát hiện không có hiện tại Lục Tử Hạo sẽ tự nhiên mà dựa gần Diệp Vân Linh, ta nhớ rõ thượng một kỳ mới vừa tập hợp khi, hắn lúc ấy kia hận không thể ly Diệp Vân Linh 5 mét xa bộ dáng. Đúng vậy thuyết minh các nàng hai mẹ con quan hệ có ở tiến bộ Thôn trường Trương Hy Minh sớm đứng ở nơi đó Hắn nhiệt tình mà cùng mọi người chào hỏi Hello các tiểu bảo bối, vài thiên không gặp có hay không tưởng thôn trường ta nha Tiểu gia hỏa nhóm đều mãn nề tình đều nói muốn Trương Hy Minh nhìn không như thế nào mở miệng lục tử hảo có tâm đậu một chút Nói ta nhìn đến vẫn là có tiểu bằng hữu không có nói muốn ta nga Tử hảo tiểu ca ca, người có hay không tưởng ta đâu Lục Từ Hạo nhìn mắt Trương Hi Minh sau nói không nghĩ nói. Trương Hi Minh không thuận theo không buông tha vì cái gì không nghĩ nói nếu ta nói nhất định phải nói đi. Ngươi có hay không tưởng ta nha? Lục Từ Hạo đúng sự thật nói không có. Trương Hi Minh che lại chính mình ngực làm bộ chúng một mũi tên khổ sở mà nói ta hảo khổ sở a Từ Hạo đều nói không có tưởng ta đâu ta không vui. Mọi người cười ha ha. Diệp Vân Linh cười nói hắn nói không nghĩ nói thời điểm là từ cấp đủ ngươi mặt mũi ngươi nói ngươi một hai phải đánh vỡ lầu nhiêu hỏi đến đế làm cái gì đâu trương hi minh vui đùa vô lại nói ta mặc kệ ta phải biết rằng ngươi vì cái gì không có tưởng ta lục từ hạo nghĩ nghĩ vẫn là giải thích một chút nói không có thời gian tưởng ngươi trương hi minh lại lần nữa che lại ngực nói ta lại khổ sở Trường Hy Minh này chồng lên lục tử Hạo nơi này không dùng được, nhưng lục ngữ nịnh lại cho rằng hắn thật sự thương tâm khổ sở thế ca ca giải thích ca ca hắn là thật sự rất bận. Hắn ngày thường muốn đi học muốn học toán học kéo đàn violon, cưỡi ngựa, bơi lội còn có cái kia cái gì cái gì khóa. Lục ngữ nịnh bẻ ngón tay, thanh âm nãi nãi mà đếm ca ca muốn thượng chương trình học nội dung, phát hiện quá nhiều, 10 cái ngón tay đếm không hết theo sau ngẩn đầu nói, dù sao chính là muốn thượng rất nhiều rất nhiều khóa. Cái này Trương Hy Minh cũng không đùa lục tử hào, nhìn này nho nhỏ thân mình, mỗi ngày muốn thượng nhiều như vậy khóa, nội tâm không ngọn nguồn một trận đau lòng, nhịn không được tiến lên sơ sơ đầu của hắn nói, mỗi ngày muốn học nhiều như vậy sao? Vất vả không, quả nhiên tú hài từ từ nhỏ chính là nỗ lực mà đến. Điều điều đại lộ thông La Mã, có người sinh ra liền ở La Mã. Này khởi điểm rất cao A con cháu Hàn Môn như thế nào cùng như vậy Hào Môn quý tử so sánh với đua A. Các người quang thấy được nhân ra là hào môn quý tử, không thấy được tiểu tử hạo nỗ lực phải không? Nhân ra yêu tú cũng là nỗ lực được đến, đúng là bởi vì có tiền không nỗ lực cũng có thể quá hào cả đời, hắn còn như vậy nỗ lực mới càng đáng giá người học tập. Thật sự cần thiết như vậy gà oa sao? Như vậy hài tử hoàn toàn không có một cái vui sướng thơ ấu đi. Các võng hữu đang ở vì tiểu hài tử nên hay không nên như vậy liều mạng là một cái vui sướng thơ ấu quan trọng vẫn là học tập càng quan trọng mà ồn ào đến túi bụi. Kết quả lục tử hảo tiếp theo câu nói khiến cho mọi người đều phá vỡ. Lục tử hạo nói ta không cảm thấy vất vả trước khi ba ba mang ta đi quá công trường, ta nhìn đến công nhân thuốc thuốc mỗi ngày ở dưới ánh nắng trói trang dọn gạch bạo phơi một ngày, ta cảm thấy cái kia mới là thật sự vất vả. trương Hy Minh hỏi, cho nên ngươi học nhiều như vậy đồ vật đều là ba ba làm ngươi học sao? Lục tử hạo lắc đầu, nói ba ba chưa bao giờ sẽ cưỡng bách ta học tập cái gì. Hắn nói liền tính ta cùng muội muội cả đời ham ăn biếng làm, hắn cũng nuôi nổi. Nhưng là một cái không có người có bản lĩnh, là sẽ không có người nội tâm thật sự bội phục ngươi. Muốn đạt được người khác tôn trọng cùng tán thành, phải chính mình trường bản lĩnh. Hơn nữa ta cảm thấy người tồn tại không thể sống ổn phí một lần, ta so người khác có được càng nhiều tài nguyên, ta nên học tập càng nhiều, như vậy mới không tính lãng phí. Lục tử hạo nói cũng không có quá nhiều lừa tình nội dung, lại đánh chúng rất nhiều người nội tâm. Trời ạ ta sống được còn không bằng một cái sáu tuổi hài tử thông thấu. Đây là cái gì nhân gian tiểu khả ái A tử hạo cũng quá hiểu chuyện đi. Nhìn xem nhân ra sáu tuổi hài tử, nhìn nhìn lại ta chính mình ra sáu tuổi hài tử, làm ta thấy được thế giới tham thứ. Này lục tử hạo ba ba giáo dục hảo hảo A, không có cứng nhắc yêu cầu, lấy lý phục người, làm hài tử chân chính thích đi học tập. Hãy nói trắng ra là vẫn là từ hảo thông minh ngoan ngoãn, đến lượt ta cùng đệ đệ nói lời này thử xem, đàn gảy tai châu cũng không sai biệt lắm. Ta hiện tại có điểm tò mò lục từ hảo ba ba là một cái cái dạng gì người. chương 60, cùng tò mò có thể nói ra như vậy một phen lời nói người, nghe liền cảm giác hảo có mị lực. Ta có thể nói ta hâm mộ Diệp Vân Linh sao? Có lợi hại như vậy nhi từ, như vậy ngoan ngoãn đáng yêu nữ nhi còn có một cái như vậy giàu có mị lực lão công, thỏa thỏa nhân sinh người thắng A. Lục từ hạo này sóng vô tình cho chính mình lão ba lập hình tượng, đại gia liên quan xem Diệp Vân Linh đều cảm thấy hâm mộ rất nhiều. Diệp Vân Linh thấy thế, chạy nhanh nói, các người đây là cái gì ánh mắt, dường như ta gả cho hắn ba ta liền chiếm bao lớn tiện nghi dường như. Ta đầu hôn, hắn nhị hôn, ta hai mươi xuất đầu hoa cúc đại khuê nữ, hắn một cái sinh quá hài tử lão nam nhân, rõ ràng là hắn chiếm tiện nghi hảo sao. Mọi người có thể như vậy tính sao? phúc này sao vừa nghe cảm giác không quá thích hợp lại cẩn thận vừa nghe vẫn là cảm thấy không đối vị. Nghe tới rõ ràng là Diệp Vân Linh có hại, nhưng ta vì sao tổng cảm thấy nàng chiếm tiện nghi đâu? Theo ta cha được tiểu đạo tin tức lục tổng đều là một cái hơn 50 tuổi lão nhân, này rõ ràng chính là Diệp Vân Linh có hại a Người như thế nào biết là có hại, người khác nói không chừng cam tâm tình nguyện làm việc này đâu. Lục Từ Hạo ở bên cạnh biện giải nói ta ba không phải lão nam nhân, hắn tuổi trẻ đâu. Lục ngữ nịnh cũng hát đệm, không sai ta ba lại soái lại tuổi trẻ. Diệp vân linh thở dài nói, hành hành hành, hắn lại soái lại tuổi trẻ, là ta nhặt tiện nghi hảo sao. Đứng ở thư nhã bên người hứa nặc lớn tiếng mà kêu, vân gì xinh đẹp ta lớn lên về sau liền phải cưới ngươi. Diệp Vân Linh nhịn không được tiến lên đi nhẹ nhõm một chút hắn khuôn mặt nhỏ nói tiểu gia hòa, vẫn là ngươi đáng yêu nhất. Thư nhã nghe xong hỏi, đó là Vân gì xinh đẹp vẫn là mụ mụ xinh đẹp. Người chung quanh tất cả đều ha ha cười, liền thôn trường Trương Hy Minh đều nói, ha ha ha ha, toi mạng để tới, hứa nặc lúc này xem ngươi như thế nào trả lời. Hứa nặc ngón tay điểm ở cầm, rối rắm một chút sau nói, đều xinh đẹp. Người bên cạnh ồn ào, chỉ có thể tuyền một cái. Cái này hứa nặc càng rối rắm, qua lại lại là xem thư nhã lại là xem Diệp Vân Linh, nhìn một hồi lâu mới rất là rối rắm mà nói, "Mụ mụ xinh đẹp." Tiểu gia hòa còn rất sợ Diệp Vân Linh không cao hứng dường như, nói, "Vân gì, ngươi yên tâm, ta lớn lên về sau khẳng định cưới ngươi đường lão bà." Diệp Vân Linh sờ sờ đầu của hắn nói, "Hảo, ta đây chờ ngươi lớn lên tới cưới ta." Diệp Vi Vy, Vy nhìn Diệp Vân Linh cùng đại gia hòa mình trong lòng thực hụt hẫng. rõ ràng thượng kỳ tiết mục bắt đầu quay thời điểm mọi người đều không yêu cùng Diệp Vân Linh nói chuyện. Mới một kỳ tiết mục đại gia này thái độ liền biến hóa nhanh như vậy. Vừa rồi còn bởi vì nàng chuyện của con trước đoạt nổi bật trong lòng càng khó chịu. Kỳ thật lục thử Hạo nói này đó, phương tư ngày thường cũng có ở học chính là hắn không chủ động nói ở phát sóng trực tiếp cũng không hảo nhắc nhở phương tư. Chỉ có thể nhìn lục tử hạo ra cái này nổi bật xem ra lúc sau tìm cơ hội đến nhắc nhở một chút phương từ Ở trong tiết mục khi, phải học được biểu hiện chính mình. Trường Hy Minh ở trêu chọc qua đi, đại gia bắt đầu tiến vào tới rồi hôm nay chủ đề. Trường Hy Minh chỉ vào chính mình phía sau rừng rậm nói, mọi người xem đến ta phía sau khô rừng này sao. Đây là một mảnh nhiệt đới rừng mưa. Trường Thư Du chỉ vào kia phía nhiệt đới rừng mưa nói, người sẽ không tính toán làm chúng ta đêm nay ngủ ở nơi này đi. Trương Hy Minh cười nói, này như thế nào sẽ đâu ta không phải như vậy nhẫn tâm người, hôm nay đâu có một cái giải cứu thôn trưởng hoạt động. Nói từ trợ lý trong tay tiếp nhận một tấm hình nói, các người đâu yêu cầu từ nơi này, xuyên qua nhiệt đới rừng mưa đến kia một đầu, giải cứu ta. Tư Nhã còn tiến lên đi nghiêm túc nhìn một chút kia chương hình ảnh nói, chúng ta là muốn dọc theo cái này hà khê đi tìm sao. Cái này lộ thoạt nhìn cũng không đoàn A. Diệp Vân Linh bãi lạn nói ta cảm thấy thôn trưởng cũng không phải như vậy quan trọng, bằng không cũng đừng cứu đi. Thư nhã thực tán thành gật đầu. Trương Hy Minh chạy nhanh nói, không không không, trừ bỏ giải cứu thôn trưởng, các người trước sau tới trình tự còn quyết định đêm nay dừng chân. Nói Trương Hy Minh lại móc ra một chồng ảnh chụp nói, đệ nhất vị tới có thể vào ở chúng ta chuẩn bị Tổng thống phòng xếp ăn uống cái gì cần có đều có. Vị thứ hai tới có thể vào ở khách sạn tiêu gian phòng. Vị thứ ba tới có thể vào ở nông hộ gia phòng ở vị thứ tư tới có thể vào ở lều trải. Đến nỗi cuối cùng một vị tới chúng ta cũng chi kỳ vì các ngươi chuẩn bị trên cây võng. Tổng thống phòng xếp không cần, hai thất hai tính hai vệ này diện tích nhìn liền siêu đại, lại còn có ăn uống cái gì cần có đều có. Tiêu gian phòng nhìn cũng vẫn là rất không tồi, tư hình ảnh thượng nhìn ra ước chừng hai mươi mấy người bình phương, có tivi có bồn tắm, này mệt nhọc một ngày tắm một cái cũng khá tốt. Đệ tam chương hình ảnh thượng nông hộ ra phòng ở, nhìn sạch sẽ ngăn nắp tuy rằng không có xa hoa trang hoàng, thắng ở ấm áp. Chỉ là đối với này đó nghệ sĩ tôi nói, ở tại trong nhà người khác tóm lại sẽ không như vậy tự tại, nếu là có đến tuyển dưới tình huống, liền tình nguyện vẫn là chủ khách sạn. Đệ tứ chương hình ảnh thượng lều trại là một cái hai người lều trải. Thứ năm chương thượng hình ảnh chính là mặt chữ ý tứ, là một cái võng. Chẳng qua so sánh với phía trước Diệp Vân Linh chính mình dùng khăn trải giường làm võng, cái này là dùng chuyên nghiệp võng thằng làm võng, thoạt nhìn đẹp nhiều. Một fan giới thiệu qua đi, đại gia lại muốn lại lần nữa bị tịch thu hành lý đồ ăn vặt cùng món đồ chơi chờ, bất quá lần này tiết mục cho phép đại gia chọn tùy ý ba thứ tiến vào rừng rậm. Trường Hy Minh ở bên kia nói, là tùy ý ba thứ Nga, tùy tiện cái gì đều có thể, hoặc là các ngươi muốn đồ vật không có mang, cũng có thể hướng tiết mục đổ đưa ra yêu cầu. Lúc này hệ thống ra tới chủ tuyến cốt truyện nhiệm vụ thỉnh ngôn ngữ khiêu khích Diệp Vi Vi cũng bước cho nàng cùng chính mình đánh đố. Nói xong Diệp Vân Linh trước mặt liền bắn ra tới một đoạn này cốt truyện. Nhiệm vụ này một phát bố, Diệp Vân Linh liền nhịn không được nhìn về phía Diệp Vi Vi, hơn nữa ngôn ngữ khiêu khích bước cho đối phương cùng chính mình đánh đố. Diệp Vi Vi nguyên bản không nghĩ phản ứng Diệp Vân Linh, nhưng không chịu nổi nàng lần nữa khiêu khích cuối cùng tiếp nhận rồi Diệp Vân Linh khiêu chiến. chương 61 Diệp Vân Linh nhìn đến cái này hệ thống nhiệm vụ, phát hiện một việc. Lần này tuyên bố nhiệm vụ, nội dung hình như là càng trọng điểm với ngôn ngữ thượng, chẳng lẽ là bởi vì để nhị giai đoạn nhiệm vụ cùng giải khóa nói chuyện cái này có quan hệ sao? Bên kia Diệp Vi Vi cảm giác được Diệp Vân Linh ánh mắt nghiêng đầu nhìn nàng một cái, theo sau thực mau liền đem ánh mắt thu trở về. Diệp Vi Vi đứng ở tại chỗ, đặt ở thân mình hai sườn song quyền nắm chặt, phía trước làm Diệp Vân Linh trước đoạt nổi bật, nhưng lần này đến phiên nàng. Tới phía trước nàng liền biết lần này thu nội dung cùng nhiệt đới rừng mưa có quan hệ cho nên nàng trước tiên nhìn không ít nhiệt đới rừng mưa tri thức. Ở khác mụ mụ còn ở do dự muốn bắt thứ gì khi Diệp Vi Vi nói ta muốn thủy đồ ăn cùng thuốc đuổi muỗi. Bên cạnh nguyên bản tính toán tuyển kem chống nắng thủy cùng thuốc đuổi muỗi tưởng Mỹ Hàm nghe được nàng cái này lựa chọn hỏi như thế nào còn muốn đồ ăn đâu. Chẳng lẽ không phải chống nắng càng quan trọng sao? Diệp Vi Vi nói, rừng mưa nơi nơi đều là thành phiến lá cây tre đậy thái dương, chúng ta xuất phát trước trước tiên ở trên người mặt một lần, chân chính cũng phơi không đến nhiều ít. Nhưng là thủy cùng đồ ăn rất quan trọng, ta vừa rồi nhìn một chút kia trương bản đồ tuy rằng đường kính lộ trình nhìn chỉ có 5km, nhưng vấn đề đây là ở nhiệt đới rừng mưa, khẳng định không có khả năng đi đường kính, hơn nữa mặt đường cũng sẽ không như vậy hào tẩu, hơn nữa chúng ta còn mang theo hài tử thể lực tiêu hao đến càng mau. Làm không hảo phải đi lên một ngày, liền tính chính chúng ta khiêm được còn có hài từ đâu cho nên thủy cùng đồ ăn ta cảm thấy là trọng chung chi trọng. Tưởng Mỹ Hàm nghĩ nghĩ, chạy nhanh cũng sửa miệng, đổi thành muốn cùng Diệp Vi Vi giống nhau. Lại bị Diệp Vi Vi ngăn cẩn, Mỹ Hàm, người không cần tuyển thuốc đuổi mũi, ta cảm thấy người có thể tuyển thanh đao tử. Ta có thuốc đuổi mũi, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau dùng tuyển một cây đao tử vạn nhất gặp gỡ một ít không dễ đi lộ có thể đem nhánh cây cấp chém rớt. Tưởng Mỹ Hàm liên tục gật đầu, nói, vẫn là Vi Vi ngươi thông minh. Cùng Diệp Vi Vi muốn giống nhau, Trường Thư Du còn lại là còn ở nơi đó do dự mạc nghĩ hỏi trước hỏi Thư Nhã Thư Lão Sư, người tuyển cái gì nha? Thư Nhã Kỳ thật cũng rất đồng ý Diệp Vi Vi lời nói, do dự một lúc sau, nàng quyết định cũng nghe nghe Diệp Vi Vi ý kiến. Diệp Vi Vi nghiêm túc mà nói, chúng ta có thể tổ đội có chút tài nguyên là có thể cùng chung. Thủy cùng đồ ăn ta cảm thấy mỗi cái tổ đều yêu cầu, dư lại giống nhau chúng ta liền tuyển có thể cùng chung tài nguyên. Hiện tại chúng ta có dao nhỏ cùng thuốc đuổi mũi tiếp theo cái chúng ta tuyển kim chỉ nam, ở bên trong vạn nhất bị lạc phương hướng, kim chỉ nam liền rất quan trọng. Thư nhã cũng tán thành Diệp Vi vì cách nói. Trường Thư Du hỏi, ta đây đâu? Diệp Vi vì nghĩ nghĩ nói, kỳ thật chúng ta hiện tại có này đó liền không sai biệt lắm, Thư Du ngươi bằng không liền toàn mang thành Thủy đi ta cảm thấy Thủy rất quan trọng. Nói xong còn nhìn về phía Diệp Vân Linh nói, "Vân Linh, ta cảm thấy ngươi cũng là." Diệp Vân Linh đánh ngáp lười nhắc hỏi nàng, "Tổ đội. Tài nguyên cùng chung, kia ai tới đương đệ nhất a?" Diệp Vi Vi sừng sốt một chút nói, "Ta cảm thấy đây là một cái phi thường có ý nghĩa thi đấu, thi đấu kết quả không phải như vậy quan trọng, quá trình mới là quan trọng nhất." Diệp Vân Linh cười cười nói, "Nhưng ta cảm thấy vẫn là kết quả càng quan trọng." Ngụ ý chính là nàng sẽ không tổ đội. Trương Thư du hỏi vậy ngươi tính toán tuyển cái gì nha? Diệp Vân Linh trả lời khảm đau bật lửa dây thừng. Trương Thư du hỏi ngươi vì cái gì tuyển này đó a? Diệp Vân Linh trả lời khảm đau dùng để chặt cây bật lửa có thể dùng để nhóm lửa dây thừng lấy tới chói hài tử. Các võng hiểu nghe xong nàng lời nói đều cảm thấy nàng là choáng váng sao? Dây thừng chói hài tử nàng nghĩ như thế nào không mang theo ăn uống mang dây thừng. Này sóng ta chạm diệp vi vi ta cảm thấy thì cùng đồ ăn tương đối quan trọng. Bật lửa chẳng lẽ nàng còn tưởng ở trong rừng thịt nướng không thành cho rằng chính mình là ra tới cắm trại dã ngoại đâu. Khảm đao ta có thể lý giải nhưng là bật lửa cùng dây thừng là thật không thể lý giải đặc biệt là dây thừng đây là khác loại bác chồng mắt phương thức sao. Vẫn là chúng ta vi vi nữ thần thông minh nào đó người lại không tổ đội còn mang một ít lung tung rối loạn đồ vật một hồi liền chờ đói bụng uy mũi hào. Đến lúc đó khẳng định sẽ xin giúp đỡ nhà của chúng ta vi vi, cố tình vi vi còn tâm địa thiện lương khẳng định sẽ đáp ứng. Hoa, wow, đột nhiên phát hiện Diệp Vân Linh tâm cơ hảo thâm A. Trường thư du nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là quyết định cùng Diệp vi vi bọn họ cùng nhau. Nhưng thật ra tưởng Mỹ Hàm nói thẳng nói, ha ha ha ha kia thật tốt quá, hiện tại chúng ta bốn tàu cùng nhau, vậy tính chúng ta phân cái trước sau kia ít nhất là trước bốn. Ta cảm thấy thật sự không được cái thiên nông hộ ra ta cũng có thể, dù sao không cần cuối cùng một người là được. Nói xong lại nhìn về phía Diệp Vân Linh nói, Diệp Vân Linh, lần trước ngươi chính là ngủ võng, xem ngươi cũng có kinh nghiệm, lần này cũng phiền toái ngươi tiếp tục ngủ. Diệp Vân Linh mị mắt nhìn về phía đối phương, hỏi, liền như vậy tự tin các ngươi tổ có thể thắng nha tưởng mỹ hàm nói kia tự nhiên chúng ta người nhiều lực lượng đại hơn nữa trang bị vật tư đầy đủ hết người thứ gì đều không có một người muốn mang theo hai đứa nhỏ xuyên qua này nhiệt đới rừng mưa này căn bản chính là cực kỳ chuyện khó khăn diệp vi vi lúc này lại lần nữa mở miệng nói vân linh bằng không ngươi vẫn là cùng chúng ta tổ đội đi diệp vân linh nói không bằng chúng ta đánh cuộc đi Nếu là lần này, ta đệ nhất các ngươi liền đều đến đáp ứng ta một sự kiện, chuyện gì ta chưa nghĩ ra, nhưng khẳng định là cùng tiết mục có quan hệ, sẽ không đưa tới tiết mục bên ngoài. Nếu là các ngươi bên trong bất luận cái gì một người bắt được đệ nhất, vậy tính ta thua. Lúc sau mấy kỳ tiết mục tổ mặc kệ chỉnh ra cái dạng gì phòng ở kém cỏi nhất cái kia đều là ta bao. Diệp Vân Linh điên rồi đi, nàng là đối chính mình có bao nhiêu tự tin mới có thể hạ như vậy đánh cuộc a. Nàng một người mang hai đứa nhỏ xuyên qua nhiệt đới rừng mưa, này cơ hồ chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ hảo sao còn nghĩ muốn bắt đệ nhất người si nói mộng đi. Diệp Vân Linh nhiều ít là có điểm không có tự mình hiểu lấy. Này cục thoạt nhìn, Diệp Vân Linh phải thua. Ta đây cũng tới đánh cục một chút hảo ta cũng đánh cục Diệp Vân Linh thua. chương 62, các người không cần như vậy đi, mọi việc có vạn nhất không cần đem nói đến quá vẹn toàn. Mọi việc có vạn nhất, việc này không có vạn nhất ta liền đánh cuộc Diệp Vân Phương thua. Ta cũng đánh cuộc Diệp Vân Linh thua, lại không có thùy cùng đồ ăn, lại một kéo nhị, dưới loại tình huống này nếu là còn có thể thắng ta trực tiếp đứng chồng ngược ăn tường. Trên lầu, đã chụp hình, các võng hữu cơ hồ đều không xem trọng Diệp Vân Linh, liền hiện trường thôn trường Trương Hy Minh còn có mặt khác khách quý cũng đều là giống nhau ý tưởng. Đối mặt Diệp Vân Linh khiêu chiến tưởng Mỹ Hàng không chút nghĩ ngợi mà liền mở miệng đáp ứng, hảo ta liền cùng ngươi đánh cuộc. Này ngươi nếu là đều có thể thắng, đừng nói một kiện, mười kiện ta đều đáp ứng. Diệp Vân Linh lại nhìn về phía Diệp Vi Vi nói, ngươi đâu? Đây mới là nàng chân chính mục tiêu. Nguyên bản nhìn đến Diệp Vân Linh như vậy tự tin bộ dáng, Diệp Vi Vi cũng không tưởng cùng nàng đánh cuộc mọi việc không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Chính là tưởng Mỹ Hàm cái kia ngu xuẩn trước đáp ứng thượng làm đến nàng có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng rồi, hảo ta cùng ngươi đánh cuộc. Ta biết ngươi không phục nhưng ta còn là khuyên ngươi tốt nhất là cùng chúng ta một tổ. Người nhiều lực lượng đại an toàn cũng có thể càng thêm được đến bảo đảm Diệp Vân Linh không thể không bội phục này nguyên thư nữ chủ đánh cuộc đều đáp ứng rồi còn không quên lại lập một đợt ôn nhu thiện lương nhân thiết thật là bắt lấy bất luận cái gì thời cơ bày ra chính mình. Như vậy nếu có thể nhìn đến làn đạn, Diệp Vân Linh suy đoán mặt trên khẳng định tất cả đều là Diệp Vi fan ở cuồng thổi nàng tâm địa thiện lương. Bất quá nhìn hệ thống báo báo nhiệm vụ hoàn thành khi, nhìn cốt truyện tiến độ đều chạy tới 30%, Diệp Vân Linh tâm tình thực hào. Nàng trang không trang không sao cả quan trọng là đáp ứng rồi chính mình đánh cuộc. Diệp Vi Vi đáp ứng rồi, những người khác cũng đi theo cùng nhau đáp ứng rồi cái này đánh cuộc. Lục ngữ nịnh nhìn mọi người đều không quá xem trọng vân gì bộ dáng, nàng dù sao cũng không hiểu nhiều như vậy, dù sao chính là ngốc ngách thổi, nói, vân gì là nhất bổng, vân gì khẳng định là đệ nhất. Lục tử Hạo nhìn nàng một cái có chút biệt nữ mà nói ta tin ngươi có thể. Xem hai người bọn họ bộ dáng này, Diệp Vân Linh khóe miệng hơi cong tâm tình mạc xanh được đến một ít vui sướng. Kỳ thật nhiệm vụ thưởng chỉ cần cầu nàng kích hát thích Diệp Vi vì đáp ứng đánh cuộc thì tốt rồi cũng không có quy định bọn họ muốn bắt đệ nhất. Nhưng lúc này nhìn đến hai đứa nhỏ như vậy tín nhiệm nàng, làm Diệp Vân Linh cũng khơi dậy một ít chân chính hiếu thắng tâm, nàng vỗ vỗ lục ngữ nịnh đầu nói, một khi đã như vậy kia chúng ta liền ý tứ một chút lấy cái đệ nhất cho bọn hắn nhìn xem. Tiết mục đổ đem các vị sở yêu cầu đồ vật đều phóng tới một cái ba lô dao cho các vị mụ mụ. Vấn Diệp Vân Linh yêu cầu cho một cây 25 mễ lớn lên thô dây thừng, một phen bật lừa cùng một phen sắc bén khảm đao. Hơn nữa còn cho phép đại gia có thể thay quần áo, đổi thành chính mình cho rằng thích hợp lấy tới lên núi quần áo cùng dày. Diệp Vân Linh cấp lục tử hạo huynh muội lựa chọn chính là bên trong trường tủ áo thôn, bên ngoài bộ trường tủ áo khoác. Đem bật lửa phóng tới trong bao cầm khảm đao đem cái kia thô dây thừng chém hai cái 20cm trường tả hữu xuống dưới. Trước đem dây thừng cho chính mình phần eo trói lại một vòng, hai đầu phân biệt cột vào lục tử hạo cùng lục ngữ nịnh trên eo. Diệp Vân Linh như thế nào như vậy kỳ kỳ quái quái đâu, sao còn đem chính mình trói thành bảy hồ lô đâu. Phía trước ta còn ở kỳ quái, nàng muốn dây thường làm cái gì kết quả liền nơi này. Các nơi này chơi đâu, xem ngữ nịnh tiểu bảo bối chơi đến rất vui vẻ, không phải là tân hống hoa thần khí đi. Lục ngữ nịnh nhìn chính mình trên eo vải thô thằng, chỉ cảm thấy hảo chơi, thậm chí còn từng vòng mà xoay lên, không một hồi liền đem chính mình cấp chuyển hôn mê. Cột chắc dây thường sau, Diệp Vân Linh lại nhặt lên vừa rồi chặt bỏ tới hai đoạn dây thừng, đem dây thừng thượng nguyên bản cuốn quanh ở bên nhau dây thừng phân giải mở ra, làm ra tới mười mấy điều thế. Cầm lấy này đó tế dây thừng phân biệt ở chính mình cùng hài tử ống quần khẩu của tay áo tất cả đều đánh cái kết. Lục ngữ nịnh nhìn đến ống tay áo thượng đánh kết còn khá tò mò, nói, Vân gì, chúng ta ống tay áo thượng vì cái gì muốn cột lên cái này nha. Diệp Vân Linh sờ sờ nàng đầu nói, đây là vì phòng ngừa sâu chui vào đi. Đang ở sửa sang lại ba lô thưởng Mỹ Hàm nghe được lời này, cười nói, mũi lại không phải chỉ đinh trên người, người nếu muốn che kia tốt nhất tay cùng mặt cổ này đó tất cả đều không thể lộ ra tới, lợi hại mũi chẳng sợ cách quần áo cũng làm theo có thể cắn. Diệp Vân Linh liếc nàng liếc mắt một cái âm dương quái khí mà nói, không thể nào không thể nào có người cư nhiên cho rằng nhiệt đới rừng mưa chỉ có mũi này một loại sâu sao. Một bên nói còn một bàn tay che ở bên miệng, làm khoa trương biểu tình kia bộ dáng xem đến tưởng Mỹ Hàm đều sắp thức chết rồi. Như thế nào có thể có người như vậy không biết xấu hổ đâu. Diệp Vân Linh lại nhìn về phía Lục Tử hạo hỏi Tử hạo người biết rừng mưa trừ bỏ mũi còn có cái gì sâu sao? Lục Tử hạo đứng ở nơi đó. Rất là nghiêm túc mà nói, viên đạn kiến trên người trường thập phần cứng rắn đồng thời hữu lực thứ, hình thể rất nhỏ, lại có thể thông qua đâm tới đốt mặt khác sinh vật một khi bị đốt giống như viên đạn đánh vào trên người giống nhau đau đớn, đau đớn hội trưởng đạt một ngày một đêm. du săn con nhện, hình thể tiểu độc tính đại, một khi tiếp xúc đến làn da liền rất khả năng sẽ dẫn tới hô hấp nhanh chóng suy kiệt. Peru to lớn con rết thể trường vượt qua 40cm, hàm kịch độc người bị cắn thương lúc sau sẽ cơn đau vô cùng. Trùng hốt máu, đừng nói nữa đừng nói nữa. Tưởng Mỹ Hàm bị lục tử hạo nói được cả người đều nổi da gà đều đi lên, nhịn không được trả sát chính mình hai tay trong lòng thẳng run lên, người nói này đó đều là biên đi. Không chỉ là tưởng Mỹ Hàm, Dương Diệp cũng bị nói được dọa tới rồi. Mặt khác khách quý đồng dạng sắc mặt khẩn trương, Diệp Vi Vi thấy thế chạy nhanh ra tới nói chuyện nói tử hạo ngươi đừng dọa bọn họ. Tử hạo nói này đó xác thật tồn tại, nhưng không phải ở chỗ này, là ở Amazon nhiệt đới rừng mưa. Chúng ta cái này cùng cái kia hoàn toàn không giống nhau, đây là trải qua khai phá, sẽ không có những cái đó. Tưởng Mỹ hàm tưởng tượng cũng là thật muốn như vậy nguy hiểm, tiết Mục tổ cũng không có khả năng ở chỗ này thua tưởng tượng đến chính mình bị Diệp Vân Linh cùng lục tử hạo hai người liên hợp chơi, sắc mặt liền rất là khó coi. Nhìn không được bụt miệng thốt ra nói, Diệp Vân Linh, người có bệnh đi, ngươi hù dọa người làm cái gì. Trường 63, Diệp Vân Linh cười đến có chút thiếu thiếu mà nói, này không phải xem ngươi hảo tâm cho chúng ta phổ cập khoa học rừng mưa mũi chi thức làm hồi báo cũng làm tự hào cho ngươi phổ cập khoa học một chút khác chi thức sao. Lễ thưởng vãng lai sao, tưởng Mỹ Hàm nhịn rồi lại nhịn tức giận, làm cho phát sóng trực tiếp mặt xào cũng xào bất quá, ngầm đánh nhau cũng đánh không lại. Diệp vi vi Trần An tưởng Mỹ Hàm nói, ngươi đừng cùng Vân Linh chấp nhặt nàng chính là ai nói giỡn. Nói xong lại quay đầu nhìn về phía Diệp Vân Linh, khuyên bảo, Vân Linh, người cũng đừng lão cùng Mỹ Hàm Giang, đại gia cùng nhau gặp được cũng thua tiết mục không dễ dàng, gặp được khó khăn muốn đồng lòng hiệp tâm qua đi mới đúng. Diệp Vân Linh không hề cố kỵ mà trợn trắng mắt quay đầu hỏi Trương Hy Minh, thôn trưởng ta có thể nói THO tục sao? Bên kia nguyên bản nhìn đến hai nữ nhân ở cãi nhau Trương Hy Minh, hận không thể muốn ẩn thân. Thượng kỳ này hai nữ nhân chính là lại xảo lại đánh, chủ yếu là hắn chủ trì nhiều năm như vậy. Đại gia giống nhau mặt bàn hạ sóng ngầm mãnh liệt mặt bàn thượng đều vẫn là không có trở ngại Nào có giống các nàng như vậy, một lời không hợp liền khai dỗi Các ngươi còn nhớ rõ đây là ở phát sóng trực tiếp sao Tưởng Mỹ Hàm cũng là, người lại không bằng Diệp Vân Linh ra mặt dày Luôn thiếu thiếu mà muốn đi chọc nàng làm cái gì, xảo còn xảo không thắng Đang lúc Trương Hy Minh nghĩ muốn tìm cái thích hợp nói đem cái này xấu hổ Trường hợp cấp viên lên khi Diệp vi vi liền trước nói lời nói Lại tiếp theo liền nhìn đến Diệp Vân Linh đột nhiên hỏi hắn lời nói. Trương Hy Minh này sẽ thật sự hào muốn ôm cây đại thụ đem chính mình che giấu lên, lại vẫn là chỉ có thể trả lời nói, không thể, Văn Minh dùng từ. Kia biểu tình thật là nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Vốn dĩ xem các nàng cãi nhau ta còn rất khẩn trương, kết quả lại bị Diệp Vân Linh cấp làm phá vỡ, nàng như thế nào như vậy khôi hài, còn hỏi có thể hay không mắng thO ô tục. Ta cảm giác đáng thương nhất chính là thôn trưởng đại nhập hắn nhân vật ký hợp đồng phía trước chưa nói cái này tiền như vậy, khó tránh nha. Người khác là ở tham gia mụ mụ về phía trước hướng, Trương Hy Minh đây là ở thôn trưởng lịch hiểm ký. Diệp Vân Linh thật sự có điểm không tố chất đầu tiên là cùng tưởng Mỹ Hàm cãi nhau, hiện tại vi vi nữ thần chính là khuyên cái giá, nàng cũng muốn dỗi loại này không tố chất người nên phong sát. Nha nha nha đây là vị nào bồ tát sống ở thiêu xá lợi từ đâu, xem bộ dáng này ít nhất thiêu ba viên đi không ngừng ba viên, ít nhất có 10 viên. Rõ ràng là tưởng Mỹ Hàm trước kiếm chuyện khiêu khích Diệp Vân Linh hồi dỗi có cái gì sai. Kia Diệp Vi Vi cũng là chạy ra trang cái gì người tốt, đừng nói Diệp Vân Linh muốn mắng người, ta nhìn đều muốn mắng người. Nhìn thấy Trương Hi Minh nói không thể nói THO tục Diệp Vân Linh nhún vai, còn có chút đáng tiếc bộ dáng. Diệp Vi Vi lại bởi vì vừa rồi Diệp Vân Linh câu nói kia, làm đến mặt đỏ tai hồng có chút xấu hổ. Diệp Vân Linh đem mọi người đồ vật đều chuẩn bị tốt lúc sau, đem khảm đao cầm ở trong tay, thật đúng là đừng nói, nàng cái này tư thế có điểm rừng mưa nhà thám hiểm kia vị. Trương Hy Minh thấy mọi người đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm, lại cùng đại gia công đạo vài câu, cái này nhiệt đới rừng mưa là thuộc về bị nhân loại thăm dò rất nhiều lần, tương đối an toàn. Nhưng là vì để ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn là cho mỗi tổ đều trang bị một vị kinh nghiệm phong phú nhiệt đới rừng mưa nhà thám hiểm. Bọn họ chỉ phụ trách đi theo trung gian là sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì trợ giúp chẳng sợ chỉ là miệng thượng nhắc nhở. Đương nhiên, nếu là có không hiểu có thể hỏi nhà thám hiểm, vượt qua 3 lần liền tính là không đủ tiêu chuẩn, tự động bị loại trừ. Mặt khác nếu là gặp được khó khăn yêu cầu xin giúp đỡ cũng có thể ấn xuống cầu cứu tín hiệu, tiết mục tổ cũng sẽ trước tiên đem các ngươi mang ly nhiệt đới rừng mưa, đương nhiên cũng coi là tự động bị loại trừ. Nếu là bị loại trừ người quá nhiều, liền ấn bị loại trừ trước sau trình tự tới xếp hàng. Nói lại cho mỗi cái gia đình đều phát một cái cầu cứu tín hiệu. Tiết mục tổ vì đại gia an toàn suy nghĩ, cũng là suy nghĩ man nhiều trừ bỏ thám hiểm viên đi theo, tiết mục tổ cũng sẽ phái nhân viên công tác ở sau người đi theo, để ngừa thật muốn là xuất hiện vấn đề tốt nhất trước tiên tiến lên. Nhưng là nhiệt đới rừng mưa không biết bao nhiêu quá nhiều, chẳng sợ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, vẫn là có rất nhiều không xác định ở nơi đó chờ. Cuối cùng tiết mục tổ còn thực khoa trương mà chạy ra hai cái hắc y nhân, đem thôn trường Trương Hy Minh cấp bộ đi bắt đi. Trương Hy Minh một bên bị chảo một bên hướng về phía tiểu hài từ kêu A A có người xấu, các tiểu bảo bối, các ngươi muốn cứu ta A, nhất định phải cứu ta A. Này xấu hổ kỹ thuật diễn A. Trương Thư Du nhìn một màn này, nói cứu là không có khả năng cứu hắn, nhưng là vì buổi tối giường lớn phòng cùng Mỹ thực có thể nỗ lực một lần. Nghĩ cách cứu viện thôn trường kế hoạch bắt đầu rồi. Diệp Vi vì bọn họ một đám người đi vào trước trong tay cầm kim chỉ nam, bắt đầu cho đại gia dẫn đường trước hướng phía trước đi rồi. Bất trí bất giác bọn họ tổ người liền đem Diệp Vi Vi trở thành đội trưởng. Tưởng Mỹ hàm còn một cái kính mà nhỏ giọng thúc sục Diệp Vi Vi nhanh lên đi, liền sợ Diệp Vân Linh đi theo bọn họ đội ngũ, cỏ kim chỉ nam dùng. Diệp Vân Linh tiến vào rừng mưa sau lại là không nóng nảy, ngược lại đi dạo từ từ mà nhìn chằm chằm mặt đất như là đang tìm cái gì đồ vật. Lục ngữ nịnh hỏi, vân gì chúng ta đang tìm cái gì nha? Diệp Vân Linh nói, tìm được rồi. Diệp Vân Linh đứng ở một cây màu xanh lục thực vật trước mặt đem này ngắt lấy xuống dưới, cầm kia hương thảo đặt ở trong miệng nhai nhai, theo sau nhổ ra liền phải hướng lục tử hạo trên mặt mặt. Lục tử hạo kinh hách đến lui ra phía sau hai bước đầy mặt hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Vân Linh cầm trong tay nơi đó vừa mới nhổ ra hương thảo nói đây là hương thảo có thể rất có hiệu phòng con muỗi đốt đồ ở trên người những cái đó muỗi quay đầu lại cũng không dám cắn ngươi lục tử hạo ngũ quan biểu tình ngưng trọng kia kia cũng không thể nhiều không vệ sinh a diệp vân linh nói người như thế nào như vậy chú trọng này tuy rằng là ở thu tiết mục nhưng người muốn đem nó tưởng tượng thành chúng ta là vây ở này nhiệt đới rừng mưa bên trong Thiếu thủy thiếu lương tình huống, lại không có phòng con mũi đảo cụ, không cần thiên nhiên thảo dược như vậy sao được a chẳng lẽ ngươi tưởng một hồi bị đinh đầy mặt bao a Lục tử hạo đứng ở nơi đó có chút dối rắm tự hồ là ở nghiêm túc suy xét Diệp Vân Linh theo như lời khả năng tính, vừa rồi ngươi còn không bằng lấy một lọ phòng mũi phun sương đâu. chương 64, Diệp Vân Linh nói, này thiên nhiên nhiều như vậy thảo dược hà tất lấy một cái phòng mũi phun sương chiếm một số lượng đâu. Phóng ta ba lô còn ngại trọng đâu. Thừa dịp Lục Tử Hạo không chú ý, Diệp Vân Linh trực tiếp đem thảo dược hướng trên mặt hắn lau, sợ tới mức Lục Tử Hạo mãn sơn tán loạn, rồi lại bởi vì trên người cột lấy dây thừng chạy không xa, hắn chỉ vào Diệp Vân Linh nói, "Ngươi, ngươi không cần lại đây. Ta đồ, ta chính mình tới." Lục Tử Hạo cuối cùng nhận mệnh mà chính mình hái được một phen hương thảo phóng tới trong miệng, hương thảo hương vị cũng không phải như vậy ăn ngon, nhai nhai sau lại hướng chính mình trên mặt còn có cổ này đó địa phương mặt. Một bên mặt còn một bên đầy mặt ghét bỏ chính mình. Các võng hiểu thấy như vậy một màn quả thực muốn cười điên rồi. Này hẳn là tiểu lục tổng thua tới nay, lần đầu tiên biểu tình quản lý mất khống chế đi cười chết ta. Đâu chỉ là lần đầu tiên biểu tình quản lý mất khống chế, này vẫn là hắn lần đầu tiên cùng Diệp Vân Linh một hơi ràng nhiều như vậy lời nói đâu. Ta nhớ rõ tiểu lục tổng hình như là có chút thói ở sạch ở đi. Ta xem hắn đừng nói Diệp Vân Linh nước miếng, này sẽ liền chính mình nước miếng đều ghét bỏ. Người khác đều đang nói chuyện thiên, chỉ có ta ở cuồng chụp hình, này sẽ tiểu lục tổng mỗi một bức biểu tình đều là biểu tình bao. Lại là bị tiểu lục tổng cùng Diệp Vân Linh hai người hỗ động cười chết một ngày. Ta giờ phút này biểu tình liền cùng tiểu công chúa giống nhau, chừng mắt mắt to nhìn hai người bọn họ nháo, khóe miệng lộ ra gì cười. Lục ngữ nịnh nhìn đến ca ca chích hương thảo hướng trong miệng nhai mặt trên người, cảm thấy hảo chơi cũng hái được một phen phóng trong miệng, mới vừa bỏ vào đi liền nhổ ra, hảo khó ăn. Diệp Vân Linh thấy thế tìm hai khối sạch sẽ một ít cục đá, đem hương thảo đặt ở trung gian tạp toái. Vừa mới mới mặt hoàn chỉnh cái mặt lục tử hạo nhìn Diệp Vân Linh dùng cục đá mân mê hương thảo cả người sững sở ở nơi đó, có thể dùng cục đá đảo ngươi như thế nào không nói sớm. Diệp Vân Linh một bên đảo một bên nói, ngươi cũng không hỏi nha. Đem đảo tốt hương thảo nhặt lên, nhìn về phía lục tử hạo nói ta vốn dĩ chỉ là tưởng đậu ngươi một chút không nghĩ tới ngươi thật dùng miệng nhai. Người như vậy thông minh cũng chưa nghĩ đến dùng cục đá đảo biện pháp này sao? Lục Từ Hạo bị thức giận đến mặt đỏ, phiết quá mặt không đi xem nàng. Hắn nhất thời quên mất, ba người trên mặt đều lau hương thảo sau, mới bắt đầu tiếp tục xuất phát. Lúc này Ly Diệp Vi vì bọn họ trước đi ra ngoài đã qua đi 10 phút xem đến các võng hữu đều nóng vội. Liền vì một cái phòng muỗi liền lạc hậu nhiều như vậy thời gian, huống chi Diệp Vân Linh trong tay liền cái kim chỉ nam đều không có, một hồi đi vào khẳng định muốn mê phương hướng. Tiết mục tổ thu này phiến nhiệt đới rừng mưa đã sớm bị rất nhiều người đi qua, thậm chí là trở thành địa phương một cái đứng đầu miễn phí cảnh điểm, cũng không sẽ có Amazon nhiệt đới rừng mưa cái loại này cựu từ nhất sinh tồn tại, nhưng nguy hiểm cũng là tự nhiên có, vẫn là yêu cầu nhiều chú ý an toàn. Diệp Vân Linh cầm đốn củi đao đi tuốt đàng trước mặt, gặp được một ít không dễ đi lộ, liền đem những cái đó nhánh cây cấp chém. Lục tử hạo nắm lục ngữ nịnh tay đi theo nàng phía sau. Bọn họ ba người trên người, trừ bỏ Diệp Vân Linh cõng một cái trống không ba lô, có thể nói là không hề phụ trọng trang bị cho nên ba người đi lên tốc độ còn tính rất nhanh. Càng đi đi, bên trong nhánh cây liền càng cao cỏ dại phồn đa thậm chí có chút nhận không rõ lộ. Diệp Vân Linh thường thường mà ngẩng đầu nhìn một cái chung quanh theo sau lại tiếp tục ở phía trước đi tới, mọi người xem ra đều phân không rõ đông nam tây bắc địa phương, nàng lại là dễ như chờ bàn tay mà tìm được kế tiếp phải đi lộ đi rồi nửa giờ tả hữu lục ngữ nịnh liền bắt đầu khát nước lôi kéo diệp vân linh tay nói vân gì ta tưởng uống nước xong rồi diệp vân linh nơi nào có thủy a ta liền nói sao muốn mang thủy chẳng sợ không mang theo đồ ăn cũng đến mang thủy a này nhiệt đới rừng mưa hẳn là có nguồn nước đi phía trước xem bản đồ khi nhìn đến có điều suối nước cùng thác nước Làm ơn, các người sẽ không tưởng dòng sông đều có thể uống nước đi, nhiệt đới rừng mưa suối nước có một ít mọi người xem không đến vật chất, nếu như bị hấp dẫn đi vào, đối nhân thể phi thường không tốt. Như vậy dọa người sao, kia vẫn là nhẫn nhẫn đi, không có thủy, đại nhân có thể nhẫn tiểu hài tử như thế nào nhẫn a Kết quả liền ở đại gia nghị luận khi, Diệp Vân Linh sờ sờ lục ngữ nịnh đầu nói, hảo, vân gì cho ngươi chỉnh ly ngọt thủy tới. Liền bình nước khoáng đều không có, còn ngọt thủy. Chỉ thấy Diệp Vân Linh khắp nơi nhìn một chút đương nhìn đến một cây cánh tay tả hữu thôi nhánh cây khi nhéo lên một tiết nhánh cây, nói ngữ nịnh lại đây. Lục ngữ nịnh ngoan ngoãn đi qua đi, Diệp Vân Linh đem kia tiết nhánh cây chém đứt chỉ thấy mang theo một văn cây cối trung gian chảy ra thật nhiều thủy. Lục ngữ nịnh mờ to hai mắt rất là tò mò, này nhánh cây bên trong còn cất giấu thủy, đây là vân gì ngươi tàng sao. Diệp Vân Linh lắc lắc đầu, nói vân gì nhưng không có bổn sự này trước tiên tàng thủy tới, há mồm nếm một ngụm. Lục ngữ nịnh ngửa đầu há to miệng a. Diệp Vân Linh cười đem thủy đằng bên trong chảy ra thủy đào vào lục ngữ nịnh trong miệng Nàng nếm một ngụm sau Rất là kinh hỉ mà hô to ca ca cái này thủy hảo ngọt a. So trong nhà thủy hảo uống nhiều quá Lục tử Hạo cũng bất trí bất giác mà đi tới Có chút tò mò mà nhìn thậm chí còn thấu tiến lên cẩn thận mà phân biệt Nói ta ở thư thượng nhìn đến quá cái này kêu thủy đằng đúng không Xem thư còn rất nhiều sao Xem lục thử hạo giống như rất tò mò bộ dáng, Diệp Vân Linh dứt khoát đem Thủy Đằng đưa qua đi cho hắn gần gũi xem, cho hắn phổ cập khoa học Thủy Đằng, lại xưng là rừng mưa cứu mạng chi Thủy. Thủy Đằng Phi thường hảo phân biệt giống như vậy màu sắc rực rỡ vò cây quanh có khúc khủyểu mà trường, giống nhau đều là từ trên cây treo tới trên cơ bản chính là Thủy Đằng. Thủy Đằng sẽ ở mùa mưa thời điểm hấp thua tự nhiên nước mưa bảo tồn cho nên nó ở nhiệt đới rừng mưa là tốt nhất nguồn nước. Nhưng là các người nếu uống cái này chỉ có thể như vậy đảo uống, không thể dùng miệng mút nếu không miệng sẽ sưng lên. Lục tử hạo nghe Diệp Vân Linh giải thích đôi mắt rõ ràng liền phóng sáng, đó là đối không biết sự vật mới mẻ cảm Tuy rằng này đó chi thức hắn ở thư thượng cũng nhìn đến qua chính là trong sách nhìn đến cùng trong hiện thực tận mắt nhìn thấy đến sở mang đến chấn động là không giống nhau. Cách trương Diệp Vân Linh nói, này thiên nhiên nhiều như vậy thảo dược hà tất lấy một cái phòng mũi phun sương chiếm một số lượng đâu.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 Tuy rằng này đó tri thức hắn ở thư thượng cũng nhìn đến qua, chính là trong sách nhìn đến cùng trong hiện thực tận mắt nhìn thấy đến sở mang đến chấn động là không giống nhau. Chương 65, Lục Tử Hạo có chút nóng lòng muốn thử ta cũng thưởng nếm một ngụm. Diệp Vân Linh đem thủy đàng đưa tới hắn trước mặt, Lục Tử Hạo không có do dự liền mở ra miệng, nhập miệng ngọt lành thanh hương, hắn uống xong lau một chút khóe miệng nói, hảo uống. Diệp Vân Linh nói: ở nhiệt đới rừng mưa có phong phú nguồn nước cùng đồ ăn, chỉ cần ngươi nắm giữ tri thức ở chỗ này không lo ăn uống. Lục Tử Hạo gật đầu, đáy mắt bắt đầu có chờ mong chân chính mà bắt đầu chờ mong nổi lên lần này rừng mưa thám hiểm hành trình. Ba người uống qua thủy, lúc sau lại tiếp tục đi trước. đã nhìn ra Lục Tử Hạo đối mới mẻ sự vật tò mò, Diệp Vân Linh sẽ vừa đi vừa cấp hai cái tiểu gia hỏa phổ cập khoa học một ít nhiệt đới rừng mưa tri thức thật khi giảng dài. Thường thường mà còn sẽ chỉnh ra một ít ăn cấp hai người ăn có toàn có ngọt đều là lục tử hạo cùng lục ngữ nịnh hai người trước kia chưa bao giờ hưởng qua thật nhiều lục tử hạo ở thư thượng đều không có gặp qua. Diệp Vân Linh còn giáo hội lục tử hạo như thế nào ở rừng mưa không dựa kim chỉ nam này đó hiện đại công cụ phân rõ phương hướng. Này phong cách như thế nào cùng ta trong tưởng tượng không quá giống nhau đâu, Diệp Vân Linh bọn họ xác định không phải tới du lịch. Xem đến ta đều muốn đi chơi, địa chỉ ở nơi nào phát ta này nhìn nơi nào như là tới thám hiểm căn bản chính là tới bên này dung ngoại đi. Ách đem một cái rừng mưa thám hiểm làm thành một cái giã ngoại tri thức phổ cập khoa học Diệp Vân Linh thực sự có người. Ta chỉ kinh ngạc với Diệp Vân Linh tri thức sự chữ lượng thật lớn a nàng không phải một cái nghệ sĩ sao? Như thế nào hiểu được nhiều như vậy a nàng nói chính là thật vậy chăng? Không phải là nói hưu nói vượt đi. Là một cái sinh vật khoa học chuyên nghiệp sinh viên tốt nghiệp ta thực nghiêm túc phụ trách mà nói cho các ngươi Diệp Vân Linh nói đều là chính xác hơn nữa nói được phi thường. Diệp Vân Linh nghiêm túc cấp tiểu lục tổng phổ cập khoa học bộ dáng hảo xoái A ta cảm giác ta có điểm mê thượng nàng. Đi theo bọn họ phía sau thám hiểm viên hoàn toàn phái không tiền nhiệm gì công dụng, hắn nhịn không được lén lút hỏi bên cạnh cùng chụp vi dây, nàng đương nghệ sĩ trước kia là đang làm gì nha? Như thế nào lợi hại như vậy? Cùng chụp vi dây nghĩ nghĩ nói, trước khi hẳn là học sinh đi. Rốt cuộc tuổi bãi tại nơi đó, so sánh với Diệp Vân Linh bên này thích ý, bên kia Diệp Vi Vi bên kia lại là gặp được phiền toái không nhỏ. Bọn họ thức ăn nước uống toàn bộ đều rớt đến trong nước hướng đi rồi, hơn nữa còn ở trong rừng lạc đường. Nguyên bản cho rằng vật tư sung túc, người nhiều lực lượng đại Diệp Vi Vi Tổ, ngay từ đầu liền bởi vì nhân số quá nhiều, ngược lại kéo chậm bước chân. Không tính thượng cùng chụp vi dây, chỉ là lớn nhỏ khách quý liền có 8 người, hơn nữa mời đến phụ trách bọn họ an toàn thám hiểm viên còn có 4 cái. Nhóm người này đi cùng một chỗ, mục tiêu rất lớn, thường thường có tiểu hài từ có kỉnh không muốn lại đi, đại gia liền phải dừng lại chờ đối phương. Mỗi cái đại nhân trên người cõng thật mạnh thủy cùng đồ ăn, còn muốn chiếu cố hào tiểu hài từ thường thường mà có chút tiểu hài từ có kỉnh không muốn đi, các nàng còn phải ôm một chút. Này đối với thể lực tiêu hao phi thường đại. Chân chính làm các nàng hỏng mất chính là chỉnh đốn nghỉ ngơi thời điểm, Dương Diệp nhìn đến bên cạnh có đẹp hoa, muốn rỗi tay đi chích kết quả kia một mảnh vừa vặn thương đối hoạt cả người đi xuống sườn núi đi vòng quanh. Cách gần nhất thường Mỹ Hàm chạy nhanh đi bắt hắn, những người khác cũng chạy tới hỗ trợ. Một đám người luống cuống tay chân lúc sau, đem đặt ở một bên ba lô không cẩn thận đá đi xuống bốn cái cuối cùng một cái vẫn là phương từ nhanh tay lẹ mắt bắt lấy. Bắt lấy cái kia ba lô là diệp vi vi sờ bối, bên trong cũng chỉ dư lại một lọ thủy cùng một lọ phòng trùng phun xương. Nhiều người như vậy, liền dựa một lọ thủy đi xong kế tiếp lộ trình xác thật có chút khó khăn. huống chi diệp vi vi trong tay kim chỉ nam cũng bị đâm ngã xuống. Mọi người đều lâm vào tới rồi tuyệt vọng bên trong. Tưởng Mỹ Hàm cũng nhịn không được quái nổi lên dương diệp mắng, ngươi nhìn xem như thế nào như vậy nghịch ngợm, đại nam hài tử nhìn đến hoa có cái gì nhưng hiếm lạ chích cái gì chích. Dương Diệp vốn dĩ đã bị sở tới mức không nhẹ, bị thưởng mỹ hàm như vậy một mắng, ủy khuất đến hoa hoa thẳng khóc. Tiếng khóc ảnh hưởng tới rồi bên cạnh tuổi nhỏ nhất hứa nặc hắn cũng đi theo khóc lên, ngay sau đó Trương Duyệt Hân cũng khóc. Trong rừng tiếng khóc một mảnh, vốn dĩ đại gia liền lại mệt lại khát tiểu hài từ khóc thành như vậy, mọi người tâm tình càng thêm bực bội. Tiểu hài từ trung duy nhất không có khóc phương từ ở bên kia an ủi đệ đệ muội muội, bất quá hiệu quả không lớn. Dương Diệp khóc nước mắt lại kêu muốn uống thủy tưởng Mỹ Hàm chỉ có thể đem ánh mắt đầu hướng về phía Diệp Vi Vi, rốt cuộc hiện tại chỉ có nàng trong tay còn dư lại một lọ thủy. Diệp Vi Vi rất muốn giả dạng làm nhìn không thấy, đáng tiếc phát sóng trực tiếp dưới tình huống như vậy, nàng vẫn là muốn duy trì chính mình hình tượng. Chỉ có thể đem trong tay cuối cùng một lọ nước khoáng cũng đưa qua, Dương Diệp lập tức uống sạch non nửa bình. Diệp vi vi thấy thế lại không hảo đi lấy về tới, chỉ có thể an ủi, tiểu diệp đừng khóc, một hồi chúng ta đi ra ngoài liền ăn ngon bữa tiệc lớn. Dương diệp hô to ta hiện tại liền phải ăn, ta muốn ăn. Tưởng Mỹ hàm hống, chờ đi ra ngoài liền có, hiện tại chúng ta đến trước đi ra ngoài, ngươi không cần nháo, đại gia có thể mau chút đi ra ngoài. Dương diệp ta không đi, ta đi mệt, ngươi làm xe tới đón chúng ta, ta không đi. Tưởng Mỹ Hàm tiếp tục hống, hiển nhiên đi rồi hào một đoạn đường mệt mỏi dương Diệp nghe không tiến bất luận kẻ nào khuyên bảo thấy đại nhân chậm chạp không đáp ứng chính mình yêu cầu, vừa giận trực tiếp lấy chính mình trong tay bình nước tạp hướng về phía tưởng Mỹ Hàm cũng lớn tiếng mắng, người cái này hư nữ nhân, khi dễ ta ta quay đầu lại muốn nói cho nãi nãi cùng ba ba. Mọi người nhìn cuối cùng kia bình bị sái rất thủy, sắc mặt đều trở nên âm trầm lên. Trên mặt rõ ràng đều không vui, lại đều ngại với phát sóng trực tiếp không có nói ra. Nhưng là phòng phát sóng trực tiếp võng hiểu lại sẽ không khách khí như vậy. Này cũng quá quán chưa đi, đều năm tuổi còn như vậy, nhìn hảo thiếu A. Chiều con là hại con, này quá quán. Điển hình chính là bị sủng hư, này nếu là nhà ta hài tử, đã sớm một cái tát trừ đi qua. Loại này tiểu hài tử chính là thiếu giáo dục kiến nghị trước đánh một đốn nói, tiếp đạo lý, một đốn không được liền tới hai đốn. chương 66, liền bởi vì hắn, hiện tại toàn đội người đều không có đồ vật ăn cùng nước uống. Ta nhìn hướng Nặc Tiểu Bảo bối còn có Trương Duyệt Hân tiểu khả ái khóc, ta đều đau lòng, lúc ấy bọn họ còn không bằng đi theo Diệp Vân Linh bọn họ đâu. Phiền chết Dương Diệp cho nên nói hùng hài từ cái gì ghét nhất. Phương Tư nhìn ở bên kia khóc nháo không ngừng người, đột nhiên cảm thấy ngữ nịnh muội muội so Dương Diệp còn nhỏ 2 tuổi, nhưng là nàng giống như chưa bao giờ sẽ như vậy vô cớ gây rối. Đường Mỹ Hàm vừa lừa lại gạt mà rốt cuộc hống hảo Dương Diệp những người khác cũng đều ở phát sóng trực tiếp trước mặt thu thập hảo cảm xúc tuy rằng không có thức ăn nước uống, nhiệm vụ vẫn là muốn tiếp tục đi trước. Lại lần nữa lên đường, lần này so sánh với phía trước lại muốn khó nhiều, đã không có kim chỉ nam một đám người căn bản là không có phương hướng. Mà Diệp Vi Vi kia lâm thời bù lại rừng mưa chi thức cùng thực địa trông quy là kém không ngừng nhỏ tí tẹo. Rất nhiều lần đều cho đại gia mang sai lộ lại đi rồi không ít đường vòng, đến cuối cùng đại gia chỉ có thể một lần lại một lần mà xin giúp đỡ với thám hiểm viên. Xin giúp đỡ cơ hội thực mau liền mau dùng xong rồi, đại gia là vừa mệt vừa đói, đại nhân còn có thể ngao các bạn nhỏ khăn bản nhịn không được không một hồi lại khóc náo loạn lên. Mụ mụ ta đói ta muốn ăn đồ vật, mụ mụ ta cũng đói ô ô ô ô, mụ mụ qua mũi cắn ta ta mặt giống như bị cắn. Trường Thư Du nhìn về phía Diệp Vi Vi hỏi. Vi Vi có thể sử dụng một chút phòng trùng phun xương sao? Diệp Vi Vi đem cái chai đưa qua đi, Trương Thư Du tiếp nhận lay động hai hạ vốn dĩ thường cấp nữ nhi phun thượng lại phát hiện căn bản phun không ra. Nhiều người như vậy dùng một cái phòng trùng phun xương, căn bản không đủ dùng, đã sớm dùng xong rồi. Mọi người cảm xúc lại lần nữa lâm vào thung lũng, liên quan tiểu hài từ khóc đều không có tâm tư hống. Lúc này tưởng Mỹ Hàm động từ bỏ ý niệm chỉ cần hiện tại từ bỏ kia tiết mục tổ người liền sẽ đến mang bọn họ rời đi. Chính là một khi từ bỏ, liền đại biểu cho bọn họ là cuối cùng một người, liền phải trụ kém cỏi nhất võng. Đột nhiên tưởng Mỹ Hàm nghĩ tới cái gì ta nhớ rõ chúng ta cùng Diệp Vân Linh đánh cuộc là chỉ cần chúng ta bên này tùy ý một người bắt được đệ nhất danh, nàng liền thua, phải ngủ võng. Cho nên nếu ta hiện tại từ bỏ chỉ cần các người ba người chung có người cầm đệ nhất cũng là giống nhau lời này vừa ra diệp vi vi mảnh nhíu lại trương thư du càng là không nhịn xuống trực tiếp rỗi qua đi người bàn tính nhưng thật ra đánh đến rất vang dội tưởng mỹ hàm cũng biết chính mình cái này đề nghị có chút qua có thể tưởng tượng đến bây giờ vừa mệt vừa đói cùng với vẫn luôn khóc nháo không ngừng nhi tử vẫn là căng ra đầu nói ta đây ra nhi tử vẫn luôn nháo cũng ảnh hưởng đến đại gia tiến triển sao Trương Thư Du, ngươi muốn từ bỏ như thế nào không còn sớm điểm từ bỏ, hiện tại chúng ta ăn uống toàn không có, ngươi nhưng thật ra nói muốn từ bỏ. Còn trông cậy vào chúng ta lấy đệ nhất, làm ngươi nhặt tiện ni Trương Thư Du ở giới giải trí vẫn luôn có ý kiêu cao chi sưng, nhưng liên tục đả kích cùng mỏi mệt lại nhìn nữ như kia khóc hoa cùng với bị đinh sưng mặt tâm tình vốn dĩ liền đến điểm tới hạn. Tưởng Mỹ Hàm vừa vặn lại vào lúc này đưa ra như vậy yêu cầu, Trương Thư Du tái hảo ý kiêu này sẽ cũng áp không được tính tình. Tưởng Mỹ hàm nhíu mày không vui nói, người như thế nào nói chuyện đâu. Trường thư du một bên đem chính mình nữ nhi hộ ở trong ngực một bên cả giận nói ta liền nói như vậy. Diệp vi vì, vì có nghĩ thầm muốn tiến lên đi khuyên, nhưng đối phương hai người ở giới giải trí bối phận đều so nàng cao, nàng khuyên nói chưa chắc dùng được mấu chốt nàng cũng sợ này chiến hỏa lan tràn đến chính mình. Ánh mắt nhìn về phía thư nhã, hy vọng nàng cái này ảnh hậu tiền bối có thể ra ngựa. Từ nhã đứng ở một bên ôm chính mình nhi tử, đối với bên kia nhìn chạm vào là nổ ngay mắng chiến hiển nhiên không nghĩ quản, nàng quản chính mình nhi tử liền đủ mệt mỏi, vẫn luôn nhấp môi không nói gì. Phương từ phát hiện nơi xa bụi cỏ giật giật, hắn chỉ vào phương hướng nói, mụ mụ bên kia có động tĩnh. Diệp Vi Vi vốn đang tưởng Phương từ nói bậy, cả người lực hiện bực bội mà nói tiểu từ ngươi hiện tại trước đừng nháo, mụ mụ không dành. Đường thấy rõ bên kia phương hướng khi, Diệp Vi Vi cũng ngây ngẩn cả người, thật là có động tĩnh. Đôi mắt hơi hơi lấp loè, bên kia giống như có thứ gì lại đây, đại gia cẩn thận một chút. Diệp Vi Vi nói đem đại gia ánh mắt hấp dẫn qua đi, làm Trương thư Du cùng thưởng mỹ hàng cũng tạm thời đình chỉ cãi nhau. Tiến vào phía trước tiết mục tổ cũng là phổ cập khoa học quá, này nhiệt đới rừng mưa động vật rất nhiều, tỉ như dã tượng, lợn rừng chờ đều là có. Tuy rằng tiết mục tổ cũng nói qua bên này khu vực giã tượng không quá sẽ xâm lấn, nhưng là không đại biểu không có. Nếu là thật gặp gỡ châu Á tượng, bọn họ nhiều người như vậy lại mang theo hài từ căn bản là không có cách nào chạy trốn. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản liền bực bội tâm tình hiện tại lại bị khẩn trương cùng bất an thay thế. Liên quan phòng phát sóng trực tiếp người đều khẩn trương đến đem cảm xúc nhắc tới cổ họng rất sợ thật sự gặp gỡ cái gì nguy hiểm. bụi cỏ đẩy ra rồi, lộ ra một lớn hai nhỏ. Diệp Vân Linh đỉnh đầu mang tự chế lá cây mũ, trong miệng hàm một cây cỏ dại cười hì hì hướng về phía mọi người thổi cái huyết sáo nói, hello, lại gặp mặt. Ta thấy thế nào Diệp Vân Linh như vậy, như vậy như là một kẻ lưu manh đầu lĩnh vào thôn đoạt cô nương dường như. Trên lầu ta có hình ảnh cảm hoa nga, hảo ca ít thích hai bên nhân mã đụng tới một khối, đánh lên tới đánh lên tới. Xem náo nhiệt không chê sự đại tại tuyến ngồi sổm dưa. Vì cái gì Diệp Vân Linh bọn họ nhìn giống như còn rất tinh thần ta như thế nào cảm thấy bọn họ ăn đến còn khá tốt bộ dáng. Ta cho rằng Diệp Vân Linh mẫu từ ba người, hẳn là quá đến phi thường thảm hề hề, này như thế nào cùng ta tưởng không giống nhau a Trên lầu vừa thấy chính là khác phòng phát sóng trực tiếp vừa lại đây, Diệp Vân Linh đâu chỉ là quá đến còn khá tốt ta xem nàng là đương này một chuyến tới du lịch. Đồng chí xem hồi thả ngươi sẽ có kinh hỉ Diệp vi vi đám người nhìn về phía lục tử Hạo cùng lục ngữ nịnh phát hiện bọn họ trên đầu đồng dạng mang tự chế lá cây mũ toạt nhìn tinh thần trạng thái hảo thật sự cùng chật vật bất kham các nàng hình thành tiên minh đối lập. Mấu chốt nhất chính là mọi người còn nhìn đến lục ngữ nịnh trong tay cầm một cái trái cây ở ăn. chương 67, nàng từ đâu ra trái cây? Lúc ấy mới vừa tiến cánh rừng khi, Diệp Vân Linh cái gì trang bị bọn họ là rõ ràng, tuy rằng sau lại tách ra, bọn họ không có nhìn đến Diệp Vân Linh bộ dáng, nhưng đều là nhất trí cam chịu nàng hiện tại quá thật sự vất vả khó khăn. Nhưng hiện tại nào có vất vả a, trừ bỏ trên mặt hơi chút sơ một ít trạng thái lại hào thật sự. Mấy cái tiểu bằng hữu vốn dĩ liền đói, nhìn đến lục ngữ nịnh trong tay trái cây càng là thèm đến khó chịu cực kỳ. Dương Diệp trực tiếp chỉ vào đối phương hô, ta muốn ăn cái kia ăn trên tay nàng cái kia. Lục ngữ nịnh nhưng thật ra không mang thù, chạy tới đem trong tay hai cái dã quả hồng đưa cho hắn nói, cho ngươi thực ngọt. Dương Diệp tiếp qua đi cái gì đều không có nói liền khai ăn. Tưởng Mỹ Hàm cảm thấy như từ bộ dáng này rất mất mặt, rớt khoát không xem. Trường Duyệt hân mắt trông mong mà nhìn, ngữ nịnh muội muội ta cũng đói. Lục ngữ nịnh cái miệng nhỏ một liệt nói, ta còn có thật nhiều ăn ngon, ta lập tức đưa cho ngươi. Lục ngữ nịnh chạy về đi, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vân Linh nói: Vân gì ta có thể đem ăn phân cho bọn họ sao? Bọn họ đều là ta hào bằng hữu. rất sợ Diệp Vân Linh không đồng ý, Lục ngữ nịnh còn đem bạn tốt mấy chữ cắn đến đặc biệt trọng. Diệp Vân Linh phía sau bao đưa cho nàng nói: cho ngươi, vừa lúc ta nhẹ nhàng một chút bối đến ta trọng đã chết. Lục ngữ nịnh cao hứng mà đi tiếp ba lô, kết quả ba lô quá nặng, liên quan nàng cũng bị ba lô trọng lượng ngã ngồi đến trên mặt đất. Lục tử Hạo chạy nhanh tiến lên đi đỡ còn không quên chừng liếc mắt một cái Diệp Vân Linh. Diệp Vân Linh buông tay quên nàng còn nhỏ. Lục ngữ nịnh té ngã thời điểm, phương tử cũng theo bản năng lại đây đỡ nàng, ở nhìn đến lục tử Hạo đem người nâng dậy tới lúc sau, hắn nhặt lên trên mặt đất ba lô ta giúp người cầm. Lục tử Hạo cùng phương tử hai người một tả một hữu mà đứng ở lục ngữ nịnh bên người, nhưng thật ra ăn ý phòng ngừa nào đó người lại đột nhiên nổi điên đi lên đánh người. Phía trước nghe được Diệp Vân Linh nói bối đến nàng trọng đã chết, đại gia cũng không để ở trong lòng. Đường lục ngữ nịnh mở ra ba lô, đại gia mới biết được nàng thật không có khoa trương. Kia toàn bộ màu đen ba lô trang tràn đầy một túi thức ăn. Có dã quả hồng, ách giống như liền nhận thức dã quả hồng giống nhau, mặt khác đồ vật các nàng tất cả đều chưa thấy qua. Có chút là vừa mới đi ngang qua khi cũng nhìn đến quá, nhưng bọn hắn cũng không biết có thể ăn được hay không, lúc ấy liền như vậy lược đi qua. Trong khoảng thời gian ngắn lục ngữ nịnh trong tay cái này bao, khiến cho mọi người vây xem. Trương Duyệt Hân mở to đại đại đôi mắt hỏi, này đó toàn bộ đều có thể ăn sao? Lục ngữ nịnh cười gật đầu thanh âm nãi nãi trả lời, đều có thể ăn, ăn rất ngon. Từ bên trong móc ra tới hai cái giống đông táo giống nhau đại màu vàng quả tử, nhét vào Trương Duyệt Hân trong tay nói, cái này cho ngươi, nhưng ngọt. Trương Duyệt Hân đang muốn muốn ăn, Diệp Vi Vi mở miệng khuyên bảo, mấy thứ này chúng ta đều không có gặp qua, Vân Linh ngươi xác định có thể ăn sao? Ăn sẽ không ra vấn đề đi. Diệp Vân Linh không khách khí mà dỗi, ăn sẽ trúng độc cho nên một hồi ngươi đừng ăn. Diệp Vi Vi lực hiện ủy khuất nói, ta cũng là chỉ là quan tâm đại gia mà thôi. Diệp Vân Linh nhìn nàng một cái, đột nhiên bắt chước Diệp Vi Vi biểu tình cùng ngữ khi nói ta cũng chỉ là quan tâm ngươi, sợ ngươi ăn trúng độc ngươi như bây giờ không phải là muốn khóc đi. Diệp vi vi, Diệp Vân Linh lại tiếp tục kỹ nữ kỹ nữ khí mà bắt trước thám hiểm viên liền ở bên cạnh ta cũng không biết ngươi vì cái gì có nghi vấn không hỏi bọn họ ngược lại muốn ở chỗ này nghi ngờ ta. Chẳng lẽ ngươi là đối ta có cái gì bất mãn sao? Nói xong còn cố ý che mặt làm bộ thương tâm bộ dáng. Ha ha ha ha ha ha ta muốn cho Diệp Vân Linh cấp cười chết. Cái này kêu đi trà xanh lộ làm trà xanh không đường có thể đi sao? Diệp Vân Linh dựa vào cái gì như vậy đối chúng ta vi vi tiên nữ, vi vi để cái vấn đề thôi cần thiết như vậy nhằm vào nàng sao? Thế nào, cho rằng Diệp Vân Linh không có fan sao? Vốn dĩ cũng không cảm thấy Diệp Vi Vy, Vy nói có cái gì không đúng. Cái này bị Diệp Vân Linh như vậy vừa nói, xác thật cảm thấy có chút kỳ quái ha. Sớm trước kia liền cảm thấy Diệp Vi Vy, Vy rất cái kia, hiện tại rốt cuộc có người phát hiện sao? Diệp Vi Vy, Vy nhìn làm bộ làm tịch nói chuyện nghiện Diệp Vân Linh tức giận đến mặt nàng đều tái rồi. Vốn là muốn nghi ngờ một chút nàng, làm đại gia đối Diệp Vân Linh tâm sinh cảnh giác không hề dám ăn nàng đồ vật. Bị nàng như vậy một nháo, Diệp Vi Vi cũng không biết nên như thế nào nói tiếp rất là không thoải mái, lại tiếp tục nói tiếp cũng không ý nghĩa. Dứt khoát liền làm bộ một chút thương tâm, đứng ở bên cạnh không nói. Từ này một kỳ bắt đầu, Diệp Vi Vi rõ ràng cảm thấy Diệp Vân Linh đối nàng nói chuyện càng ngày càng vọt. Trước kia Diệp Vân Linh nhát gan yếu đuối không dám cùng chính mình nói chuyện, chẳng sợ sau lại bị ba mẹ bức nóng này, cùng người trong nhà nháo phiên tính cách đã xảy ra một ít biến hóa, nhiều nhất cũng là không yêu phản ứng chính mình, cũng không tới loại này chính mình nói một câu nàng đỉnh một câu nông nổi Giống như chính là từ này kỳ bắt đầu, từ nhã thấy trường hợp xấu hổ. Đi ra đánh giảng hòa nói ta tin tưởng Diệp Vân Linh sẽ không lấy đại gia thân thể nói giỡn, nếu là còn không yên tâm nói, đại gia có thể hỏi một chút thám hiểm viên, bọn họ kinh nghiệm phong phú khẳng định hiểu này đó. Đều không đợi thư nhã hỏi, bên kia trương Duyệt Hân đã sớm đói đến chịu không nổi, trực tiếp khai ăn, một bên ăn còn một bên trả lời, hảo ngọt a ăn ngon. Duyệt Hân mụ mụ này đó đều là có thể ăn, ta phía trước cũng ăn thật nhiều. Lục ngữ nịnh còn vỗ vỗ bụng nói ta hiện tại đều không có việc gì, vân gì nói cái này kêu yêu. Yêu cái gì tới, lục từ Hạo trí nhớ hảo ở bên cạnh nhắc nhở yêu thêm lợi quà. Lục ngữ nịnh đúng vậy, chính là kia gì lợi quà. Lục từ Hạo, mà lúc này lục ngữ nịnh cũng phát hiện Trương duyệt hân mặt nổi lên một cái bao, nàng hỏi duyệt hân tỉ tỉ ngươi mặt bị cắn sao. Bị mũi đinh trương duyệt hân vốn dĩ quên việc này, cũng không nhớ rõ ngứa, hiện tại nhắc tới ra tới lại cảm thấy trên mặt ngứa mà khó chịu, duỗi tay nhẹ nhàng gãi gãi nói, bị mũi cắn. chương 68, lục ngữ nịnh nhìn như vậy đại một cái bao, nghĩ thầm nguyên lai like nơi này mũi cắn lúc sau, lớn như vậy bao a May mắn nàng đô thảo dược, nghĩ đến đây nàng bắt đầu khắp nơi xem, không một hồi nhìn đến hương thảo khi đem này tháo xuống, đưa cho Diệp Vân Linh xác nhận, vân gì, là cái này sao? Diệp Vân Linh gật đầu ân, lục ngữ nịnh lấy Hương Thảo đặt ở lòng bàn tay dùng sức xoa bóp, cái này là nàng sau lại học được biện pháp xem xoa đến không sai biệt lắm, liền bắt đầu cấp trương duyệt hân trên mặt đồ. Hương Thảo hương vị cũng không phải như vậy dễ ngửi, trương duyệt hân ngay từ đầu người được khi, lui ra phía sau một bước hỏi, ngươi đây là cái gì? Vân gì nói đây là Hương Thảo tô lên cái này mũi cũng không dám cắn ngươi. Ngươi xem ta cũng chưa bị cắn. Lục ngữ nịnh đem Hương Thảo hướng Trương Duyệt Hân trên mặt đồ, bất quá tay không quá ổn. Trương Thư Du thấy thế tiếp nhận nàng trong tay Hương Thảo nói, vẫn là ta đến đây đi, ngữ nịnh tiểu bảo bối thật là cái tiểu thiên sứ. Tiếp theo lục ngữ nịnh tiếp tục phân phát trong túi thức ăn cho đại gia. Tưởng Mỹ hàm bụng cũng rất đói bụng nhưng có điểm kéo không dưới mặt quay lại lấy ăn. Nhưng nàng không nghĩ tới, lục ngữ nịnh cư nhiên sẽ đem một cái màu xanh lục nhìn co chén như vậy đại quả từ nhét vào tay nàng, dương diệp mụ mụ cái này cho người ăn lên bên trong giống kem đâu. Tưởng Mỹ Hàm có chút kinh ngạc lục ngữ nịnh cư nhiên còn sẽ đem ăn cho nàng, rốt cuộc nàng phía trước còn mắng quá này nha đầu thúi đâu. Lục ngữ nịnh gật đầu ân một chút, nàng tiểu hài từ nơi nào có nhiều như vậy cách đêm thù, liền nghĩ đại gia đói bụng đem ăn phân cho đại gia ăn liền không đói bụng. Cuối cùng lục ngữ nịnh lại từ trong bao lấy ra một chuỗi lớn lên có điểm giống quả nho trái cây nhét vào phương từ trong tay, nói phương từ ca ca ăn cái này, ta nhớ rõ người nói thích ăn sơn trúc. Cái này không phải sơn trúc nhưng là ăn lên rất giống. Phương từ cầm trong tay một chuỗi quả tử, nhìn về phía đứng ở trước mặt người, trên mặt sơ hề hề đổ mãn lá xanh nước đôi mắt lại là thanh triệt như nước. Khóe miệng khẽ nhách mang theo ý cười. Ngữ nịnh đây là nơi nào tới tiểu thiên sứ A, này cũng quá ấm. Ngữ nịnh tiểu bảo bối cùng phương Từ đứng ở một khối chính là một bức mỹ họa nha. Ta cảm thấy Diệp Vân Linh người cũng khá tốt tưởng mỹ hàm các nàng phía trước như vậy khi dễ Diệp Vân Linh, nàng cũng không so đo. Mấy thứ này đều là nàng trích nàng nếu là không cho phân, lục ngữ nịnh cũng không có biện pháp cho người ta. Rốt cuộc có người biết nhà của chúng ta Diệp Vân Linh tính tình, nàng người này chính là ân oán phân minh, miệng có điểm thiếu nhưng người thật sự thực hào. Hoan nghênh gia nhập Diệp Vân Linh hố, xinh đẹp gợi cảm ca tính tiên minh lang hệ tiểu tỷ tỷ các ngươi đáng giá có được. Lục ngữ nịnh đều không có phân đồ ăn cho ta ra vi vi, có phải hay không khi dễ nàng a. Thư nhã một bên ăn đồ vật lót bụng, một bên hỏi, Vân Linh các ngươi không có kim chỉ nam, là như thế nào tìm được bên này nha? Liền bọn họ đều là ném kim chỉ nam sau, dựa hỏi thám hiểm viên nhiều lần mới đi đến nơi này, bọn họ tổ viên nhiều, có thể hỏi cơ hội cũng nhiều. Nhưng Diệp Vân Linh bọn họ chỉ có một hẳn là hỏi không được như vậy nhiều lần đi. Diệp Vân Linh tùy tiện tìm cái thô nhánh cây ngồi xuống, nói ai nói ở trong rừng nhất định phải kim chỉ nam, phân rõ phương hướng phương pháp có rất nhiều nha tỷ như. Diệp Vân Linh nói còn không có nói xong, Trương Duyệt Hân liền đoạt đáp ta biết tỷ như xem bắc cực tinh. Diệp Vân Linh cười cười, nói, không sai, xem bắc cực tinh xác thật có thể. Bất quá hiện tại không phải buổi tối, liền phải dùng khác phương pháp. Tiếp theo Diệp Vân Linh giáo đại gia như thế nào dựa vào thiên nhiên phân rõ phương hướng? Biện phương hướng phương pháp có rất nhiều, có thể căn cứ người bóng dáng, đại khái suy tính ra tới hiện tại là ước chừng cái gì thời gian đoạn trước nay suy tính ra tới Thái Dương phương hướng. Cũng có thể xem rừng cây sinh trưởng phương hướng, nhánh cây rậm rạp trình độ tới suy tính bên kia mới là nam diện. Đại gia nghe xong nhìn về phía Diệp Vân Linh, không khỏi mang theo một ít sùng bái, đều có chút hối hận vừa rồi hẳn là muốn đi theo nàng một tổ mới đối. Diệp Vi Vi nhìn mọi người vây quanh Diệp Vân Linh tiểu hài tử đều vây quanh lục ngữ nịnh truy phùng thực hụt hẳng. Rõ ràng trước kia mặc kệ đi đến nơi nào, nàng mới là chịu chú ý người kia, mặc kệ làm chuyện gì nàng mới là yếu tố nhất người kia. Nhưng từ tiến vào cái này nhiệt đới rừng mưa bắt đầu, nàng liền vẫn luôn không hài lòng. Làm cái gì đều không thuận, làm gì đều sẽ kết quả cùng chính mình tưởng phản tới. Nhìn đến lục ngữ nịnh sờ chạm cái kia vị trí mặt đất giống như có điểm hoạt mà nàng cách đó không xa phía sau chính là đất lở, phía dưới là nơi nơi là cây cối, nhưng là nàng rõ ràng nghe được phía dưới có thực cấp dòng nước thanh trên bản đồ nếu là nhớ không lầm nói, vùng này đáy dốc hạ tất cả đều có hà, này nếu là ngã xuống không chừng liền phải bị vọt tới nơi nào đi. Diệp vi vi mặt mày híp lại, đi qua đi hỏi, ngữ nịnh vừa rồi cái kia có điểm quá ngọt người có hơi chút toan một chút trái cây sao? Toan, ta nhìn xem. Lục ngữ nịnh cong lưng tìm ba lô, Diệp Vi Vi ngồi xổm xuống thân tới, nói ta giúp ngươi cùng nhau tìm đi. Kết quả ngồi xổm xuống khi dẫm tới rồi lục ngữ nịnh chân, đau đến nàng nhảy dựng lên. Diệp Vi Vi chạy nhanh khom lưng kiểm tra, ngữ nịnh ngươi chân thế nào. Không có việc gì đi. Diệp Vân Linh nhìn trước mắt một màn này, trực giác Diệp Vi Vi không quá thích hợp kết quả dây tiếp theo liền thấy được lục ngữ nịnh liên tục tục lùi ra phía sau hai bước sau, cả người sau này đi vòng quanh. Ly đến nàng gần nhất phương từ cùng lục tử hạo theo bản năng liền duỗi tay đi kéo. Kết quả hai người đều trượt đi xuống. Lục ngữ nịnh cùng lục tử hạo hai người trên người đều cột lấy dây thừng quán tính đem Diệp Vân Linh cũng kéo qua đi. Một đại tam tiểu cùng nhau đi xuống sườn núi đi vòng quanh, mà phía dưới chính là chảy xiết nước sông, này nếu là ngã xuống khẳng định sẽ bị cuốn đi. Sự tình phát sinh đến quá nhanh, tất cả mọi người không có phản ứng lại đây, chỉ nhìn đến tiểu hài từ đột nhiên trượt đi xuống, liên quan Diệp Vân Linh cũng bị kéo xuống. Thực mau liền hoạt mất dạng. trải qua một rừng cây lúc sau, phía dưới cương nhiên là một cái 2 mét rất cao tả hữu đoạn nhai. Diệp Vân Linh tay mắt lanh lẹ ôm lấy một thân cây, ba người không hề đi xuống rớt. chương 69 Ba cái hài tử tạm dừng trọng lượng thiếu chút nữa đem Diệp Vân Linh eo cấp kéo chặt đứt nàng nghĩ lần sau không thể muốn dây thừng, này ngoạn ý quá lạc eo. Nàng nghiêng đầu sau này vừa thấy, ba cái hài tử như là đường hồ lô giống nhau, một cái quải một cái toàn treo ở không chung. Tuy rằng đoạn nhai không cao chỉ có 2 mét nhiều, nhưng phía dưới là chảy xiết nước sông, hơn nữa các loại loạn thạch lập này nếu là ngã xuống trước không nói bị cục đá tạp thương, liền này cấp tốc con sông cũng sẽ đem người lập tức cuốn đi, vỏ tới nơi nào liền khó nói. Hơn nữa rất nhiều nhiệt đới rừng mưa con sông đều là thông hướng biển rộng. Lục ngữ nịnh hiển nhiên kinh hách tới rồi, này sẽ sợ tới mức hoa hoa khóc. Lục tử hạo không khóc nhưng từ sắc mặt thưởng xem cũng đã chịu không nhỏ kinh hách đồng thời trên mặt cũng có chút thống khổ bởi vì hắn trên người còn treo một người. Phương tử cũng không có dây thường cột lấy, cũng may lúc ấy hạ trụy thời điểm vừa vạn ôm lấy lục tử hạo Lục tử hạo trên người dây thường muốn thừa nhận hai người trọng lượng, cảm giác này sẽ eo đều sắp bị cắt đứt. Lục Từ Hạo không chút khách khí mà nói, ngươi quá nặng đi xuống. Ngày thường ôn nhuận phương từ, này sẽ thực mau cự tuyệt nói, kia không được ngươi ngày thường vẫn là muốn nhiều rèn luyện, ta mới 50 cân ngươi liền ôm bất động. Lục Từ Hạo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trên eo truyền đến lạc khẩn cảm, làm hắn rất tưởng một cái tát đem người chụp được đi. Phương Từ vốn dĩ rất sợ hãi, đặc biệt nghe được phía sau chảy xiết nước sông xôn xôn sao thanh âm nhưng này sẽ cùng lục tử hạo một đấu võ mồm sợ hãi cảm xúc nhưng thật ra thiếu không ít đặc biệt nhìn đến lục tử hạo bị chính mình dỗi đến á khẩu không nói gì bộ dáng tâm tình càng tốt mỗi lần đều là bị hắn dỗi rốt cuộc đến phiên chính mình thắng một hồi diệp vân linh ôm chặt thụ nhìn về phía phía dưới người dỗi nói hai người đừng xảo phương từ người ôm chặt tử hạo đừng ngã xuống phương từ nghe lời thực không ngừng đôi tay gắt gao ôm lấy lục tử hạo thậm chí còn đem hai chân cấp câu trụ lục tử hạo đem đối phương mặt lại thức đen một bên ôm một bên còn có tinh lực hống bên cạnh đang ở khóc lục ngữ nịnh ngữ nịnh muội muội ngươi đừng khóc vân gì khẳng định sẽ đem chúng ta cứu đi lên ngươi xem chúng ta như bây giờ giống không giống chơi đánh đu cũng đỉnh hảo ngoạn đúng hay không nói xong vì hống lục ngữ nịnh còn cố ý lại lung lay một chút chính là Lục Tử Hạo liền thảm, trên eo cột lấy dây thừng, Phương Từ còn lung lay một chút, làm hắn eo lập tức buộc chặt không ít, sắc mặt lại lần nữa khó coi, không có thể nhịn xuống đương trường bạo thô, đã ngươi cái vương bát đản, ngươi lại đụng đến ta đem ngươi đá đi xuống. Lục Tử Hạo này THO tục vừa ra tới, đồng thời đem Phương Từ cùng Lục Ngữ Nịnh cấp ngây ngần cả người, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Lục Tử Hạo nói THO tục đâu. Cũng không biết là Phương tử hống ra hiệu quả. Vẫn là nhìn đến ca ca kia sắc mặt xanh mét mắng chửi người bộ dáng thực khôi hài, lục ngữ nịnh không khóc thậm chí còn chính mình cho chính mình cố lên cổ vũ thanh âm run rẩy mà nói ta ta không sợ, không sợ vân gì sẽ cứu chúng ta. Lời tuy nói như thế, nói ra nói lại như cũ mang theo run run. Diệp Vân Linh nhìn nhìn chung quanh địa hình, nếu là nàng chính mình một người muốn bỏ lên trên đi quả thực dễ như chờ bàn tay, nhưng phía sau treo ba cái tiểu gia hỏa có thể ở trước tiên không có ngã xuống đều là nàng sức lực lớn. Bọn họ ngã xuống, tiết mục tù tất nhiên là sẽ đến thi cứu, nhưng nhiệt đới rừng mưa địa thế phức tạp, bọn họ tìm được chính mình còn không biết muốn cái gì thời điểm, không chờ bọn họ tới liền sẽ chống đỡ không được ngã xuống. Vẫn là đến tự cứu mới được, Diệp Vân Linh đem trong tay khảm đao trước cắm ở một bên bùn đất thưởng. Đôi tay dùng sức mà nương đại thụ kính hướng lên trên bò, rõ ràng bất quá mới hơn 20cm, lại bởi vì phía dưới treo ba cái hồ lô, phí thật lớn kính. Cuối cùng rốt cục bỏ lên trên đi sau, nàng dùng hùng ôm lấy đại thụ phương thức đem chính mình tạp ở thụ trung gian, phòng ngừa chính mình ngã xuống, cũng mượn lực bắt đầu đem phía dưới người cấp kéo lên. trước kéo lên chính là lục ngữ nịnh đem người kéo lên sau, diệp vân linh khiến cho nàng tránh ở chính mình phía sau ôm chính mình. Nơi này vẫn là đất lờ, không đồ vật mượn lực vẫn là dễ dàng lại lần nữa ngã xuống. Lục ngữ nịnh kỳ thật vẫn là thực sợ hãi, vừa rồi ngã xuống khi không trọng cảm giác vẫn là thực đáng sợ chính là này sẽ dựa vào Diệp Vân Linh phía sau, nhìn nàng dày rộng bối, lục ngữ nịnh cảm giác ấm áp, đáy lòng cũng không hề như vậy sợ hãi. Diệp Vân Linh quần áo trải qua vừa rồi đất lờ kỳ thật rất ô uế, lục ngữ nịnh ngày thường yêu nhất sạch sẽ, này sẽ lại trộm mà đem mặt lại gần đi lên. Hắc hắc hảo ấm, này chẳng lẽ chính là mụ mụ cảm giác? Diệp Vân Linh nào biết đâu rằng lục ngữ nịnh ý tưởng, này sẽ đang ở một bên kéo phía dưới người một bên phun tàu, hai cái tiểu tử thúi, ngày thường ăn cái gì như vậy chọc. Thật vất vả đem người kéo lên sau, mọi người đều mệt đến bình nằm liệt đất lờ thượng dựa đại thủ khôi phục thể lực. Nghỉ ngơi 10 phút tả hữu sau, Diệp Vân Linh ngồi dậy, nhìn nhìn trình 45 độ giác sườn dốc này mặt đất ướt hoạt muốn mang theo ba cái hài tử bò lên trên đi phòng chừng không dễ dàng không bằng dọc theo sườn dốc đi xuống đi xem có thể hay không tìm được đường ra vì để ngừa vạn nhất Diệp Vân Linh bắt đầu hủy đi lục ngữ nịnh trên người dây thừng lục tử hạo đoán được nàng muốn làm cái gì ngăn cản nói hủy đi ta ta cùng hắn trói một khối Diệp Vân Linh một cái tát đem hắn tay chụp bay nói thôi đi ngươi các ngươi hai cái nam sinh trói một khối vạn nhất tái ngộ đến vừa rồi lại chuyện này một bên ngữ nịnh như vậy nhẹ liên tiếp các ngươi hai cái béo tiểu tử như vậy trọng muốn phế đi ta eo a Lục Từ Hạo nói kia cũng không thể hai người bọn họ trói cùng nhau nha nam nữ thụ thụ không thân kia trương nho nhỏ trên mặt giằng ra như vậy nghiêm trang nói chọc đến Diệp Vân Linh rất là vô ngữ mà cười ngươi còn biết nam nữ thụ thụ bất thân đâu làm ơn ngươi nhìn xem ngươi muội mới vài tuổi nha ngươi này tư thưởng có phải hay không quá thành thục điểm Lục Ngữ Nịnh mở to mắt to to mò hỏi Vân gì cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân a Diệp Vân Linh một bên cười ra dây thường một bên nói, "Làm ngươi ca giải thích đi." Lục Tử Hạo liếc mắt một cái bên cạnh Phương Từ, nói, "Chính là có một ít nam hài tử nhìn nhân mô nhân dạng, nhưng thực tế không phải người tốt liền muốn lừa gạt ngươi loại này đáng yêu nữ hài tử. Bọn họ ngay từ đầu sẽ làm bộ cùng ngươi làm tốt bằng hữu, cuối cùng liền sẽ nghĩ cách khi dễ ngươi." Chương 70, Lục Ngữ nịnh nghe sừng sốt sừng sốt, đôi mắt cũng là mở đại đại rất là kinh ngạc. Diệp Vân Linh không nhịn xuống một cái tát chụp ở Lục Tử Hạo trên đầu, ngươi ở cùng ngươi muội nói hưu nói vượn chút cái gì đâu? Lục Ngữ Nịnh ngước mắt nhìn về phía Phương Từ hỏi, Phương Từ ca ca có như vậy hươu nam hài từ sao? Phương Từ nói có, nhưng là ngươi yên tâm, nếu là gặp được loại người này, ta khẳng định sẽ bảo hộ ngươi, giúp ngươi cưỡng chế di rời đối phương. Lục Ngữ Nịnh cười hồi, Phương Từ ca ca thật tốt. Lục Tử Hạo chỉ cảm thấy không mắt thấy, xem Diệp Vân Linh đem dây thường chuẩn bị cột vào hai người trên người. Hắn chạy nhanh nói ta cùng ta muội muội chói cùng nhau, so với bọn hắn hai chói cùng nhau muốn nhẹ một ít hai bên càng đối xứng. Diệp Vân Linh tưởng tượng cảm thấy có lý, cuối cùng dây thừng một lần nữa chói định, phương từ cột vào một đầu, lục từ hảo cùng lục ngữ nịnh hai người cột vào cùng đầu, bất quá hai người bọn họ ai đến gần, hoạt động đi lên nói có chút chịu hạn chế. Lại là sườn dốc ven đường còn ướt hoạt thật sự, bốn người tay vịn xuống tay, dựa vào từng cây đại thụ hơi có chút khó khăn mà hành tẩu Đi rồi ước chừng hơn 20 phút cuối cùng là đi xuống sườn dốc đi tới bờ sông. Bên này hà liền không giống phía trước lưu đến như vậy cấp hơn nữa bên cạnh còn có một ít hơi chút chống chạy điểm địa phương còn có một ít nướng bi bi thiêu quá dấu vết. Nhìn này đó dấu vết xem ra bọn họ vẫn là ở tiết mục tổ yêu cầu trong phạm vi. Cá ai, ca ca, này trong sông có cá ai. Vốn dĩ mệt có chút mỏi mệt lục ngữ nịnh ở nhìn đến trong sông cá khi hưng phấn thẳng mà. Làm lớn như vậy trận trưởng. Bụng đều đói tiểu bằng hiểu cũng không sức lực đi đường, Diệp Vân Linh nói, chúng ta bằng không liền ở chỗ này chờ một lát tiết mục tổ hảo các ngươi có đói bụng không. Những người khác đều gật đầu, vừa rồi dưới loại tình huống này, thể lực tiêu hao thật nhanh, mọi người đều đói bụng, bao gồm lục ngữ nịnh cũng là. Diệp Vân Linh hỏi, chúng ta đây liền chảo hai con cá đi lên, lộng cá nướng ăn đi đi đến một bên chặt bỏ một cây phẩm chất thích hợp nhánh cây thực mau đem nhánh cây đầu thức thành nhọn nhọn làm một cái xiên bắt cá nói cho các ngươi cảm thụ một chút nhất nguyên thủy bắt cá phương thức Diệp Vân Linh cầm xiên bắt cá đi đến bờ sông nhìn trong sông cá quan sát bọn họ bơi lội quỹ đạo Lục Từ hạo hỏi có thể bắt được sao loại này cá sông giống như thực thông minh Diệp Vân Linh làm một cái hư động tác. Ba cái tiểu gia hỏa rất là tò mò đứng ở bên cạnh nhìn, trên mặt đều lộ ra thần sắc khẩn trương, thậm chí không tự giác ngừng thở. Chỉ thấy Diệp Vân Linh xem chuẩn thời cơ tay động xoa lạc lại mang lên khi, mặt trên liền xoa một cái ước hai cân trọng tà hữu cá. Lục ngữ nịnh nhịn không được hoan hô, oa, vân gì thật là lợi hại a Lục tử Hạo vốn dĩ liền đối hết thầy không biết sự vật rất là tò mò, nhìn đến Diệp Vân Linh nhẹ nhàng như vậy liền đem cá cấp bắt được tới, nói ta cũng muốn thử xem. Diệp Vân Linh đem cá bắt lấy tới, đem nhĩa đưa cho hắn, nói chính mình cẩn thận một chút đừng xoa đến chân còn có không được hạ đến trong sông đi. Lục ngữ nịnh kêu ta cũng tưởng chơi, phương từ không có đi chơi, đi theo Diệp Vân Linh giúp nàng nhặt củi lửa, điệp cục đá. Thực mau củi lửa nhặt đến không sai biệt lắm, xem thiểu gia hỏa thường thường liền hướng bờ sông xem, nói người cũng đi chơi đi, nơi này ta có thể thu phục. Phương từ trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười, nhanh chóng hướng bên kia chạy tới. Nhìn kia cao hứng kính, Diệp Vân Linh cảm thấy hiện tại phương từ bộ dáng này có thể so lần đầu tiên gặp mặt kia còn tuổi nhỏ liền làm đến tiểu đại nhân dường như hiểu chuyện lễ phép bộ dáng muốn đáng yêu nhiều. Rốt cuộc vẫn là tuổi còn nhỏ, lại như thế nào hiểu chuyện cũng vẫn là thích chơi đùa tuổi tác. Diệp Vân Linh xoay người nhặt lên phụ cận củi lửa từ trong túi lấy ra một phen bật lửa nói, may mắn khi đó đem bật lửa đặt ở trong túi. Lúc ấy lục ngữ nịnh muốn bắt ba lô trang trái cây, Diệp Vân Linh liền đem bật lửa lấy ra tới phóng trong túi. Không nghĩ tới hiện tại phái thượng công dụng, ngọn lửa thực mau bốc cháy lên, Diệp Vân Linh đem một con cá đặt tại đống lửa trung gian nướng. Diệp Vân Linh thủ hỏa thường thường mà cấp ca phiên cái mặt. Ba cái tiểu hài tử ở bên kia chào cá thường thường truyền đến cười vui tiếng vang triệt ở toàn bộ sơn cốc gian. Bên kia Diệp Vân Linh bọn họ ngã xuống sau, tiết mục tổ liền triển khai thực thi cứu viện tìm tòi Người ngã xuống lúc sau, tiết mục tổ cũng không có đỉnh phát sóng trực tiếp. Diệp Vân Linh bên này phát sóng trực tiếp hình ảnh liền biến thành tiết mục tổ ở cứu hộ. Mà vì đại gia an toàn suy nghĩ, mặt khác tổ người làm cho bọn họ không cần tham dự tìm tòi tiếp tục hoàn thành chưa hoàn thành nghĩ cách cứu viện thôn trường nhiệm vụ. Bởi vì Diệp Vân Linh xảy ra chuyện, nàng phòng phát sóng trực tiếp nhân khí chưa từng có mà cao đem mặt khác mấy cái phòng phát sóng trực tiếp nhân khí tất cả đều kéo lại đây. Ra loại chuyện này, mọi người đều không có quá lớn hứng thú lên đường, đi được so ngày thường càng chậm. Diệp vi vi xem đại giả ý chí tinh thần xa xuất khuyên bảo ta cảm thấy chúng ta lúc này đến càng thêm đi phía trước đuổi, hào hào hoàn thành thi đấu mới là. Đại gia muốn hướng chỗ tốt thưởng, nói không chừng Diệp Vân Linh bọn họ nhờ họa được phúc dù sao ở phía trước chờ chúng ta đâu. Tư nhã gật gật đầu nói, không sai, nơi này địa thế phức tạp chúng ta ở chỗ này khổ sở cũng không giúp được gì. Hơn nữa ta xem Diệp Vân Linh hiểu rừng mưa tri thức rất nhiều, tiết mục tổ cũng phái ra nhiều như vậy người, nhất định sẽ không có việc gì. Đại gia lẫn nhau cố lên cổ vũ sau tiếp tục đi phía trước đi tới. Diệp Vi Vi đi tuốt đàng trước mặt cho đại gia mở đường, ẩn ẩn mà nàng lại trở thành cái này tiểu đội đội trưởng tồn tại nhân vật. Tưởng Mỹ Hàm nắm Dương Diệp tay đi tới, nhưng không biết vì cái gì Dương Diệp này một đường luôn là trốn tránh Diệp Vi Vi đi đường. Người khác có lẽ không cảm giác ra tới, nhưng thân là thân mục thưởng Mỹ Hàm lại rất rõ ràng cảm giác được chính mình như từ đang sợ Diệp Vi Vi. Ba cái tiểu gia hỏa bắt cá, ngay từ đầu nắm giữ không được phương pháp làm thật nhiều vô dụng công. Sau lại Diệp Vân Linh thật sự là nhìn không được đi lên dậy bọn họ, lục từ hạo chát hai điều đi lên, phương từ chát ba điều đi lên, đến nỗi lục ngữ nịnh vẫn luôn chát không, nàng chính là cái không khí tổ. Nhiệt đới rừng mưa cá sông, vị Mỹ thịt chất phì nổi. Trường 71, tuy rằng không có bất luận cái gì gia vị thêm vị, đói cực kỳ các bạn nhỏ ăn đến cũng rất vui vẻ, đặc biệt này cá vẫn là bọn họ chính mình đánh đi lên. Diệp Vân Linh nướng hai con cá cùng đại gia phân ăn xong, mang theo ba cái tiểu gia hòa một lần nữa lên đường. Tổng không thể vẫn luôn ở chỗ này chờ tiết mục tổ cứu bọn họ đi. Vạn nhất nàng nữ xứng quang hoàn đại phát thần uy tiết mục tổ chính là tìm không thấy nhưng làm sao bây giờ. Hai cái tiểu gia hòa còn luyến tiếc chính mình bắt được tới ca vứt bỏ, vì thế Diệp Vân Linh chỉ có thể cho bọn hắn tìm tới cỏ dại đưa bọn họ ca cấp xuyến cho bọn hắn hai sách theo. Đi rồi không nhiều ít lộ, đại gia liền nhìn đến một cái từ mẫu hà. Là từ phía trước sông lớn phân nhánh ra tới một cái sông nhỏ, địa phương người quản cái này kêu từ mẫu hà. Diệp Vân Linh chỉ vào này hà nói, dựa theo lúc ấy nhìn đến bản đồ chúng ta đến đối diện lại đi 10 phút thả hữu là có thể đến mục đích địa. Chính là chúng ta không qua được muốn đường vòng đúng không? Phương Tư nhìn kia Hà rõ ràng chỉ có 5-6 mét độ rộng, lại chính là bị ngăn lại không qua được. Đại khái là Hà Thượng Du, so sánh với hạ Du có thể nhìn đến thanh triệt như đế suối nước nơi này nước sông nhìn không tới sâu cạn lưu đến còn phi thường cấp. Đi rồi không ít lộ, lục ngữ định tiểu gia hỏa này đã sớm mệt đến không được cũng mất công nàng như vậy tiểu vẫn luôn kiên trì không khóc không nháo, bất quá phòng trừng cũng đến cực hạn. Mà dựa theo phía trước nhìn đến bản đồ, đường vòng đi phòng trường ít nhất còn phải lại đi 2 giờ tà hữu Diệp Vân Linh nhìn về phía đỉnh đầu che trời đại thụ mặt trên rủ xuống từng cây thô trắng dây mây, khóe môi khẽ nhếch ai nói chúng ta đến đường vòng. Nhiệt đới rừng mưa rất nhiều cây cối chậm thì thưởng trăm năm, nhiều thì thậm chí hơn 1.000 năm, bởi vì thổ địa khí hậu ướt át dẫn tới cây cối sinh trưởng thực mau. Rất nhiều cây cối vì tranh đoạt ánh mặt trời, đều sẽ lẫn nhau dựa vào mà sinh, bởi vậy cũng sẽ hình thành nhiệt đới rừng mưa trung độc đáo cảnh quan, không trung hoa viên. Diệp Vân Linh bắt lấy trong đó một cây dây mây thử thử nhận độ cười nói, hôm nay ta mang các ngươi chơi một hồi rừng cây xuyên qua. Lục Tử Hảo cùng Phương Tử đều minh bạch Diệp Vân Linh ý tưởng, đại khái là nam hài từ mạo hiểm thiên tính cho phép lại hoặc là phía trước Diệp Vân Linh cứu bọn họ cho không ít tin tưởng. Bọn họ trước tiên cư nhiên không phải hoài nghi chuyện này tính nguy hiểm, ngược lại đáy mắt có chút chờ mong. Lục ngữ nịnh là căn bản không biết tình huống như thế nào, chỉ nghe được rừng cây xuyên qua, nghe tới thực hào ngoạn bộ dáng đem nàng nguyên bản buồn ngủ đều đánh lùi không ít, dơ tay nói ta muốn chơi. Diệp Vân Linh đem chính mình trên người dây thường cười bỏ, nói ta trước thí một lần, không thành vấn đề lại qua đây tiếp các ngươi. Nói xong đem khảm đao hướng chính mình quần bối thượng cắm xuống, hoàn toàn không có một thiên nữ hài thử yêu nhã. Đãng dừng cây dây mây đối với Diệp Vân Linh tới nói hoàn toàn không có bất luận cái gì khó khăn cùng sợ hãi, trước kia ở mặt thế khi, vì chạy trốn so này nguy hiểm nhiều sự tình nhiều đi. Đường sông cũng không khoan, Diệp Vân Linh nắm chặt dây mây, sau này lui lại mấy bước mượn lực thực thuận lợi liền đãng tới rồi đối diện. Lục ngữ nịnh kích động mà hô to, vân gì thật là lợi hại, vân gì hảo bồng. Biên kêu còn biên vỗ tay trường, xác nhận an toàn lúc sau, Diệp Vân Linh thực nhẹ nhàng lại đãng trở về nói. Không có gì vấn đề, bất qua các người nếu sợ hãi nói, chúng ta cũng có thể lựa chọn đường vòng đi. Lục Tử hạo đầu tiên nói, ta không sợ. Phương Tử cũng theo sát gật đầu. Diệp Vân Linh cười nói, kia chúng ta liền chơi một lần rừng cây xuyên qua đi. Ly Diệp Vân Linh bọn họ ngã xuống triển núi qua đi hơn nửa giờ. Thời gian này quá đến càng lâu, nguy hiểm liền càng gia tăng một phân. Tiết mục tổ người một đám đều đổ cao khẩn trương tần đạo bọn họ đều ra tới tìm người. Lại quá nửa tiếng đồng hồ nếu là vẫn là tìm không thấy người tần đạo quyết định phái ra chuyên nghiệp cứu hộ đội mở rộng tìm kiếm phạm vi. Nếu là vào đêm kia nguy hiểm liền gấp bội, quá làm người lo lắng, Diệp Vân Linh cùng ba cái tiểu gia hỏa nhất định phải an toàn a Tiết mục tổ an toàn thi thố thật là làm người lo lắng, này đều không có đoán trước đến sẽ ngã xuống đi sao? Loại chuyện này rất khó đoán trước đi ta xem tiết mục tổ an toàn thi thố chuẩn bị rất đầy đủ hết chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Ta nhớ rõ Diệp Vân Linh trên người vẫn luôn cột lấy dây thừng kia như vậy lục tử hảo cùng lục ngữ nịnh có lẽ có thể được cứu ta xem Diệp Vân Linh còn hiểu đến rất nhiều. Qua trên lầu vừa nói nhắc nhở ta, chẳng lẽ Diệp Vân Linh phía trước liền lo lắng sẽ cố ý ngoại mới cố ý tìm tiết mục đổ muốn một cây dây thừng. Thực xin lỗi, Diệp Vân Linh ta thừa nhận phía trước là ta nói chuyện quá lớn thanh một ít ta không bằng ngươi có dự kiến trước. Diệp Vân Linh thực xin lỗi ta thừa nhận mấy cái giờ phía trước ta là chê cười ngươi ta nhợt nhạt mà xin lỗi một chút hy vọng các ngươi có thể bình an. Làn đạn một đống người tất cả đều là hoặc là lo lắng Diệp Vân Linh bọn họ an toàn, hoặc là chính là tới cùng Diệp Vân Linh xin lỗi. Phía trước Diệp Vân Linh muốn bắt dây thường cột lấy bọn nhỏ thật nhiều người chê cười làm điều thừa cảm thấy nàng là ở cố ý lòe thiên hạ. Hiện tại mới biết được Diệp Vân Linh cỡ nào có sự kiến trước. Cũng là lúc này, đại gia mới phát hiện kỳ thật Diệp Vân Linh nhìn như mỗi ngày cùng con riêng cãi nhau lẫn nhau dỗi, trên thực tế rất quan tâm này đối con riêng kế nữ, nói cách khác nàng cũng không cần thiết cố ý lấy căn dây thường đem đại gia xuyến ở bên nhau, nói trắng ra là vẫn là lo lắng bọn họ xảy ra chuyện. Diệp Vân Linh cùng nàng hài từ xảy ra chuyện tin tức thực mau sông lên Weibo hot xuất hơn nữa lấy bạo hình thức ở trong thời gian ngắn sông lên trước năm. Nàng Uê Bùa phen số trong khoảng thời gian ngắn bạo chứng Uê Bùa đề tài thảo luận đổ cũng đang không ngừng mà ra tăng chung. Bạch Hòa nhận được Diệp Vân Linh xảy ra chuyện tin tức là ở sự tình phát sinh sau 10 phút lúc ấy nhìn đến hồi phóng đoạn ngắn, sự tình phát sinh liền ở trong nháy mắt. Trước một giây đại gia còn đang nói cười, sau một giây liền thấy lục ngữ nịnh quang ngã đi xuống, liên quan phương từ cùng lục tử hạo cùng với Diệp Vân Linh toàn quang ngã đi xuống. Bạch Hòa lập tức yêu cầu đính một chương đi trước thành phố L vé máy bay. Đức Thúc gần nhất mê thượng xem mụ mụ về phía trước hướng này đừng phát sóng trực tiếp. Ngày thường có dành thời điểm liền sẽ cầm Diệp Vân Linh đưa hắn iPad ngồi ở hậu viện trên ghế xem sẽ. chương 72, có đôi khi biệt thự những người khác a di nhóm làm song sống cũng sẽ thò qua đến xem. Diệp Vân Linh bọn họ xảy ra chuyện thời điểm, Đức Thúc vừa lúc phát sóng trực tiếp thấy được. Lập tức hắn liền liên hệ tiết mục tổ, đem sự tình tiến triển hiểu biết lúc sau lại gọi điện thoại cấp lục mặc đáng tiếc điện thoại không có thể đả thông. Đức Thúc không rảnh lo quá nhiều trực tiếp liên hệ địa phương cứu hộ đội, dựa vào ở lục gia công tác nhiều năm quản gia thân phận bên kia thực mau liền phái ra chuyên nghiệp nhân mã. Cho nên đương tiết mục tổ nhận được địa phương cứu hộ đội tới tin tức cũng là tương đối khiếp sở. Người nhiều lực lượng đại, đại gia mở rộng tìm tòi phạm vi, dọc theo bọn họ khả năng ngã xuống điểm từ dưới ru tìm tới đi. Cũng may bọn họ thực mau liền tìm tới rồi một ít dấu vết. Cái kia độ dốc bọn họ lúc ấy cũng nhìn cứu hộ đội muốn đi xuống đều khó khăn cho nên đại gia suy đoán Diệp Vân Linh bọn họ hẳn là sẽ bị lao xuống hà, đi xuống du thổi đi. Nhưng này sẽ nhìn kia đống lừa từ cùng với bên cạnh kia mới vừa ăn xong xương cá cảm thấy sự tình như thế nào cùng bọn họ tưởng không giống nhau đâu. Cái này là nướng BBQ dấu vết sao. Tần đạo nhìn kia rõ ràng tiêu diệt không lâu đống lừa từ có chút tự mình hoài nghi mà nói hẳn là không phải bọn họ đi. Chấp hành đạo diễn có chút không có tự tin mà nói, hẳn là không phải đâu, bọn họ đây là phong bế thức quay chụp theo lý thuyết hẳn là không ai có thể lên đây nha, nhưng cũng làm không hảo có chút người từ khác tiểu đạo xuyên tiến vào. Cái này khả năng tính còn lớn hơn một chút, tổng không thể nói thật là Diệp Vân Linh mang theo ba cái hài từ từ sườn núi thượng ngã xuống lúc sau cư nhiên còn có thể từ trong sông lộng hai con cá đi lên nướng đi kia nàng cũng quá dài bản lĩnh. Đại gia dọc theo đường sông lại tiếp tục hướng lên trên đi tới, lại đi rồi ước chừng một giờ, đột nhiên nghe được trong sơn cốc truyền đến một tiếng tiếng quá tháo. Tần đạo trong lòng lỡ một nhịp này hình như là lục ngữ nịnh thanh âm A, các ngươi nghe được sao? Mọi người đều gật đầu, bởi vì cách khá xa, đại gia nghe không rõ lục ngữ nịnh ở kêu chút cái gì, chỉ nghe được A A A, hồi âm. Là ngữ nịnh tiểu công chúa thanh âm, thanh âm này là gặp được cái gì nguy hiểm sao? Ta tâm đều nắm đi lên ông trời phù hộ nha. Ta nguyện ý lấy bạn trai cũ của ta 10 năm thọ mệnh đổi diệp vân linh bọn họ đoàn người bình an a. Ta nguyện ý lấy ta chồng trước 20 năm thọ mệnh đổi diệp vân linh bọn họ đoàn người bình an. Ta nguyện ý lấy ta trên người 30 cân thịt đổi bọn họ bình an không có việc gì. Đại gia còn tưởng rằng lục ngữ nịnh gặp được cái gì nguy hiểm chạy nhanh tìm thanh âm hướng bên kia chạy đến li đến gần còn nghe được diệp vân linh cùng lục tử hạo bọn họ thanh âm thậm chí còn có cách từ thanh âm tần đạo thật là lão lệ tung hoành vỗ bộ ưng ực tự mình an ủi nói thật tốt quá thật tốt quá bọn họ đều ở bên nhau diệp vân linh trên người cột lấy dây thừng mặt khác hai đầu cột lấy lục tử hạo cùng lục ngữ nịnh tần đạo nghĩ thiếu chút nữa tình huống chính là bốn người đều bị tách ra hảo một chút tình huống chính là lục tử hạo huynh muội cùng diệp vân linh ở bên nhau phương từ bị đơn độc hướng đi rồi Hiện tại nghe được bọn họ thanh âm ít nhất tất cả tại cùng nhau kia so dự đoán muốn hào quá nhiều. Tần đạo phân phó chữa bệnh đội đi nhanh một chút đuổi kịp bọn họ nện bước bọn họ từ như vậy cao địa phương ngã xuống, bị thương là nhất định, làm không hào còn sẽ đứt tay đứt chân gãy xương linh tinh. Vừa rồi lục ngữ nịnh kia thê lương tiếng kêu thảm thiết nói không chừng chính là bởi vì đau đến chịu không nổi ở kêu. Thậm chí tần đạo đều não bổ tới rồi điện ảnh nhánh cây cắp m vào thân thể chảy tảng lớn huyết linh tinh Phòng phát sóng trực tiếp người cũng là đi theo màn ảnh càng gần càng khẩn trương, tuy rằng rất nhiều người đều không phải nàng fan, nhưng đại gia vẫn là hy vọng nàng có thể bình an, huống chi còn có ba cái đáng yêu hài từ. Đừng mọi người nhanh chóng hướng thanh âm phương hướng chạy tới, thật sự nhìn đến Diệp Vân Linh bọn họ thời điểm, mọi người trên mặt đều ngây ngần cả người. Tần đạo kia đầy mặt lo lắng giống như lão phụ thân giống nhau thần sắc đều không kịp thu hồi đi, nhìn đến trước mắt cảnh tượng chỉ cảm thấy biểu tình tất tất ra nẻ. Không có nhìn đến bị thương Diệp Vân Linh, không có nhìn đến khóc nháo thiểu hài tử càng không có nhìn đến cấp chờ bọn họ cứu trị người. Mọi người chỉ nhìn đến Diệp Vân Linh đôi tay nắm lấy một cây dây mây trên người cõng lục ngữ nịnh cư nhiên đáng ở không chung, không một hồi liền từ này đầu đãng tới rồi hà kia đầu đi. Đối thật là giống chơi đánh đu giống nhau mà đãng qua đi. Mà đồng thời cùng nhau đãng quá khứ còn có lục tử hảo cùng phương từ hai người. Hai người bọn họ là chính mình mặt khác một người bắt lấy một cây dây mây, mấu chốt hai người bọn họ lưng quần tử thượng còn treo hai con cá kia hình ảnh thoạt nhìn có chút quỷ dị đến buồn cười. Biểu tình thoạt nhìn giống như còn rất hưởng thụ bộ dáng. Lục ngữ nịnh càng là trực tiếp kêu, hảo chơi hảo chơi, quá hảo chơi. Toàn bộ trong sơn cốc trong khoảng thời gian ngắn chỉ nghe được đến bọn họ cười vui thanh, mà phòng phát sóng trực tiếp càng là xuất hiện ngắn ngủi bình luận không song kỳ. Cũng không biết là ai trước tiên ở làn đạn thượng nói một câu. Bọn họ giống như thoạt nhìn cũng không cần nghĩ cách cứu viện còn rất vui vẻ bộ dáng. Đây là chơi rừng cây đại mạo hiểm sao. Làm đến ta cũng tưởng chơi. Lục tử hạo cùng phương từ lưng quần tử thượng như thế nào còn treo hai con cá đâu. Cho nên vừa rồi kia đôi nướng BBQ lưu lại xương cá thật là bọn họ. Ách, ta trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên nói chút cái gì. Diệp Vân Linh cũng quá không phụ trách đi, mang theo mấy cái tiểu hài tử chơi đãng dây mây, này nếu là rời tay ngã xuống làm sao bây giờ? Ta cũng cảm thấy có điểm quá mạo hiểm, hẳn là không phải là cố ý làm như vậy đi. Trên lầu ra cửa khi mang đầu sao? Tuy rằng ta cũng cảm thấy có điểm nguy hiểm, nhưng từ phía trước sự tình tới xem, Diệp Vân Linh làm việc là có chừng mực. Ta xem bọn họ trên người dây thường đều ở bên nhau, thuyết minh an toàn thi thố vẫn phải có. Phòng phát sóng trực tiếp ồn ào đến bay lên. Diệp Vân Linh bọn họ đại khái cũng là chơi đến thật là vui, đều không có chú ý tới tiết mục tổ người tới. Mãi cho đến Diệp Vân Linh bọn họ đã qua đi rơi xuống đất lúc sau chuẩn bị đi rồi, tần đạo bọn họ mới phản ứng lại đây, hướng về phía bọn họ hô to. chương 73, Diệp Vân Linh thu thập thứ tốt đang chuẩn bị lãnh mấy cái cục cải nhỏ rời đi, liền nghe được phía sau có người ở kêu tên nàng. Quay đầu xem qua đi, đương nhìn đến hà đối diện một đám người khi Diệp Vân Linh cũng hoảng sợ hướng về phía đối diện kêu các ngươi như thế nào tìm tới. Diệp Vân Linh kêu đến rất lớn tiếng, chính là nước sông nước chảy thanh đem nàng thanh âm hoàn toàn che giấu. Nàng liền nhìn đến đối diện trừ bỏ kêu tên nàng cùng với cơ chân múa tay mà nói chuyện lại phân biệt không ra cụ thể nói cái gì. Diệp Vân Linh rứt khoát đem trên người dây thường cười bỏ đối phương từ phân phó, người ở chỗ này trước chiếu cố hảo bọn họ ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong bắt lấy một cây dây mây lại lần nữa đãng trở về. Tần đạo, nhìn giống cái con khỉ giống nhau chạy tới chạy lui khách quý, trong lòng có điểm đổ hoảng hốt. Diệp Vân Linh sau khi đi qua nhìn về phía bên kia một đám người, tiết mục đổ vì tìm bọn họ cũng là phái gia không ít nhân mã. Tần đạo tiến lên hỏi các ngươi thế nào, có hay không bị thương a? Diệp Vân Linh nói, không chịu cái gì thương, nhiều nhất có điểm sát chảy ra, không đáng ngại. Tần đạo hỏi các ngươi trượt xuống sau, đều đã xảy ra cái gì? hạ dù những cái đó cá có phải hay không các người ăn? Là chúng ta ăn tiểu gia hỏa đói bụng ta liền cho bọn hắn nướng hai con cá. Diệp Vân Linh theo sau hỏi tần đạo các người toàn chạy nơi này tới, Diệp Phi vì, vì bọn họ tới rồi không? Còn chưa tới, tần đạo căn bản không chú ý tới chính mình bị dụ nói ra còn ở nơi đó quan tâm, người còn có rảnh quan tâm người khác hiện tại toàn võng đều nổ tung nồi. Diệp Vân Linh thấy thế hướng về phía màn ảnh chào hỏi nói, Hải mọi người trong nhà ta không có việc gì, tiểu hài từ cũng không có việc gì. Bất quá ta phải trước xuất phát, ta phải đuổi ở bọn họ phía trước bắt được đệ nhất mới được. Tần đạo kinh ngạc đều như vậy ngươi còn muốn tiếp tục thi đấu. Diệp Vân Linh không cho là đúng nói, chính là như vậy mới muốn tiếp tục so ta ăn như vậy nhiều khổ, nếu là lấy không được đệ nhất không thể trụ buổi tối tổng thống phòng xếp vậy mệt lớn. Tần đạo trước không cùng ngươi trò chuyện, có cái gì chi tiết quay đầu lại lại nói cho ngươi đi ta hiện tại đến trước lên đường. Nói xong Diệp Vân Linh liền bắt lấy đẳng tính toán lại đáng trở về. Tần đạo một phen để lại nàng bà vai hỏi, ngươi liền như vậy đãng đi qua. Chúng ta đây những người này làm sao bây giờ? Diệp Vân Linh nhìn này một đám người, nói, nếu không. Các ngươi cũng đãng qua đi. Tần đạo đều khí cười, nói, đáng. Như thế nào đáng, ngươi đừng tất cả mọi người luyện qua tạp kỹ đâu. Diệp Vân Linh nói, vậy các ngươi chính mình liền đi đường sao? Từ bên này vòng qua đi, đi hai cái giờ tả hữu liền đến. Tần đạo kia cùng chụp vi dây đâu? Diệp Vân Linh nhìn thoáng qua kia ngày thường đi theo chính mình quay chụp cùng chụp vi dây, thở dài một hơi nói, sao như vậy phiền toái đâu? Nói xong trực tiếp thượng thủ đi đem camera khiêm lại đây, nói ta chính mình chụp. Tiếp theo Diệp Vân Linh liền một tay bắt lấy dây mây, một tay kia khiêng camera lại một chút đãng về tới đối diện đi. Tần đạo chính là hơi chút tay chậm một chút liền nhìn đến Diệp Vân Linh khiêng bọn họ thiết mục tổ hơn 10 vạn thiết bị ở nơi đó lung lay, đau lòng hắn hô to, người cấp kiềm chế điểm, này máy móc nước ngoài nhập khẩu. phúc lập tức liền không nhịn cười. Diệp Vân Linh một tay chơi đánh đô bộ dáng hảo xoái A, xong rồi ta bị nữ nhân này thật sâu mà mê hoặc. Ta cũng là trước kia như thế nào không phát hiện Diệp Vân Linh như vậy khốc đâu. Wow tỷ tỷ hảo A, ta hảo ái. tỷ muội gia nhập Diệp Vân Linh fan đại quân sao. Hiện tại gia nhập phen đoàn, về sau tất cả đều là lão phấn. Trên lầu chỉ cái lộ thượng nơi nào gia nhập, nhìn đi xa Diệp Vân Linh tần đạo rất là yêu sầu chủ đạo vài quý cái này hoa tổng, liền chưa thấy qua như vậy có thể lan lộn khách quý. Theo sau tần đạo nghĩ tới một cái càng nghiêm trọng vấn đề, hắn còn phải hoa mấy cái giờ đi trở về đi. Này còn không có bắt đầu đi chân liền bắt đầu mềm, mệt mỏi. Sớm biết rằng hắn liền không tới. Bạch Hòa nguyên bản sắp chuẩn bị đăng ký, lúc nào cũng cầm di động chú ý chân nhân tú bên này tình huống. Đường nhìn đến tiết mục tổ tìm được rồi Diệp Vân Linh, hơn nữa nhìn dáng vẻ nàng quá đến còn khá tốt. Bạch Hỏa yên lặng mà lấy ra di động, hủy bỏ chuyến bay. Bên kia Diệp Vi vì bọn họ một đám người đi đến mặt sau lại lạc đường một hồi, may mắn dựa vào phía trước Diệp Vân Linh giáo chi thức chắp vá lung tung mà cũng coi như là lấy ra tới mắt thấy thắng lợi liền ở phía trước, mọi người cảm xúc đều hơi chút thả lòng một ít. Từ nhã cõng đã sớm ngủ rồi, nhi tử vừa đi vừa lo lắng. Chúng ta làm mau tới rồi cũng không biết tiết mục tổ bên kia tìm được diệp vân linh không có. Trường thư dù cũng đồng dạng cõng nữ nhi, nói không biết cái này cánh rừng vẫn là có chút đại ta tin tưởng các nàng cát nhân tử có thiên tướng. Lời tuy như thế, Trương Thư Du trong lòng phòng chừng vẫn là sẽ có điểm kia đấy dốc hạ rõ ràng có tốc độ chảy thực cấp nước sông cứ như vậy trượt xuống cũng không biết sẽ bị vọt tới chạy đi đâu. Tưởng Mỹ Hàm là mệt nhất ai làm nàng như thử nhất béo đâu, có một cái tiểu mập mạp đi rồi gần hai cái giờ, nàng hiện tại liền một câu nói chuyện sức lực đều không có. Đối mặt đại gia đối diệp vân linh an toàn vấn đề. Tưởng Mỹ Hàm lại không có gì ý tưởng, nàng không thích Diệp Vân Linh, nhưng cũng không muốn đến làm nàng xảy ra chuyện nông nổi. Nhưng là nghĩ nói nhiều ngóng trong nàng hảo, đào cũng không có. Tưởng Mỹ Hàm liền nghĩ tốt nhất là tìm được bất quá vãn một chút lại tìm được chờ bọn họ tới rồi lúc sau lại tìm được đến lúc đó Diệp Vân Linh chính là cuối cùng một người. Bốn vị khách quý chung, duy nhất không có mang theo hài tử Diệp Vi Vi, dọc theo đường đi đều có chút mất hồn mất phía người khác chỉ đương nàng là lo lắng phương từ an nguy, rốt cuộc ngã xuống đi người chung còn có nàng nhi tử Diệp Vi Vi xác thật là ở lo lắng phương từ, lại không phải ở lo lắng hắn an nguy, mà là nghĩ đến như thế nào cùng tưởng đỉnh xâm công đạo. Phương từ là đi theo chính mình ở thu tiết mục khi ngã xuống, vạn nhất xảy ra sự tình gì nàng cùng tưởng ra cùng tưởng đỉnh xâm đều không hảo công đạo. Nàng xác thật không nghĩ tới lúc ấy Phương từ sẽ đột nhiên duỗi tay đi bắt lục ngữ nịnh. Chương 74 Bất quá ngẫm lại lại cảm thấy việc này liền ông trời đều ở giúp nàng. Phương Tử là ở phát sóng trực tiếp khi vì cứu con nhà người ta ngã xuống, lại nói tiếp cũng quái không nàng. Tốt nhất bọn họ bốn cái như vậy cùng nhau biến mất đi. Ai, chúng ta sắp tới rồi, tên kia thứ như thế nào bài A. Tưởng Mỹ hàm thanh âm đem Diệp vi, vi vi từ suy nghĩ trông kéo trở về. Diệp vi vi nghĩ nghĩ nói, bằng không chúng ta kéo búa bao đi. Mọi người quyết định cái này phương án có thể thực công bằng. Đại gia quyết định chờ sắp đi đến thời điểm, liền lấy kéo búa bao phương thức quyết ra thắng bại. Diệp vi vi sẽ đưa ra cái này kiến nghỉ cũng là có tư tâm. Từ nhỏ đến lớn nàng vận khí vẫn luôn đều thực hào, đặc biệt là loại này kéo búa bao loại hình toàn bằng vận khí loại sự tình càng là mọi việc đều thuận lợi. Phía trước nàng còn cảm thấy vào cái này dừng mưa lúc sau, nàng vận khí biến kém một ít hiện tại xem ra là trở nên càng tốt. Rốt cuộc dùng một lần diệt trừ nàng sở hữu người đáng ghét còn có thể có so cái này càng tốt sự tình. Lì mục đích địa chỉ còn lại có 50 tới mễ tả hữu thời điểm, đại gia quải cái công rốt cuộc thấy được mục đích địa thấy được ở cuối chờ bọn họ tiết mục tổ người còn có thôn trường Trương Hy Minh. Còn có Diệp Vân Linh, ách mọi người cho rằng đi mệt xem hoa mắt xoa xoa đôi mắt phát hiện thật là Diệp Vân Linh. Chỉ thấy nàng đang ngồi ở một cái tiểu ghế gấp băng ghế thượng trong tay cầm một cái trái dừa uống dừa thanh thủy. Bên cạnh còn có xếp hàng ngồi lục tử hạo lục ngữ nịnh cùng phương tư. Ba người trong tay đồng dạng đều phùng trái dừa nước ở uống. Bộ dáng còn thích ý. Đại gia biểu tình đều cùng thấy quỷ dường như. Như vậy cao địa phương ngã xuống đi, người không có việc gì liền tính, sao có thể còn sẽ chạy đến bọn họ phía trước đi đâu. Lúc này Diệp Vân Linh cũng phát hiện bọn họ nàng hướng về phía mọi người dùng sức phất tay. Theo sau thấy Diệp Vân Linh buông trái dừa cầm lấy một cái loa kêu các đồng chí chúc mừng các ngươi ở trải qua vất vả mà trèo đèo lội suối, trèo đèo lội suối, bị con muỗi đốt cùng với một loạt gian khổ nỗ lực sau cuối cùng tới mắt. Tuy rằng các ngươi xuất phát so với ta sớm, trang bị so với ta nhiều, người cũng so với ta nhiều, lộ trình còn so với ta thuận lợi lại như cũ so với ta tới trễ hơn nửa giờ nhưng ít ra dựa vào này phân chịu khổ nhọc nghị lực tinh thần bắt được để nhị ba bốn năm tên. Chúc mừng các ngươi vỗ tay cổ vũ. Lục ngữ nịnh cũng không biết muốn vỗ tay cổ vũ cái gì, dù sao vân gì nói, nàng liền rất nề tình đem trái dưa hướng bên cạnh một phóng, đứng lên thân tới dùng sức vỗ tay trưởng một bộ thiệt tình vì bọn họ ăn mừng bộ dáng. Mọi người, thật cũng không cần, mặt khác phòng phát sóng trực tiếp người không biết Diệp Vân Linh trở về sự tình, nhìn đến nàng cư nhiên xuất hiện ở mục đích địa, một đám đều thực kinh ngạc chạy nhanh đi bổ dưa. Mà Diệp Vân Linh phòng phát sóng trực tiếp người ở ngay từ đầu mây người lúc sau, một đám đều nhịn không được cuồng thiếu lên. Tàn Nhẫn vẫn là ngươi Tàn Nhẫn a, giết người chu tâm cũng bất quá như thế. Ai nha ma ơi cười chết ta. Ha ha ha ha ha ha ha Diệp Vân Linh đây là muốn cười chết hảo kế thừa ta đồ ăn vặt sao? Hôm nay vui sướng toàn dựa Diệp Vân Linh, ha ha ha ha ha ha nga nga nga ngỗng, cười đánh cách. Nàng là gác nơi này trả thù đâu, không hổ là ngươi. Ta cũng là ta còn tưởng rằng lúc này Diệp Vân Linh hào phóng không so đo đâu. Phía trước nhìn đến Diệp Vân Linh trên đường khi cùng đại gia chia sẻ trái cây, giáo các nàng dừng mưa chi thức cơ hồ sở hữu võng hữu đều cho rằng nàng không so đo phía trước bọn họ đánh đố tổ đội sự tình. Có chút người còn nghĩ dựa theo phía trước Diệp Vân Linh tính cách không nên a. Còn tưởng rằng nàng đổi tính đâu. Kết quả nhân ra không phải không báo, là chờ ở chung điểm cười nhạo. Tưởng Mỹ Hàm Cõng Nhi Tử đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhanh nhất phản ứng lại đây trực tiếp hướng chung điểm chạy. Trường Thư Du cũng thực mau phản ứng lại đây nàng muốn làm cái gì, Cõng Nữ Nhi một bên chạy một bên kêu Tưởng Mỹ Hàm, người quá vô sỉ. Tưởng Mỹ Hàm Đại Khái cũng là từ Diệp Vân Linh vài lần đối chiến trung học tới rồi một chút tinh túy, nói người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Thư nhã ngay từ đầu còn không có phản ứng quá bọn họ chạy cái gì, mà diệp vi vi còn đắm chìm ở diệp vân linh sao có thể bình yên vô sự trở về, không thể tin tưởng. Ngược lại là diệp vân linh xem thư nhã không phản ứng lại đây cầm loa hô to thư lão sư, ngươi chạy mau nha, lại không chạy đêm nay ngươi ngủ võng. Thư nhã bỗng nhiên phản ứng lại đây, lập tức ôm nhi từ cũng điên cuồng đuổi theo. Phương từ cũng thấy diệp vi vi còn ở nơi đó thất thần, chạy nhanh hô to, mụ mụ ngươi mau tới đây nha, mau tới đây nha. Diệp Vân Linh cầm loa ở bên kia đàm đương nổi lên không khí tổ cố lên cố lên. Diệp Vi Vi đại gia chạy đến một nửa thời điểm, rốt cuộc nhớ tới việc này cũng chạy nhanh đi phía trước đuổi theo. Trung quy là phản ứng lại đây quá chậm, Diệp Vi Vi cuối cùng một người mới chạy đến. Tưởng Mỹ Hàm vị thứ hai chạy đến, Trương Thư Du đệ tam danh thư nhã ở Diệp Vân Linh đề điểm hạ so Diệp Vi Vi sớm bước vào một bước miễn cưỡng cầm đệ tứ danh. Cầm cuối cùng một người Diệp Vi Vi sắc mặt khó coi tưởng tượng đến buổi tối muốn đi ngủ võng, hơn nữa đi rồi nhiều như vậy lộ trên mặt biểu tình khó có thể duy trì. Đường nàng nhìn đến Phương Từ khi, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía Trương Hy Lượng nói, thôn trưởng ta cùng Phương Từ là một tổ, hắn ở chỗ này kia đại biểu chúng ta tổ là đệ nhị danh đi. Tưởng Mỹ Hàm Nguyên bản còn ở cao hứng chính mình cầm đệ nhị danh, nghe được Diệp Vi Vi nói, lập tức phản đối kia không được đến toàn viên tới rồi mới có thể tính. Muốn cướp nàng để nhị danh kia không được hành, Diệp Vi Vi vẻ mặt ý cười nói, như thế nào không tính, tiết mục tổ lúc ấy cũng không có quy định cần thiết muốn toàn viên trình diện mới có thể tính thành công a Trên mặt nàng mang theo ý cười, hơn nữa ngũ quan cho người ta trời sinh lực tương tác, mọi người đều chỉ cho là nàng là vì tổng nghệ hiệu quả. Diệp Vân Linh khoanh tay trước ngực nói, tiết mục tổ là không có quy định cần thiết muốn toàn viên trình diện mới có thể tính, nhưng cũng không có quy định không phải muốn toàn viên trình diện cho nên ta cảm thấy lúc này nhấc tay biểu quyết tương đối quan trọng. Phần hai tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở cổ Úc đọc truyện